Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Tiêu Tĩnh Tây, mặt vô biểu tình mà go nói, kỳ thật hiện tại ta cảm thấy vân văn phóng người này cũng không tồi, trên đời này có thể vì tình tự làm được này nông nỗi người cũng không có mấy cái. Tiêu Tĩnh Tây nhướng mày nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm, cho nên Tiêu Tĩnh Lâm trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nghe nói trên đời này có rất nhiều cường hãn động vật cuối cùng diệt sạch, là bởi vì không có một cái cùng chi địch nổi thiên địa, an nhàn sinh hoạt dễ dàng làm người đánh mất cảnh giác, cho nên ta cảm thấy... Có văn văn phóng như vậy một người ở trên đời làm người thời thời khắc khắc bảo trì bình tĩnh, cũng là một kiện không tồi sự tỉnh. Nói Tiêu Tĩnh Lâm còn đi tới, nghiêm túc mà vô vô tiêu tính Tây bả vai, cho nên đối với ngươi nương tử hảo một chút, bằng không ngươi liền vân văn phóng đều so ra kém. Nói xong này một câu, Tiêu Tĩnh Lâm liền vinh váo tự đắc mà đi rồi. Lưu lại Tiêu Tĩnh Tây. Đêm nay, nhập giao kỳ cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây đặc biệt ôn nhu săn sóc, tuy rằng Tiêu Nhị công tử từ thành thân sau đều biểu hiện thật sự ôn nhu săn sóc, bất quá ngay cả nhậm giao kỳ lên giường ngủ thời điểm tiêu nhị công tử còn hỗ trợ cởi dậy loại chuyện này vẫn là chưa từng có quá đem nhậm giao kỳ cấp hoàng sợ chớp nửa ngày mắt đều không có phản ứng lại đây tiêu tinh tây đối nhậm giao kỳ nghi hoặc khó hiểu ánh mắt cười đến vạn phần đẹp làm sao vậy nhậm giao kỳ nhíu nhíu mày duỗi tay sờ sờ tiêu tinh tây cái chán tiêu tính tây thuận tay cầm nhậm giao kỳ tay phóng tới chính mình ngực người làm sao vậy tuy rằng tiêu tĩnh tây trên người độ ấm thực bình thường không giống như là nóng lên bộ dáng, bất quá nhậm giao kỳ vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tiêu Tĩnh Tây thỏ qua tới hôn hôn nhậm giao kỳ chót mũi, ngữ khí thập phần ôn tồn, thanh âm cũng rất êm hay, làm quá không được mỹ nhân quan nhậm giao kỳ có chút vượng vượng hồ hồ, hiểu hiểu, ta sẽ đối với ngươi tốt. Nhậm giao kỳ chớp chớp mắt, gật gật đầu, sau đó đã bị Tiêu Nhị công tử ôm ở trong lòng ngực. Nhậm giao kỳ đêm nay thượng suy nghĩ nửa cái buổi tối đều không có suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Tĩnh Tây hôm nay là chịu cái gì phong. Bất quá thực mau, nhập giao kỳ liền không có nhàn dỗi để ý tiêu tính tây điểm này dâu dịa dị thường, bởi vì yến bắc lại đã xảy ra một chuyện lớn. Yến bắc vương ở mọi người không hề chuẩn bị dưới tình huống, hướng mọi người tuyên bố sắp sửa lập tiêu duy dung vì yến bắc vương thế tử. Thế nhân đối tiêu duy ung tên này còn thực xa lạ, đây là yến bắc vương mới vì chính mình đích trưởng tôn lấy tên. Tin tức này vừa ra tới, yến bắc dân chúng đều bị kinh hãi. Ai đều minh bạch, tiêu duy ung tuy rằng trên danh nghĩa là yến bắc vương thân tôn tử. Lại là ở chuồng trong Hoàng cung sinh ra, thậm chí hiện tại còn bị dưỡng ở Thái Hậu trong cung. Như vậy một cái hài tử, về sau lớn lên lúc sau khẳng định là thân cận triều đình so thân cận Yến Bắc nhiều, Yến Bắc Vương như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định? Chẳng lẽ Yến Bắc Vương muốn đem tiểu thế tử tiếp hồi Yến Bắc? Nếu ngài cảm thấy vòng không tồi liền nhiều hơn chia sẻ buồn trạm cảm ơn các vị người đọc duy trì. Du Chương 474 Thế nhân trừ bỏ đối Yến Bắc Vương quyết định nghị trăm lần cũng không ra đồng thời cũng đang âm thầm quan sát tiêu gia nhị công tử tiêu tĩnh tây thái độ. Tổng sở đều biết, tiêu nhị công tử cứ việc thân thể không tốt, bất quá ở Yến Bắc Vương không ở Vân Dương thành thời điểm trên cơ bản đều là vị công tử này ra ở chủ trì Yến Bắc lớn nhỏ sự vật. Hiện tại Yến Bắc Vương vô thanh vô tức đem thế tử chi vị cho xa ở chuồng đích trường tôn. Chẳng lẽ cái này trong tay nắm có thực quyền nhị công tử là có thể chịu phủ? Yến Bác không ít người bắt đầu lo lắng Yến Bắc Vương phụ tử chi gian bởi vì việc này sẽ sinh ra hiểm khích. Cũng có người bắt đầu hoài nghi, Yến Bắc Vương làm ra loại này quyết định đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, tiêu nhị công tử thân thể trạng hướng khả năng nếu không hảo. Yến Bác Vương vì sợ bị động cục diện chỉ có trước lấy đích trưởng tôn tới làm văn, bằng không tiêu nhị công tử một câu sự, Yến Bác Vương thứ đệ tiêu hành kia một phương khả năng sẽ mượn cơ hội này quật khởi. so với làm tiêu hành kia một phương chui chỗ trống. Sớm chút lập chính mình thần tôn tử đương thế tử đương nhiên càng phù hợp. Ích lợi. Mà kế tiếp một đoạn thời gian, Tiêu Nhị công tử quả nhiên càng thiếu trước mặt người khác lộ diện. Tuy rằng Tiêu Tĩnh Tây ngày thường cũng rất ít xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bất qua Yến Bắc một ít quan trọng chính sự hắn giống nhau đều sẽ tham gia, liền tính hắn không tự mình ra mặt, tương quan công văn cũng sẽ qua hắn tay. Bất quá từ Yến Bắc Vương thỉnh chỉ lập Tiêu Duy Ung vì thế từ lúc sau, Tiêu Tĩnh Tây cơ hồ liền ở Yến Bắc mai danh nhận tích. Ngay cả Yến Bắc Vương phủ Tâm Phúc trọng thần nhóm đều không có cơ hội tái kiến hắn. Vì thế càng ngày càng nhiều người tin tưởng Tiêu Nhị công tử là sinh bệnh nặng. Bất quá đối với Tiêu Tĩnh Tây bệnh tình như thế nào, Yến Bắc Vương phủ vẫn luôn giữ kín như bưng. Yến Bắc Vương này một thời gian sắc mặt cũng thật không đẹp, cho nên người bình thường không có dám ở hắn nơi đó thám thính khẩu phong, đến nỗi Yến Bắc Vương phủ bên trong cũng thám tính cũng không được gì, chỉ biết Tiêu Tĩnh Tây tựa hồ vẫn luôn đài ở chính mình trong viện không thế nào ra cửa. Tuy rằng cũng có đại phu ra vào chiêu ninh điện, bất quá tiêu nhị công tử ngày thường không có việc gì thời điểm cũng là hai ba thiên liền sẽ thỉnh một lần mạch, trong viện dược vị không ngừng. Bên ngoài đối yến bắc vương phủ cùng tiêu tinh tây phòng đoán hết bài này đến bài khác. Tiêu nhị công tử chính mình đã nhiều ngày nhưng thật ra quá thật sự nhẹ nhàng thích ý. lúc này hắn đang cùng nhậm giao kỳ hai người ở trong thư phòng xem xét hắn những năm gần đây cất chứa thi hoạ. Tiêu nhị công tử là một cái yêu thích rộng khắp người. Tuy rằng ở Hắn Đông đảo yêu thích trung thi họa cũng không phải lớn nhất hứng thú, nhưng là hắn cất chứa lại là không ít, ít nhất so với nhậm lão ra cái này si mê với thi họa người mà nói. Trong tay chân phẩm cũng không kém cỏi. Nhậm Giao Kỳ đem Tiêu Tĩnh Tây cất chứa những cái đó thi họa lấy ra tới một bức một bức giám định và thưởng thức, cũng nhịn không được khi thì kinh ngạc cảm thán. Tiêu Tĩnh Tây liền ngồi ở nhậm giao kỳ bên cạnh, hàm chứa ý cười nhìn nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ xem họa, hắn xem người. Từ hai người thành thân tới nay, Nhân Yến Bắc Chính trực thời buổi rối loạn tiêu tính Tây mỗi ngày đều rất bận, này vẫn là bọn họ trở thành phu thế lúc sau hai người lần đầu tiên co lớn như vậy đem thời gian ở bên nhau nhàn nhã độ nhật. Nhậm Giao Kỳ nhảy ra một bức họa kinh ngạc cảm thắn nói, người nơi này cư nhiên còn cất chứa đường miểu sĩ nữ đồ. Cha ta tuổi trẻ khi thích nhất hai nhân vật vẽ tranh sư, một cái là tưởng nguyên ích, một cái chính là đường miểu. So với tưởng nguyên ích, đường miểu họa càng không hảo được đến. Đầu tiên bởi vì đường miểu sinh hoạt nghiên đại cách bọn họ khá xa, lại chính là vị này đại sư lưu lại tác phẩm rất ít. Nhậm thời mẫn đã từng hoa đã nhiều năm thời gian bất kể đại giới làm người tìm đường miểu họa, chỉ tiếp cuối cùng cũng chỉ tìm được rồi một bức tàn phá. Chỉ còn lại có một nửa, ngay cả muốn tu bổ đều thành vấn đề. Tiêu tĩnh Tây từ phía sau ôm lấy nhậm dao kỳ eo, đem cầm gác ở nàng trên vai, cười nói, kia vừa lúc, ta đang lo nhạc phụ đại nhân sinh nhật thời điểm đưa hăng cái gì lễ vật hào đâu liền đưa này bước hòa đi. Nhậm Giao Kỳ bả vai có chút đau có có chút ngứa, nhịn không được né tránh, một bên quay đầu lại cười nói, "Ân, hắn khẳng định sẽ thích." Tiêu Tinh Tây thấy nàng quay đầu lại, nhịn không được nhẹ nhàng điểm hôn một chút nàng môi. Nhậm Giao Kỳ dựa vào trong lòng ngực hắn, hơi hơi nghiêng đầu đối thượng chính là hắn hoàn mỹ sơn mặt, hai người so với hơi thở tương nghe, nhất thời đều không có nói chuyện, trong thư phòng không khí lại là ngọt ngào thật sự. Nhạc phụ đại nhân thích, ra đây đâu? Tiêu Tinh Tây cọ cọ nhậm dao kỳ chớp mũi, thâm giọng nói: Ân, nhậm dao kỳ chớp chớp mắt. Tiêu Tinh Tây một bên thân nàng một bên ủy khuất nói: Ta sinh nhật thời điểm không có thu được ngươi lễ vật, muốn như thế nào bồi thường ta? Nhậm Dao Kỳ ngẩn người, ngươi sinh nhật không phải đã qua đi sao? ở bọn họ hai người còn không có thành thân thời điểm. Tiêu Tinh Tây cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Nhậm Dao Kỳ. Nhậm giao Kỳ nhất chịu không nổi hắn loại này ánh mắt, cứ việc biết Tiêu Tinh Tây rất có khả năng là cố ý giả vờ chính là nàng vẫn là thỏa hiệp nói vậy ngươi nghĩ nguồn cái gì tiêu tính tây trên mặt lộ ra tươi cười hoàng hoa nhậm giao kỳ đôi mắt hắn nghĩ nghĩ sau đó ở nhậm giao kỳ bên tai thấp giọng nhiều vài câu nhậm giao kỳ nghe xong trên mặt không thể khống chế mà đỏ nổi giận mà chừng mắt nhìn tiêu tinh tây liếc mắt một cái quay đầu đi không để ý tới hắn tiêu tinh tây thấy nhậm giao kỳ lực chú ý lại bị kia hiệp hấp dẫn đi liền dùng chốc mũi đi cọ nàng cổ một bên còn không thuận theo không buông tha hỏi được chưa được chưa Nhậm Giao Kỳ bị hắn phiền không được, dơ tay đẩy hắn một chút, đỏ mặt tức giận nói, không được. Người mỗi ngày tưởng đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Tiêu Tinh Tây nghe vậy cũng không giận, chỉ là cười nhìn nàng, đem Nhậm Giao Kỳ xem đến nhịn không được thiên qua đầu. Cuối cùng Tiêu Tinh Tây thở dài một hơi, hảo đi, không được liền tính. Ta đây mặt khác muốn giống nhau. Nhậm Giao Kỳ liếc xéo hắn một cái, loại nào. Nếu Tiêu Tinh Tây lại không đứng đắn, Nhậm Giao Kỳ quyết định đứng dậy liền đi. Tiêu tĩnh Tây tựa hồ nhìn ra nhậm giao kỳ trong lòng suy nghĩ, dùng vòng tay ở nàng eo, cười nói, ngươi không phải sẽ vẽ tranh sao. Cho ta họa một bước đi. Nhậm giao kỳ nghĩ như thế dễ làm, vì thế gật gật đầu, hảo, họa cái gì. Tiêu tĩnh Tây chấp trước mắt, sau đó nói, liền họa ta đi. Nhậm giao kỳ nghe vậy sửng sốt, có chút do dự nói, ta rất ít vẽ nhân vật. Hơn nữa, tuy rằng nàng đối chính mình họa kỹ từ trước đến nay rất có tin tưởng, lại không tự tin có thể họa ra tiêu tĩnh Tây thần vận. Tiêu Tĩnh Tây lại là nói, "Không sao, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trong mắt ta." Nhậm Giao Kỳ nghe vậy có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây khẳng định lại là ở trêu đùa nàng, đang muốn tức giận thời điểm lại nhìn đến Tiêu Tĩnh Tây lỗ thai căn cũng có chút hồng, tuy rằng hắn như cũ vẫn là một bộ trấn định trêu đùa bộ dáng. Không biết vì sao, Nhậm Giao Kỳ cảm thấy như vậy Tiêu Tĩnh Tây thập phần đáng yêu, cho nên nàng đem đến miệng cự tuyệt nuốt đi xuống, gật đầu ứng. Tiêu Tĩnh Tây hướng nàng cười, sau đó lôi kéo nàng đứng dậy. Tiêu Tinh Tây đang muốn cấp nhậm giao kỳ mài mực thời điểm, đồng hỷ vào được, công tử, chúc đại nhân đã trở lại. Nhậm giao kỳ nghe vậy trên mặt vui vẻ, chúc nhược mai đã trở lại. Nàng nhìn về phía tiêu Tinh Tây. Tiêu Tinh Tây nhúng mảy, người tới. Đồng hỷ nhìn nhìn tiêu Tinh Tây cùng nhậm giao kỳ, trong mắt vừa chuyển, chủ động nói, tới, bất quá lúc này đang ở bên ngoài cùng mục đại nhân bọn họ hồi lâu đâu, nếu không tiểu nhân làm hắn quá một canh giờ lại đến. Tiêu Tinh Tây đang muốn đáp ứng. Nhậm Giao Kỳ lại là nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay áo, chủ động nói, ta có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi một chút. Trúc Nhược Mai đã đi rồi mấy tháng, lúc này trở về khẳng định có chuyện quan trọng muốn cùng Tiêu Tĩnh Tây báo. Nhậm Giao Kỳ không nghĩ chậm trễ Tiêu Tĩnh Tây chính sự. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là cười gật đầu, hảo, ta thấy hắn liền qua đi bồi ngươi ăn cơm. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, rời đi thư phòng. Nhậm Giao Kỳ từ thư phòng ra tới lúc sau liền đi cửu dương điện. Cựu Dương Điện, Vương Phi đang ở tiếp đãi vài vị lạ mặt phu nhân, nhậm giao kỳ đi vào thời điểm kia vài vị phu nhân vội vàng đứng dậy hành lễ. Vương Phi chiêu nhậm giao kỳ đến bên người, nhẹ giọng hỏi, uống thuốc không có. Nhậm giao kỳ cảm giác được kia vài vị phu nhân tuy rằng đều không có cố tình hướng bên này xem, nhưng là lực chú ý lại là ở nàng cùng Vương Phi đối thoại thượng. Nhậm giao kỳ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hàm hồ mà ân một tiếng. Vương Phi khẽ thở dài một tiếng, làm nàng ngồi ở bên cạnh. Sau đó lại cùng kia vài vị phu nhân nói chuyện. Nhậm giao Kỳ chú ý nghe xong trong chốc lát, phát hiện kia vài vị phu nhân tuy rằng không có trắng trợn táo bạo mà hỏi thăm yến Bắc Vương lập thế tử sự tình, lại vẫn là sẽ đang nói lời nói khoảng cách chung nói bóng nói gió hỏi thăm tin tức, vương phi đều nhất nhất đuổi rồi trở về. Chờ kia vài vị phu nhân cáo từ rời đi, Nhậm giao Kỳ mới hỏi, "Này vài vị là Thuận Châu tới?" Nàng nghe ra tới các nàng nói chuyện thời điểm mang theo Thuận Châu bên kia khẩu âm. Vương phi gật gật đầu. Có chút mệt mỏi mà đè đè giữa mày, "Ân, này trận tới Vân Dương thành người không ít." Nhậm Giao Kỳ cũng biết hiện tại Tiêu tinh Tây rảnh rỗi, Vương phi này trận lại là vội không ít. Nàng đứng dậy đi đến Vương phi bên cạnh người, "Mẫu thân, ta cho ngươi ấn ấn đi." Thấy Vương phi không có phản đối, Nhậm Giao Kỳ liền cho nàng mát xa ngẩng đầu lên thượng mấy cái có thể giảm bớt mệt nhọc hiện vị. Chờ đến Vương phi thoải mái chút, liền nhẹ nhàng vô vô tay nàng, "Hảo, trong chốc lát đừng tay toan, tới ngồi xuống đi." Nhậm Giao Kỳ lại đè đè Sau đó mới ở Vương Phi bên người ngồi xuống. Vương Phi cười nhìn nàng một cái, chiêu thức ấy là với ai học. Thật là có chút tác dụng. Nhầm giao kỳ cười nói, ở nhà thời điểm, cùng ta mẫu thân học. Vương Phi nghe vậy có chút kinh ngạc, làm như không nghĩ tới lý thị còn sẽ này đó hầu hạ người. Nhầm giao kỳ cười cười cũng không có giải thích, nàng mẫu thân tính tình mềm mấm lại cố tình còn có chút lý thị hoàng tộc ngạo khi ở. Hầu hạ người sự tình tự nhiên là khinh thường học, nhưng là cũng có cái ngoại lệ. Đó chính là chỉ cần nàng phụ thân yêu cầu, nàng đều sẽ học, hơn nữa học được thực hảo. Vương Phi cũng không có hỏi nhiều, nàng uống một ngục trà, nghĩ nghĩ mới nói, đã nhiều ngày vào phủ người trên cơ bản đều là vì tân phong thế tử sự tình mà đến. Nhậm giao kỳ nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Mỗi một lần quyền lợi luân phiên thời điểm chính là phía dưới người đứng thành hàng thời điểm, tuy rằng yến Bắc tình huống so sánh mà nói còn tính hảo, cũng vẫn là có chút người sẽ ngồi không được nhưng là ngồi không được ngược lại là một ít ly quyền lợi trung tâm khá xa gia tộc, ít nhất Vân Dương Thành kêu mấy nhà đại gia tộc cùng khác châu một ít số một số hai gia tộc gần nhất đều thực ngừng nghỉ, động tinh gì cũng không có. chương 475 Vương Phủ Tân Bí Nhậm Giao Kỳ đang nghĩ ngợi tới này đó thượng vàng hạ cám, Vương Phi lại là đột nhiên hỏi, đối việc này, ngươi có ý kiến gì không? Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi hơi hơi mỉm cười, nay trận sự tình nhiều. Ta nương hai nhi hồi lâu không ở bên nhau nói chuyện. Không sao, nơi này không có người ngoài, người nói ta nói cái gì cũng chưa quan hệ. Quả nhiên, phía trước hầu hạ ở bên thị nữ các ma ma không biết khi nào đều lui xuống. Tiến Bác Vương ở tuyên bố thế tử người được chọn phía trước cũng không có cùng bọn họ nhắc tới lập thế tử sự tình. Phản phất là đột nhiên liền làm quyết định này dường như, lúc sau Vương ra cùng Vương Phi cũng không có ở bọn họ trước mặt nói, nhậm giao kỳ cũng không có hỏi nhiều chỉ là nhậm giao kỳ không khỏi nghĩ đến có một lần tiêu tinh tây đã từng hỏi qua nàng nếu hắn không phải yến bắc vương thế tử nói nàng có thể hay không thất vọng đối nhậm giao kỳ mà nói tiêu tinh tây có phải hay không thế tử đều là tiêu tinh tây tiêu tinh tây là thế tử nàng coi như thế tử phi tận chức tận trách tiêu tinh tây không phải thế tử nàng coi như nàng thiếu phu nhân hắn có nhàn rỗi thời điểm liền cùng hôm nay như vậy cùng nàng cùng nhau đọc sách vẽ tranh hoặc là đánh đàn chơi cờ nhật tử quá đến cũng tự tại thử Cao thượng địa vị sẽ mang đến tương ứng trách nhiệm, sau một loại sinh hoạt chưa chắc liền so trước một loại sinh hoạt lệnh người cảm thấy tiếc nuối. Bất quá đối với chuyện này, nhậm giao kỳ xác thật cũng có ý nghĩ của chính mình. Yến Bắc Vương cùng Vương Phi đối chuyện này vân đạm phong khinh thái độ làm nhậm giao kỳ cảm thấy lập vị kia tiểu công tử vì thế tử cùng với nói bất đắc dĩ mà làm chi, không bằng nói là nào đó bố trí. Chỉ là có một chút nhậm giao kỳ không nghĩ ra, vị kia tiểu thế tử tuy nói ở trong cung sinh ra, còn bị dưỡng ở thái hậu trong cung. Thậm chí có một nửa khả năng tính đã bị người đã đánh cháo, nhưng là thế tử phi triệu thị mang thai chuyện này hẳn là thật sự, bởi vì lúc sau Hiến Bắc Vương Phủ có kiểm chứng. Chính là Hiến Bắc Vương Phủ thế nhưng một chút cũng không lo lắng tổ tiên tử lưu lại cái này con mổ côi tử trong bụng mẹ. Này dù sao cũng là quá cố thế tử lưu lại duy nhất huyết mạch. Nếu tiêu gia cùng nhầm gia giống nhau, trong mắt nhìn đến chỉ có lợi ích của gia tộc mà mặc kệ con cháu chết sống, nhậm giao kỳ đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính là trải qua như vậy một đoạn thời gian ở chung, nhìn đến vương gia cùng vương phi đối con cái thái độ, nhậm giao kỳ cảm thấy vương gia cùng vương phi tuyệt phi máu lạnh người. Lại chính là nhậm giao kỳ cảm thấy vương phi đối vị kia quá cố thế tử thái độ cũng thập phần lãnh đạm, ngày thường chưa bao giờ đề cập, phản phất quên mất có như vậy một người giống nhau. Về điểm này, nhậm giao kỳ không gả tiến tiêu ra phía trước liền loáng thoáng có điều phát hiện, bất quá khi đó nàng nghĩ có khả năng là bởi vì thế tử không ở vương phi dưới gối lớn lên. Cho nên ở Vương Phi trong lòng đối hắn cảm tình thượng cập không thượng tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh Lâm. Nhưng là lần này lập thế tử sự tình lúc sau, nhậm giao kỳ lại là nhịn không được có điều hoài nghi. Tóm lại, chuyện này từ đầu tới đôi đều để lộ ra một cổ quỷ dị, làm nhậm giao kỳ không thể không nghĩ nhiều. Nguyên bản nhậm giao kỳ cũng muốn tìm một cơ hội hỏi một chút tiêu tĩnh Tây, hơn nữa đã nhiều ngày tiêu tĩnh Tây khó được nhàn rỗi ở nhà. Chỉ là này hai ngày hai người ở bên nhau, không phải đọc sách chơi cờ chính là đánh đàn vẽ tranh nhật tử quá đến thập phần tự tại, nhậm giao kỳ cũng liền không quá tưởng để những việc này. Hiện tại Vương Phi nhắc tới, nhậm giao kỳ ở trong lòng châm trước một chút, đang muốn nói chuyện, tân ma ma lại là vào được, phía sau còn mang theo cá nhân tới. Nhậm giao kỳ dương mắt vừa thấy, đi theo tân ma ma cùng tiến vào vị kia lao phụ nhân thế nhưng là thượng một hồi giúp nhậm giao hoa đỡ để vị kia cung ma ma. Nhậm giao kỳ nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, hai người tạm thời ngừng câu chuyện. Cung Mama híp mắt, con mắt nhìn nhìn chỗ ngồi chính giữa thượng vương phi cùng Nhậm Giao Kỳ. Sau đó ở Tân Mama nâng hạ tiến lên run rẩy tới cấp các nàng hành lễ. Vương phi vội vàng giơ tay đỡ Cung Mama, làm Tân Mama đỡ Cung Mama ở một bên ghế trên ngồi xuống. Nhậm Giao Kỳ gả tiến Vương phi đã có một thời gian, lại không có lại nhìn đến vị này Cung Mama. Phía trước đã từng hỏi qua Tân Mama, Tân Mama chỉ nói Cung Mama tuổi lớn, không qua yêu ra cửa, chỉ ở vương phủ mặt sau một tòa tiểu viện tử vinh dưỡng. Nhậm giao kỳ liền thác tân ma ma cấp cung ma ma tặng vài lần hoa quế bánh trôi cùng tiểu điểm tâm. Vương Phi đối cung ma ma thái độ thực lễ ngộ cũng thực thân thiết, cung ma ma lộ thai không tốt, hai người ông nói gà bà nói vịt vài câu lúc sau, cung ma ma đột nhiên nhìn về phía nhậm giao kỳ, cười mị đôi mắt, thiếu phu nhân, cảm ơn ngài cấp lao nô đưa bánh trôi cùng điểm tâm, ăn ngon thật sự. Ngài không biết, các nàng đều khi dễ ta cái này lao bà tử, không cho ta điểm tâm ăn đâu. Tân ma ma nghe vậy bất đắc gì nói Ma ma ngài lại ở chủ tử trước mặt nói hiệu nói vượng. Đại phu nói ngươi không thể ăn quá nhiều đầu ngọn, tiểu nha hoàn nhóm đều là vì ngài hảo. Cung ma ma gật đầu, không sai, nhưng cái đó tiểu nha đầu nhóm một đám cũng chưa quý củ. Nên thay đổi. Thân ma, ma Cung ma ma quay đầu tới cùng nhậm giao kỳ nói chuyện, thiếu phu nhân tới, lao nô tới cấp ngài bắt mạch. Nhậm giao kỳ ngẩn người, nàng thân mình hảo hảo vì sao phải bắt mạch. Vương phi cười mà không nói, nhưng thật ra tân ma ma cười nói, đúng đúng đúng. Nếu cung ma ma hôm nay ở chỗ này, liền cấp thiếu phu nhân bắt mạch. Thiếu phu nhân ngài đừng nhìn ma ma tuổi lớn, mạch vẫn là đem thật sự chuẩn. Làm nàng đem quá mạch lúc sau, bảo quản không bao lâu là có thể hoài thượng. Nhậm giao kỳ lúc này mới minh mạch, nguyên lai like cung ma, ma bắt mạch là xem nàng thân mình trạng huống có phải hay không thích hợp mang thai. Thấy vương phi trong mắt mang theo chút mong đợi mà nhìn nàng, nhậm giao kỳ cũng không hảo cự tuyệt, liền đối với cung ma ma vươn cánh tay. Tân ma ma vội vàng lại đây cấp nhậm dao kỳ thủ đoạn hạ lót cái gối mềm. Cung ma ma bắt mạch thời điểm hơi hơi híp mắt giả đôi mắt. Đắp ở nàng trên cổ tay ngón tay còn có chút run. Nhậm giao kỳ có chút lo lắng nàng có thể hay không tìm được mạch đập. Cung ma ma cẩn thận đem ba lần mạch, sau đó mới buông ra tay. Còn cấp nhậm dao kỳ sửa sang lại ống tay áo. Một bên hỏi, thiếu phu nhân, lão nô cho ngài phương thuốc ngài có hay không đúng hạ dùng. Nhậm giao kỳ phía trước bởi vì đối cung ma, ma có chút hoài nghi cho nên cũng không có dùng nàng cấp khai dược. Thấy cung ma ma hỏi, nàng liền nói, bởi vì phía trước đang ở dùng khác bổ thân mình phương thuốc, sợ quẹ với nhau dùng không tốt, cho nên muốn chờ phía trước cái kia phương thuốc ngừng lúc sau quá một thời gian lại dùng. Nhậm giao kỳ đảo cũng không có nói sai, thành thân phía trước kia một thời gian nàng bà ngoại cũng cho nàng đưa tới một cái điều trị thân mình phương thuốc, nàng ăn một trận, hiện tại đã ngừng. Cung ma ma nghe vậy gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Vương Phi cười nói, ma ma. Giao kỳ nàng thân mình như thế nào? Người phía trước cho nàng khai cái gì phương thuốc? Cung ma một bên từ từ ăn tân ma đưa cho nàng một cái bánh hoa quế, một bên nói, thiếu phu nhân thân mình còn thành, hoài hoa hoa khẳng định không có vấn đề. Lao nô cấp chính là vương phi ngày tuổi trẻ thời điểm dùng qua cái kia phương thuốc sao, thiếu phu nhân ăn một thời gian, có thể sớm chút hoài thượng hoa hoa, về sau sinh sản thời điểm cũng có thể thiếu chịu không ít tội. Ở đây người nghe vậy tầm mắt liền đều phóng tới nhậm giao kỳ trên bụng, Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút bối bách. Vương phi cười tủm tỉm, đối Nhậm Giao Kỳ nói, cái kia phương thuốc ta trước kia cũng dùng quá, nếu cung ma ma cho ngươi, ngươi về sau liền ha ha xem đi, là có chút tác dụng. Thấy Vương phi nói như vậy, Nhậm Giao Kỳ ửng đỏ mặt đồng ý. Cung ma ma lại ngồi trong chốc lát, ăn không ít điểm tâm, sau đó mới bị tân ma ma gọi người tặng trở về. Trước khi đi còn trộm đem một mâm bánh hoa quế trộm hướng chính mình ống tay áo tàng, bị tân ma ma phát hiện nói nàng một hồi. Vương Phi dở khóc dở cười mà làm tân ma ma cho nàng lại trang một mầm bánh hoa quế trở về. Cung ma ma đi rồi, bên ngoài lại có người tới bái kiến Vương Phi. Cung ma ma tới phía trước nhậm giao kỳ cùng Vương Phi để tài liền tiếp tục không nổi nữa. Vương Phi đối nhậm giao kỳ nói, nếu là có cái gì muốn biết trở về hỏi tinh tây, hắn sẽ nói cho ngươi. Dưng một chút, lại vô vô nhậm giao kỳ tay nói, hảo hai tử, ngươi chỉ cần cùng Tĩnh tây hảo hảo sinh hoạt liền thành, nương rất muốn ôm tôn tử. Đến nơi khác lung tung rối loạn sự tình ngươi đừng lo lắng, ta và ngươi cha còn ở đâu, sẽ không cho các ngươi có hại. Nhậm giao kỳ nghĩ, Vương Phi nói này đó có thể là lo lắng nàng đối vương ra lập thế tử việc có ý kiến, cho nên tới an ủi nàng. Từ Cửu dương điện ra tới lúc sau, nhậm giao kỳ lại trở về chiêu ninh điện, tiêu tính tây còn ở trong thư phòng không có ra tới. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, liền làm tang châm đem lần trước cung ma ma cho nàng cái kia phương thuốc đem ra, chính mình lại cẩn thận cân nhắc một lần. Về dược lý phương diện này, Nhậm Giao Kỳ tuy rằng không dám nói tinh thông, nhưng là xem cái phương thuốc tử vẫn là có thể xem hiểu. Phía trước bắt được phương thuốc, thời điểm Nhậm Giao Kỳ nhìn một lần, không có phát hiện cái gì không ổn. Lúc này lại cẩn thận cân nhắc cân nhắc, như cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Này phòng ở xác thật là đối đang muốn thụ thai nữ tử thập phần hữu ích. Nghĩ Vương phi đối cung ma ma thái độ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, hơn nữa Vương phi Tửa hồ cũng tán thành nàng dùng này phương thuốc, chẳng lẽ phía trước là nàng nghĩ nhiều? Vị này cung ma mà không có gì vấn đề. Nhậm Giao Kỳ dựa nghiêng ở trên trường kỳ, trong tay cầm kia trường phương thuốc chính suy tư, đột nhiên trong tay không còn, trong tay giấy nháy mắt ly tay. Nhậm Giao Kỳ ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiêu Tĩnh Tây đang đứng ở nàng trước mặt, trong tay chính cầm từ nàng trong tay đoạt quá khứ kia chương phương thuốc tử. Nhìn cái gì như vậy nghiêm túc? Tiêu Tĩnh Tây một bên hỏi, một bên túi đầu quét trong tay giấy liếc mắt một cái, thấy tất cả đều là dược danh còn nhiều nhũ mày, nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái lại cẩn thận nhìn lên. Nhậm giao Kỳ đứng dậy muốn lấy về tới, Tiêu Tinh Tây hơi hơi nâng lên cánh tay Nhậm Dao Kỳ phát cái không, lại muốn động thủ đoạt thời điểm lại bị Tiêu Tinh Tây thuận thế ôm ở trong lòng ngực, hai tay cánh tay cũng không thể động đậy. Tiêu Tinh Tây là tinh thông dược lý, đem trong tay phương thuốc tử sau khi xem xong liền minh bạch trong tay cầm chính là cái gì, nguyên bản nhăn mày buông lỏng ra, trên mặt cũng mang theo cười, túi đầu nhìn về phía đang ở trong lòng ngực hắn phịch Nhậm giao Kỳ, ngươi phải dùng này phương thuốc. Nhậm Dao Kỳ đỏ mặt tránh ra Tiêu Tinh Tây ôm ấp. Rốt cuộc đem phương thuốc đoạt trở về, muốn đi thu hảo. Tiêu tinh tây theo lại đây, phương thuốc không tồi, nơi nào tới. Nhầm giao kỳ nguyên bản không nghĩ phản ứng hắn, bất quá nghĩ đến cung ma ma người này, nàng vẫn là dừng lại bước chân, này phương thuốc là cung ma ma cho ta. Tiêu tinh tây nghe vậy nhưng mày. Nhầm giao kỳ nhìn đến vẻ mặt của hắn, đơn giản hỏi, vị này cung ma ma là người nào. chương 476 Vương phủ Tân Bí, 2. Tiêu tinh tây dắt Nhậm giao kỳ tay. Hai người cùng nhau ở trên trường kỳ ngồi xuống. Cung ma ma năm đó là cùng ta mẫu thân cùng nhau tiến vương phủ, nàng là ta mẫu thân mẹ để để lại cho nàng người, năm đó cũng là vân gia người. Như thế nào? Ngươi cảm thấy nàng có vấn đề? Tiều tinh tây cười hỏi. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, liền đem lúc trước nhậm giao hoa sinh sản thời điểm nàng hoài nghi cùng Tiêu tinh tây nói, chuyện này bởi vì lúc trước nàng không có gì căn cứ, chỉ là chống rông hoài nghi, mà cung ma ma lại là vương phi người, còn cứu nhậm giao hoa một mạng. Cho nên nàng cũng không có đối tiêu tinh tây nói Không nghĩ tiêu tinh tây nghe xong lúc sau lại là cười Thì ra là thế Nhậm giao kỳ nhìn hắn một cái Chính là xem mẫu thân thái độ Vị này cung ma ma giống như cũng không có vấn đề Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều Tiêu tinh tây thở dài một hơi Không, ngươi cũng không tính nghĩ nhiều Cung ma ma xác thật là có vấn đề Bất quá vấn đề cũng không phải ra ở trên người nàng Nga Đó là ra ở ai trên người Nhậm giao kỳ càng thêm tò mò Tiêu tĩnh Tây trầm ngâm một lát, sau đó cười cười, thôi, chuyện này nguyên bản nên nói cho ngươi biết được, chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội, rốt cuộc cũng không phải cái gì sáng giỏi sự tình, lại nói tiếp cũng là mười mấy năm trước chuyện xưa. Nhầm giao kỳ đứng dậy tự mình cấp tiêu tĩnh Tây tới rồi một ly trà ấm, đưa tới trên tay hắn, vậy ngươi chầm rãi nói, mẫu thân chính là nói, sự tình gì đều có thể tới tìm ngươi giải thích nghi hoặc. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy không khỏi bật cười, cố ý hủy khuất nói. Vi Phu vốn dĩ liền Phu cương không phân chấn, ngươi còn tìm mẫu thân tới vì ngươi chống lưng. Từ nay về sau cái này ra nơi nào còn có ta xen vào đường sống. Phu nhân, ngươi tốt xấu cũng muốn vì Vi Phu lưu thượng một hai phân bạc diện đi. Nhậm Giao Kỳ liếc xéo hắn một cái. Ta cùng Tĩnh Lâm đều là cung ma ma đỡ đẻ. Tiêu Tinh Tây nháo đủ rồi, cuối cùng tiến vào chính đề. Nhậm Giao Kỳ lại là lập tức liền bắt được trọng điểm, chỉ có ngươi cùng Tĩnh Lâm là cung ma ma đỡ đẻ. Ta nhớ rõ ngươi lần trước nói thế tử cũng là từ cung ma ma đỡ đẻ. Tiêu tĩnh tây nghe vậy cười cười, nếu ta nhớ không lầm nói, ta lúc ấy nói chính là ta huynh trưởng cũng là cung ma ma đỡ đẻ. Nhậm giao kỳ nhịu như mày, vừa định hỏi cái này hai câu lời nói có cái gì khác nhau sao? Chính là còn không có xuất khẩu lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi trong lòng một đột, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía tiêu tĩnh tây. Thế tử hắn, không phải ngươi huynh trưởng. Tiêu tĩnh tây tay nhẹ nhàng mà chạm chạm nhậm giao kỳ đầu tóc. Khẽ thở dài một tiếng, trùng vị kia không phải, ta thân sinh huynh trưởng còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm cũng đã đã chết. Mẫu thân hoài ta huynh trưởng thời điểm, có người cho nàng hạ độc. Khi đó thai nhi đã thành hình, chỉ kém mười mấy ngày là có thể sinh sản, nếu không phải có cung ma ma ở, thiếu chút nữa chính là một thi hai mệnh. Nhậm giao kỳ tuy rằng phía trước đã từng có suy đoán, nhưng là suy đoán dù sao cũng là suy đoán, nàng không nghĩ tới chân tướng lại là như vậy tàn khốc. Nhậm giao kỳ không tự giác mà cầm tiêu tính tay tay. Tiêu tĩnh Tây Phản nắm lấy nhậm giao kỳ, tiếp tục nói, năm đó tiên hoàng còn tại vị, hắn là một cái cường thế quân chủ, nếu không phải hắn quá mức cường thế cũng sẽ không tạo thành hắn lúc tuổi già thời điểm kia một hồi hai vương chi tranh. Đối chính mình nhi tử còn như vậy Hà khắc, như vậy quân chủ như thế nào sẽ chịu được yến bắc vương phủ như vậy tồn tại. Thả năm đó yến bắc cùng triều đình tình thế cùng hiện tại yến bắc cùng triều đình tình thế cũng không giống nhau. Ta tặng tổ phụ thu phục yến bắc chi chi sơ. Yến bắc các thế gia còn thực thế đại ẩn ẩn có liên hợp lại cùng Yến Bắc Vương phủ địa vị ngang nhau chi thế, vì không cho lúc trước Yến Bắc luân hãm ở Liêu Nhân Thiết Kỵ dưới khuất nhục tái diễn, ta tặng tổ phụ dùng không ít cường thế thủ đoạn mới làm này đó thế gia phục tùng, Yến Bắc cũng tạm thời ổn định xung dưới, cho nên lúc ấy Yến Bắc Vương phủ thật không thể cùng triều đình cứng đối cứng. Lúc trước ta huynh trưởng liền tính còn sống, Yến Bắc Vương phủ cũng sẽ vâng theo hoàng đế thánh chỉ, đưa hắn đi kinh đô vì chất, chính là hắn đã chết, như vậy bị đưa đi triều đình làm hạt nhân liền sẽ là ngươi. Nhậm giao kỳ như mày. Tiêu tĩnh Tây gật gật đầu, đúng vậy, hắn đã chết, tự nhiên liền đến phiên yến Bắc Vương cái thứ hai nhi tử. Ta mẫu thân khi đó mới vừa mất đi nàng đứa bé đầu tiên, đau đớn muốn chết. Cung ma ma cùng tân ma ma vì làm nàng tỉnh lại lên, liền ra cái chủ ý, làm nàng đối ngoại xương hải tử không có chết, tìm cái tân sinh trẻ con tới thay thế. Chờ thêm mấy năm lại đem hắn đưa đi chuẩn vì hạt nhân, như vậy nàng cái thứ hai nhi tử là có thể có thể bảo toàn. Thì ra là thế. Khó trách Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, phía trước cái kia đồn đãi, nói ngươi đưa mâu thân tỷ muội hải tử. Nhị trên thực tế cũng không phải, chẳng lẽ thế tử mới là? Hắn là ngươi biểu hình. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy kéo kéo khoe miệng, lắc lắc đầu, kia đồn đãi chỉ do bậy bạ thế tử là ta mâu thân một cái của hồi môn nha hoàn hải tử. Nhậm Giao Kỳ chớp chớp mắt, kia, vị này thế tử thật sự đã chết sao? Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy có chút kinh ngạc mà nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, ngay sau đó cười nói, gì ra lời này? kỳ thật nhậm giao kỳ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, bởi vì nàng tổng cảm giác vị này thế tử vô luận là này một đời vẫn là đời trước, đều chết rất là thời điểm, làm nàng không khỏi nghĩ nhiều. Chỉ là cảm giác có chút không đối mà thôi. Nhậm giao kỳ nói, tiêu tĩnh tây nhẹ nhàng điểm điểm nhậm giao kỳ chót mũi, cười nói, chẳng lẽ là nghe ra không đối tới. Nhậm giao kỳ chụp bay tiêu tĩnh tây tay, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng quải cong nhi mắng nàng là cậu nàng liền nghe không hiểu. Tiêu tĩnh Tây cười than lắc lắc đầu, nửa thật nửa giả mà treo chọc nói, còn hảo ngươi bị ta cưới đã trở lại, ngươi như vậy phóng tới bên ngoài làm người như thế nào yên tâm. Vị này thế tử sắc thật không có chết, hắn hoàn thành hắn nhiệm vụ, công thành lùi thân. Nguyên bản cho rằng chuyện này làm vạn vô nhất thất, liền triều đình đều không có phát giác, không nghĩ thế nhưng làm ngươi cảm giác tới rồi, ngươi nói ngươi cái mũi linh không linh. Nhầm dao kỳ không để ý tới tiêu tĩnh Tây treo chọc, đem để tài dẫn vào quý đạo Vậy ngươi trên người độc lại là sao lại thế này? Tiêu Tinh tây trên mặt cười phai nhạt một ít, mẫu thân sinh đệ nhất thai thời điểm thai chết trong bụng, bởi vì bị người hạ độc, lúc sau tuy rằng bị cung ma ma cứu về rồi, độc tố lại không có bài trừ sạch sẽ, cho nên ta sinh ra chính là mang theo độc. Nhậm giao kỳ không khỏi kinh ngạc, tiêu Tinh tây thế nhưng là ở vương phi hoài thượng hắn thời điểm liền trúng độc. Nàng là hiểu chút ý địa lý, tự nhiên minh bạch loại này từ từ trong bụng mẹ mang ra tới độc khó nhất giải. Khó trách Tiêu Tĩnh Tây một bệnh chính là nhiều năm như vậy. Hắn niên ấu thời điểm khẳng định ngăn qua không ít đau khổ. Như vậy nghĩ, Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút đau lòng. Tiêu Tĩnh Tây nhìn đến Nhậm Giao Kỳ trong mắt thân sắc, nhân thể đem nàng ôm ở trong lòng ngực, cam ở nàng trên đầu nhẹ nhàng cọ cọ, kỳ thật cũng không có gì, ta hiện tại không phải hảo sao, lại còn có nhờ họa được phúc, hiện tại cái gì độc dược tới rồi ta nơi này đều không dùng được. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy lại là càng thêm đau lòng Tiêu Tĩnh Tây, hoa ở trong lòng ngực hắn không nói gì kia yeah. Độc là ai hạ điều tra ra không có. Nhầm giao kỳ dầu dĩ địa đạo. Tiêu tinh Tây trầm mặt trong chốc lát mới nói, Yến Bắc Vương Phủ tuy rằng so ra kém ra tĩnh quan cửa thành, lại cũng không phải người nào tưởng tiến vào hạ độc là có thể đi vào tới. nhậm giao kỳ nghe vậy nhíu như mày, bên ngoài người vô pháp xuống tay, chẳng lẽ là Yến Bắc Vương Phủ người. Quả nhiên, tiêu tinh Tây tiếp theo liền nói, năm đó có thể có cơ hội xuống tay người, chỉ có cái này người trong phủ. Nhầm giao kỳ nghe vậy không khỏi trầm mặt. Cái này trong phủ có động cơ lại có năng lực hạ độc người không phải lao vương phi chính là tiêu hành kia một phòng, quả nhiên là ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào, tiêu tinh tây túi đầu nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nghĩ đến phía trước bị nhậm giao kỳ cầm ở trong tay cái kia phương thuốc, tiêu tinh tây túi đầu hôn hôn nàng giữa mày, ngươi yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh lần thứ hai, ta sẽ không chịu đựng bất luận kẻ nào thương tổn ngươi cùng con của chúng ta Tiêu tĩnh Tây Thanh Âm tuy rằng trước sau như một ôn nhu, rồi lại mang theo thuộc về hắn cái loại này chắc chắn cùng cường thế, phảng phất chỉ cần đưa hắn nói ra nói liền nhất định có thể làm được, làm người cảm giác vạn phần an tâm. Nhầm giao kỳ an tĩnh hồi lâu, mới hỏi nói, cung ma cũng là vì chuyện này cho nên mới ở vương phủ thâm nhập trốn tránh sao. Nếu cung ma đưa lúc trước kia chuyện cảm kích người, khó bảo toàn không phải có người đối thế tử thân phận có điều hoài nghi mới có thể mượn tỷ tỷ của ta sinh sản chuyện này trăm phương nghìn kế liên lụy ra cung mama. ma. Lúc ấy nhậm giao hoa trước tiên sinh sản, các nàng đều tưởng tiểu kiều thị duyên cớ, hiện tại ngấm lại cũng có khả năng đưa cái kêu bà mụ vì làm nàng mời đến cung ma ma mà dùng cái gì thủ đoạn, nghĩ đến đây nhậm giao kỳ không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. con hảo nhậm giao hoa cùng hài tử cuối cùng đều không có việc gì, bằng không. Nếu thật là như thế, kia sau lưng người thật sự âm độc. Nhậm giao hoa cùng hài tử vô tội nhường nào? Một cái không cẩn thận liền đưa một thi hai mệnh. Nhậm giao kỳ còn ở tiêu tĩnh tây trong lòng ngực. Tiêu tinh tây tự nhiên đưa cảm giác ra nhậm giao kỳ cảm xúc, không khỏi ôm nàng nhẹ nhàng vô vô nàng bối, chấn ăn nói, đừng lo lắng, ta sẽ tìm người đi cha. Nếu thật là có người sau lưng phá rối, ta tuyệt không buông tha bọn họ. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, ân một tiếng. Tiêu tinh tây tử nhậm giao kỳ tay háo túi lại nhảy ra cái kia cung ma ma cấp phương thuốc, cung ma ma tuy rằng không phải đại phu, bất qua ở phụ nhân sinh sản loại sự tình này phương diện lại là so rất nhiều danh ý đều phải mạnh hơn không ít nếu đưa nàng cho ngươi phương thuốc, ngươi liền ha ha xem đi. nhậm giao kỳ hơi hơi đỏ mặt, đoạt lấy phòng ở lại thả lại chính mình tay háo túi, một bên nhỏ giọng nói, chính mình không yêu uống thuốc, đảo quản khởi ta tới. tiêu tinh tây nhĩ lực hơn người, nhẹ nhàng bẻ qua nhậm giao kỳ mặt, cười ngâm ngâm nói, phu nhân, ngươi ở nói thầm cái gì? nhậm giao kỳ không màng chính mình mặt bị tiêu tinh tây trò đùa dai tay niết đến thay đổi hình, thanh em mơ hồ không do nói, ta nói ngươi trong thư phòng cái kia buồn hoa như thế nào một cổ tử trung dực vị. Ngươi cho nó tới chính là cái gì thủy? Tiêu Tinh tây nghe vậy mặt không đổi sắc, đây là ta làm người từ vân nam vận trở về tân chủ loại, chính là phải dùng nước thuốc tới mới có thể sống. Nhầm giao kỳ nhịn không được mắt trợn trắng, rồi tay đi niết tiêu tính tây mặt, hai người ngươi niết ta ta niết người, mặt đều thay đổi hình, hảo không đấu trĩ, ta phụ thân cũng là loại quá không ít hoa cỏ, ngươi đừng cho là ta không biết đó là cái gì thảo. Ngươi còn xả, nhầm giao kỳ còn chưa nói xong, tiêu Tinh tây liền thấu lại đây. Mắt minh lanh mồm lanh miệng mà ngăn chặn nhậm giao kỳ môi. Nếu ngài cảm thấy vòng không tồi liền nhiều hơn chia sẻ buồn chạm cảm ơn các vị người đọc duy trì. Du. chương 477 cửa hải cuối năm khổ sở. Nếu cung ma ma bản nhân không có vấn đề, nhậm giao kỳ liền bắt đầu dùng nàng cấp kia trường phương thuốc. Vương Phi đã biết cao hứng mà thực, nàng là thật sự rất muốn ôm tôn tử. Tiêu tính Tây chiêu ninh viện tuy rằng không phải giống nhau người không liên quan tưởng tiến vào là có thể tiến vào bất quá đối Nhậm Giao Kỳ dùng dược vấn đề tiêu tinh tây lại không dám có nửa phần qua loa hắn từ bốc thuốc đến sắc thuốc hắn đều làm người tỉ mỉ nhìn chằm chằm hảo Từ Hiến Bắc Vương lập thế từ lúc sau Hiến Bắc liền lại bình tĩnh lên ngay cả triều đình những cái đó ngôn quan ngự sử nhóm cũng không cho Hiến Bắc Vương phủ nắng chân cứ như vậy đảo mắt liền đến cửa ải cuối năm đây là Nhậm Giao Kỳ ở Hiến Bắc Vương phủ qua cái thứ nhất tân nhiên cuối năm Hiến Bắc Vương phủ từ trên xuống dưới cũng nổi lên Hiến Bắc các châu huyện đều bắt đầu cấp Yến Bắc Vương phủ đưa năm lễ Vương Phi còn muốn tiếp đại những cái đó cuối năm đi theo trượng phu tới rồi yến bắc quan gia các phu nhân, mỗi ngày đều vội thật sự, nhậm giao kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ bị Vương Phi kêu lên đi tiếp khách hoặc là giúp đỡ xử lý một ít Vương Phủ nội vụ, ngay cả Vân Thái Phi bên kia tới rồi cuối năm lúc này. Cũng bắt đầu cấp nhậm giao kỳ nghỉ, không cho nàng mỗi ngày qua đi sao chép kinh văn. Mặt ngoài thoạt nhìn, toàn bộ yến bắc Vương Phủ nhất nhàn nhã chính là tiêu tinh tây cái này người bệnh, chỉ có nhậm giao kỳ biết. Tuy rằng tiêu tĩnh tây so với phía trước kia một trận muốn thanh nhàn không ít, chính là mỗi ngày vẫn là phải tốn rất dài thời gian ở hắn trong thư phòng. Nguyên bản cho rằng cái này năm cuối cùng cũng sẽ thường thường thuận thuận quá khứ, chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Tháng chạp 25 một ngày này nhậm giao kỳ đang ở Cửu dương điện cùng tân ma ma cùng nhau sửa sang lại thuật châu, võ châu, ký châu tam phủ danh mục quà tặng, cũng đem năm nay cuối cùng một đám năm lễ đăng ký nhập kho còn có năm nay Hiến bắc vương phủ yêu cầu hơn nữa một phần đưa đi hà trung vương phủ danh mục quà tặng vương phi làm nhậm giao kỳ trước lý ra một cái đơn từ tới cấp nàng xem nhậm giao kỳ chính vội đến chân không chạm đất thời điểm lý thị phái hỉ nhi tới yến bắc vương phủ nói cho nàng nhậm lao thái gia bệnh nặng chỉ sợ là căng bất quá cái này cửa ải cuối năm nhậm gia đại lao gia phái nhậm gia đại thiếu gia tới tìm nhậm thời mẫn cầu hắn trở về thấy nhậm lao thái gia cuối cùng một mặt nếu không nhậm lao thái gia chết không nhắm mắt Lý Thị Sở Dĩ làm hỉ nhi tới tìm Nhậm Giao Kỳ là bởi vì Lý Thị mấy năm nay đã thói quen ở đại sự thượng nghe nữ nhi ý kiến quyết định, mà Nhậm Thời mẫn tuy rằng như cũ không muốn trở về nhậm gia, nhưng là nhậm lão thái gia dù sao cũng là hắn cha ruột, liền tính đưa phụ tử chi gian đã từng có thiên đại oán hận, tới rồi nhậm lão thái gia nhân sinh cuối cùng giờ khắc này, hắn cũng không có khả năng thờ ơ. Nhậm Giao Kỳ nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng chố mắt hồi lâu, bên kia hỉ nhi còn chờ nhậm giao kỳ quyết định nàng hảo trở về đáp lời. Vương Phi đã biết lúc sau, lại là làm tố cẩm tới kêu nhậm giao kỳ qua đi. Nhậm giao kỳ làm hỉ nhi ở thiên điện trở, chính mình đi trước thấy Vương Phi. Vương Phi lúc này gọi tới nhậm giao kỳ cũng là vì nhậm lao thái gia sự tình, thả Vương Phi bình lui người không liên quan lúc sau nói chuyện rất là đi thẳng vào vấn đề, nghe nói nhậm ra phái người tới thỉnh ngươi phụ thân trở về cấp nhậm ra Lão thái gia tống trung. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, đúng vậy. Vương Phi trầm ngâm một lát, sau đó nói, Nguyên bản đây là mẫu thân ngươi ra việc nhà ta không có phương tiện hỏi đến, bất quá ta từ trước đến nay là bắt ngươi đường nữ nhi đối đãi cho nên có một số việc vẫn là nhịn không được muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, miễn cho ngươi có hại. Nhậm giao kỳ vội nói, mẫu thân ngài nói, ta biết tốt xấu. Vương Phi gật gật đầu, phía trước kia sự kiện, xác thật là nhậm ra đối lý trước đây, đem các ngươi này một phòng đuổi ra nhậm thị tông tộc, các ngươi không muốn lại trở về cũng theo lý thường hẳn là, thế nhân cũng sẽ không cho rằng là các ngươi không đúng. Nhưng là nhân sinh trên đời, trừ chết vô đại sự, nhậm ra lão gia tử lầm trùng, đưa ra muốn gặp ngươi phụ thân, lúc này nếu các ngươi như cũ bỏ mặc tại thế nhân trong lòng liền có vẻ có chút bất cận nhân tình. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, kỳ thật Vương Phi nói cũng là nàng ban khoăn, cho nên nàng cũng không có muốn ngăn cản nàng phụ thân hồi nhậm ra. Đương nhiên, có trở về hay không nhậm thị tông tộc khác nói, nhưng là nên ra mặt thời điểm vẫn là muốn ra mặt. Ta đã biết, mẫu thân. Nhậm giao kỳ trả lời. Vương Phi cười nói. Vương phủ bên này sự tình ngươi trước giao cho tân ma ma cùng tố cầm đi, các nàng năm rồi cũng là làm quảng, ra không được cái gì đừng rẽ, ngươi trước bận tâm nhậm ra bên kia, đừng làm cho người có cơ hội nói ngươi nhàn thoại. Nhậm giao kỳ đồng ý, sau đó lui ra tới. Kỳ nhi còn ở thiên điện chờ nhậm giao kỳ, nhậm giao kỳ phân phó bình quả chuẩn bị tốt xe ngựa, nàng phải về nhà mẹ để một chuyến. Đã là chiêu ninh điện quản sự bình quả thực mau liền đem xe ngựa chuẩn bị tốt, Nhậm Giao Kỳ mang theo mấy cái nha hoàn cùng Hỉ Nhi cùng nhau trở về bảo bình ngõ nhỏ. Nhậm Giao Kỳ trở về thời điểm, Nhậm Ích ngôn đã đi rồi, nhậm lao ra ở trong thư phòng không có ra tới. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước chính phòng, Tuần Ma Ma được đến tin tức, thực mau liền đón ra tới. Lý thị thấy Nhậm Giao Kỳ đã trở lại rất là kinh hỉ, bất quá nhớ tới Nhậm gia sự tình lại nhịn không được thở dài một hơi, người như vậy đã trở lại. Tiếp nhất, Vương phủ sự tình khẳng định không ít. Có nói cái gì ngươi làm hỉ nhi trở về nói với ta một tiếng cũng là giống nhau. Lý thị nói mới vừa dứt, nhậm giao kỳ còn không có tới kịp đáp lời, bên ngoài liền có người tiến vào bẩm báo nói đại cô nại nại đã trở lại. Lý thị trong lòng tuy rằng vui mừng, trên mặt lại vẫn là nói, các ngươi đều trở về làm cái gì. Nhậm giao hoa cũng là nghe được nhậm lao ra tử tin tức gấp trở về, thấy nhậm giao kỳ cũng ở còn ngần người, mở miệng liền nói, ngươi như thế nào cũng đã trở lại. Vương phủ không có việc gì sao. Nhậm giao kỳ bất đắc dĩ mà cười cười, đồng thời đối Lý Thị cùng nhậm giao hoa giải thích nói, không quan hệ, là vương phi làm ta trở về, vãn chút thời điểm ta liền đi trở về, chậm chễ không được sự tình gì. Mẹ con ba người ngươi xem ta ta xem ngươi, nhậm giao hoa nói, kia trước nói chính sự đi, phụ thân bên kia nói như vậy. Có trở về hay không nhậm ra? Lý Thị không khỏi nhìn thư phòng phương hướng liếc mắt một cái, lao ra vẫn luôn ở thư phòng còn không có ra tới. Bất quá ta cảm thấy hắn tám phần vẫn là muốn đi thấy nhậm lao thái ra cuối cùng một mặt. Nhậm giao hoa trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía nhậm giao kỳ, người nói như thế nào. Nhậm giao kỳ cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, hồi là khẳng định phải về, bằng không phụ thân mẫu thân về sau khẳng định sẽ bị người chọc cuộc sống. Chỉ là đưa nhậm lao thái ra cuối cùng đoạn đường, không tỏ vẻ chúng ta này một phòng phải về nhậm thị tông tộc. Nhậm giao hoa gật gật đầu, lý thị tuy rằng trên mặt không nói gì thêm. Lại vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi cảm giác. Rời đi nhậm ra lâu như vậy, nàng là không muốn lại hồi nhậm ra. Nếu là phụ thân ngươi hắn tưởng hồi nhậm ra lý thị có chút khó xử, cứ việc nàng trong lòng tất cả không muốn trở về, nhưng là nếu nhậm thời mẫn tưởng trở về nói, nàng cũng sẽ không đưa ra phản đối. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lắc đầu, phụ thân hắn đã nói không trở về nhậm ra, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền thay đổi chủ ý, chỉ là. Nhậm giao hoa nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, tao mày nói tiếp Chỉ là nếu nhậm Lao Thái gia Lâm Trung Di ngôn hy vọng phụ thân trở về, hơn nữa tổ mẫu khẩn cầu. Phụ thân sợ là vô pháp cự tuyệt. Nhậm Giao Kỳ thở dài một hơi, gật gật đầu. Mặc dù là tiêu sái không kềm chế được như nhậm thời mẫn, rất nhiều thời điểm cũng vô pháp tùy tâm sử dụng, đây là đạo đức trói buộc. Kia làm sao bây giờ? Vẫn luôn ở một bên nghe Tuần Ma ma vội la lên. Đều đi đến này một bước, nếu vẫn là đến làm Lý thị hồi nhậm gia đã chịu nhậm Lao Thái bà chế ước, kia cũng thật nhẹ quất. Mấy người đều không khỏi nhìn về phía nhậm giao kỳ. Đây cũng là bởi vì mấy năm nay đại sự đều là nhậm giao kỳ quyết định duyên cớ, tuy rằng nàng tuổi nhỏ nhất, nhưng là các nàng cũng đều thói quen, cho nên đều là theo bản năng. Nhậm giao kỳ vừa mới dọc theo đường đi cũng đều suy nghĩ vấn đề này, nhậm ra là nhất định phải trở về một chuyến, nhưng là như thế nào trở về, trở về lúc sau muốn như thế nào ứng đối liền yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Nhậm lao thái gia vừa đi, nhậm Gia làm chủ chính là nhậm lao thái thái. Dựa vào nàng lao nhân ra cản quay tính tình, kế tiếp bọn họ sợ là sẽ có phiền. Chính là nếu nhậm lao thái gia vừa chết, nhậm lao thái thái đối nhậm lao gia cùng lý thị áp dụng nước mắt thế công, bọn họ cũng vô pháp thật sự bỏ mặc. Rốt cuộc thế nhân đều là đồng tình kẻ yếu. Nhậm giao kỳ thở dài, này đương khẩu không thể minh cự tuyệt, chỉ có trước kéo. Nhậm lao thái gia vừa đi, nhậm gia đầu tiên muốn làm tăng sự, liền tính muốn một lần nữa nhận tổ quy tông, cũng không phải nói nhận là có thể nhận khết thể chờ thêm cái này năm lại làm tính toán Lý Thị cùng nhầm dao hoa liếc nhau nhầm dao kỳ lại đối Lý Thị nói mẫu thân nếu lao thái thái các nàng đơn độc tiêu ngươi qua đi ngươi đừng đồng ý cũng đừng tự tuyệt đem sự tình đều đẩy cho phụ thân liền nói việc này ngươi làm không được chủ nhiều nhất đáp ứng các nàng hỗ trợ khuyên bảo phụ thân hồi nhầm ra ngươi phải nhớ kỹ ngươi hiện tại là quận chúa đại biểu chính là Hoàng thất cùng Hà Trung Vương phủ mặt mũi nghe các nàng nói vài câu là cho các nàng thể diện niệm ở các nàng lớn tuổi nếu là ai dám cho ngươi sắc mặt xem ngươi chỉ lo mặt lệnh chính là thế nhân có thể yêu cầu phụ thân tận hiếu lại không thể cưỡng cầu ngươi nén lớn giận chỉ cần đừng cùng các nàng chính diện xung đột không ác ngữ tương hướng các nàng muốn nháo liền từ các nàng đi nháo ai cũng ngại ngươi bất hòa Lý Thị gật gật đầu ta đã biết Nhậm Giao Kỳ lại nhìn nhìn Nhậm Giao Hoa ta quá mấy ngày khả năng cũng phải đi một chuyến bạch hạt chấn đến lúc đó ngươi cùng ta cùng trở về đi Nhậm Giao Kỳ hồi bạch hạt trấn thời điểm hẳn là chính là Nhậm lao Thái gia tắt thở Nàng đi phúng viếng thời điểm, các nàng đã xuất giá, vẫn là cách đồng lửa, không có đặc thù nguyên nhân cũng không cần cùng nhậm lao ra cùng nhau trở về, huống chi hiện tại các nàng trên danh nghĩa đã cùng cái kia nhậm ra không có nửa điểm quan hệ. Nhậm giao Hoa có chút không yên tâm mà nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, nếu không ta bồi mẫu thân cùng đi đi. Lý Thị vội nói, không cần ngươi bồi, ta biết nên như thế nào ứng đối, không phải có tuần ma ma ở sao? Có chuyện gì nàng hồi đề điểm ta, các ngươi yên tâm chính là. Nhậm Giao Hoa nghĩ nghĩ, liên cũng không hề kiên trì. Lý thị bên này trấn an hảo, nhậm giao kỳ đang muốn đi trong thư phòng tìm nhậm thời mẫn, nhậm lao ra lại chính mình ra tới. Thấy nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đều đã trở lại, nhậm thời mẫn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là đối lý thị nói, làm người thu thập một chút, chúng ta ngày mai hồi một chuyến bạch hạt trấn. Lý thị nói cái gì cũng không hỏi, lập tức liền đồng ý, vội vàng phân phó người đi chuẩn bị. Nhậm thời mẫn lúc này mới hỏi nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa, như thế nào đều đã trở lại. Chương 478 tân Niên tăng sự. Nhầm giao kỳ nói, nghe nói nhầm lao thái gia bệnh nặng, nhầm ra phái người tới thỉnh phụ thân hồi nhầm ra, ta cùng tỷ tỷ trở về nhìn xem. Nhầm thời mẫn gật gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, thở dài một hơi, sau đó phùng lý thị đưa cho hắn bắt trả hơi hơi xuất thần. Mấy người thấy nhầm thời mẫn như thế, đều không có nói chuyện. Lại nói tiếp, ở đây người chung lý thị cùng nhầm giao hoa đối nhầm lao thái gia cũng không có cái gì cảm tình, liền càng đừng nói Nhậm giao kỳ mà đối với nhậm thời mẫn mà nói, nhậm lao thái gia trung quy là phụ thân hắn. hiện tại nhậm lao thái gia mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi, nhậm thời mẫn tâm tình khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào. nhậm giao hoa từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy, thấy nhậm thời mẫn như thế, nàng vẫn là nhịn không được hỏi, phụ thân, ngươi tính hồi nhậm gia sao? ta là nói hồi nhậm thị tông tộc. nhậm thời mẫn nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn nhậm giao hoa liếc mắt một cái. nhậm giao kỳ vội vàng nói, ta cùng tỷ tỷ còn có mẫu thân vừa mới còn đang nói chuyện này đâu chúng ta ý tứ là loại việc lớn này ứng từ phụ thân làm chủ, chúng ta đều nghe phụ thân. Nhậm Giao Hoa nhíu mày nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, Nhậm Giao Kỳ hướng nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, sau đó hỏi Nhậm Thời Mẫn, không biết phụ thân ý tứ là. Nhậm Thời Mẫn trầm mặc một lát, sau đó nói, nói ra nói liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, tự nhiên là không có lại thu hồi đi đạo lý. Ta đã thoát ly Nhậm thị tông tộc, là sẽ không lại trở về. Lý Thị cùng Tuần Ma Ma đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, sau đó đối nhậm thời mất nói, phụ thân nói có đạo lý. Bất quá lần này ngài cùng mẫu thân hồi nhậm ra, nhậm ra người khẳng định sẽ tìm mọi cách làm ngài thỏa hiệp, đặc biệt đưa nhậm lao thái ra nơi đó, hơn nữa nhậm lao thái thái. Đến lúc đó tới khuyên nói phụ thân người khẳng định không ít, lúc này thật sự không thích hợp cùng nhậm ra người cưng đối cứng, phụ thân chỉ cần cấp cái ba phải cái nào cũng được đáp án có thể, vạn không thể cự tuyệt đến quá hoàn toàn, hết thể chờ năm sau lại nói không mượn. Nhậm Giao Kỳ sợ Nhậm Thời Mẫn quật tính tình lên đây, ngay từ đầu liền cự tuyệt đến không hề đường sống. Như vậy chỉ có thể làm Nhậm gia trăm phương nghìn kế tìm mọi cách buộc Nhậm Thời Mẫn đi vào khuôn khổ. ở Nhậm Lao Thái gia Lâm chung cái này thời cơ đối Nhậm Thời Mẫn thực bất lợi, mà Nhậm gia từ trước đến nay thực sẽ nắm chắc lợi dụng cơ hội. Nhậm Thời Mẫn nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu, ừm, ta đã biết. Nhậm Giao Kỳ công đạo xong rồi phụ thân cùng mẫu thân không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ về sau muốn như thế nào, cũng đến trước làm nhậm lao thái gia an an ổn ổn đi rồi. Thấy nhậm thời mẫn cảm xúc không tốt, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa cũng không có ở nhà mẹ đẻ nhiều đãi, lại nói trong chốc lát lời nói liền cùng nhau rời đi. Nhậm thời mẫn cùng Lý thị còn muốn vội vàng hồi Bạch Hạc trấn sự tình. Tỷ Tì muội hai người cùng từ nhà mẹ đẻ ra tới thời điểm. Nhậm giao hoa có vẻ có chút lo lắng, ta tổng cảm thấy chuyện này sẽ có chút phiền phức. Lại nói tiếp nhậm gia cũng dưỡng ta nhiều năm. Theo lý ta không nên như thế lanh tình, chính là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng dần dần xem minh bạch rất nhiều nguyên bản xem không rõ đồ vợ, nhầm ra. Vẫn là có thể không trở về liền không trở về đến hảo. Nhầm giao kỳ cười cười, hỏi nhầm giao hoa nói, tỷ tỉ, tỉ hận nhầm ra sao? Nhầm giao hoa nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại là lắc lắc đầu, như ta vừa rồi lời nói, nhầm ra lại như thế nào cũng dưỡng ta nhiều năm, ta không hận. Chỉ là, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Nhầm giao kỳ thở dài một hơi. Sau đó nhẹ giọng nói, ta đã từng hận quá, hận thật sự. Nhậm giao hoa nghe vậy ngẩn ra, nhìn nhậm giao kỳ không biết nên như thế nào nói tiếp, bởi vì nàng nghe ra tới nhậm giao kỳ trong miệng hận cũng không phải tùy tiện nói nói, nhậm giao kỳ là thật sự hận nhậm ra. Gia. Nhậm giao kỳ rồi lại là cười cười, bất quá hiện tại ta đảo không hận, như người lời nói. Nhậm ra lại như thế nào cũng dưỡng ta nhiều năm như vậy, tính lên cũng đủ ưu khuyết điểm tương để. hơn nữa nhậm dòng họ này cũng không sai, sai chính là họ nhậm những người đó. Dù vậy ta còn là không muốn trở lại nhậm gia, không muốn lại làm nhậm gia nữ. Nhậm giao hoa cao mày. Như suy tư gì? Hai người ra cửa lúc sau phân biệt thượng chính mình xe ngựa, đồng hành một đoạn đường lúc sau liền ai về nhà nấy. Nhậm thời mẫn cùng lý thị ngày thứ hai liền trở về bạch hạt chấn. Nhậm giao kỳ là ở trừ tịch ngày đó nhận được nhậm lao thái gia qua đời tin tức. Nhậm lao thái gia trùng quy vẫn là không có căng qua đi cái này năm. Nay một thời gian, tuy rằng nhậm giao kỳ không có hồi bạch hạt chấn nhưng là bên kia phát sinh sự tình lại là biết được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bởi vì nàng phái chính mình bên người đại nha hoàng nhạc thủy đi theo lý thị cùng nhau trở về nhầm gia vì thế nhậm giao kỳ đã biết nhầm lao thái gia quả nhiên ở lâm trung phía trước hồi quang phản chiếu hết sức chuyện xưa nhắc lại nói ra làm nhậm thời mẫn hồi nhầm gia nói nhầm thời mẫn lúc ấy đứng ở nhầm lao thái gia trước giường bệnh trầm mặc thật lâu không có cự tuyệt lại cũng không có đồng ý Nhầm lao thái gia không có được đến xác thực hồi đáp liền trừng mắt không chịu tắt thở Nhậm lao thái thái thấy muốn đi đầu cấp nhậm thời mẫn quỳ xuống, cầu nhậm thời mẫn đáp ứng nhậm lao thái ra này lầm trung trước duy nhất thỉnh cầu. Nhậm thời mẫn bị buộc đến giống như đi tới huyền mai biên, cứ việc không nghĩ nhảy xuống đi, trước mắt lại không có con đường thứ hai có thể đi. Nhậm lao thái thái khóc đến lao lệ tung hành, một hai phải cấp nhậm thời mẫn quỳ xuống, bị đại thiếu nãi nãi cùng tam thiếu nãi nãi hai người một người một bên giá đều không chịu nổi. Nhậm thời mẫn đang muốn chức lung tung đồng ý tới thời điểm. Bên kia đi theo Lý thị đứng ở mặt sau tuần ma ma đột nhiên hiếp hiếp mắt, âm thầm cắn chặt răng, sau đó cùng đỡ Lý thị Nhạc Thủy nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhạc Thủy bất động thanh sắc mà thoáng lui về phía sau nửa bước, nương Lý thị thân thể che đậy chính mình hơn phân nửa cái thân mình, sau đó thủ đoạn vừa lật, một cái ngọc lục bảo đa quý xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, chỉ thấy nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bang một tiếng rất nhỏ tiếng vang lúc sau, Nhậm Lao thái thái đột nhiên đầu gối mềm nhũn, lòng bàn chân vừa trượt, thân thể nhịn không được đi phía trước quăng ngã đi. Nguyên bản gắt gao lôi kéo nàng tam thiếu nãi nãi tề thị không biết là tay toàn vẫn là như thế nào, thế nhưng vừa lúc ở lúc này thả tay, mà đại thiếu nãi nãi một người căn bản kéo không được nhậm lao thái thái đi phía trước quăng ngã thân hình. Vì thế mọi người trơ mắt mà nhìn nguyên bản còn ở khóc thiên thưởng địa nhậm lao thái thái, mặt chiều hạ thẳng tóc mà té ngã, thả nàng cái mũi vừa lúc đụng vào giường rào chắn, một tiếng thanh thúy xương cốt cùng gô chắc tiếng đánh làm ở đây tất cả mọi người dùng mình một cái. Ở đây có trong nháy mắt là im. Thẳng đến Tam thiếu nãi nãi tể thị trước hết phản ứng lại đây, Khóc Thiên thưởng địa nhào lên đi nâng dậy Nhậm Lao Thái thái, kia thê lương thanh nham so với phía trước Nhậm Lao Thái thái tới quả thực là trò giỏi hơn thầy. Lao, lao Thái thái? Lao Thái thái? Lao Thái thái ngài làm sao vậy? Ngài đây là làm sao vậy a? Ngài tỉnh tỉnh. Ngài tỉnh tỉnh. Ngài tỉnh tỉnh a? Ngài nhưng đừng ném xuống chúng ta, ném xuống chúng ta a. Đáng tiếc lúc này Nhậm Lao Thái thái đã đau ngất đi rồi. Đại thiếu nãi nãi vội vàng tiến lên hỗ trợ chỉ thấy nhậm lao thái thái cái mũi dưới hổ vẻ mặt máu mũi mũi xương đỏ đến làm người không nỡ nhìn thẳng kia mũi cốt khả năng đã chặt đứt đại thái thái đám người không nghĩ tới nhậm lao thái thái hồi rơi như vậy trọng một tổ ong mà vây quanh đi lên ấn huyệt nhân trung ấn huyệt nhân trung mặt máu mũi mặt máu mũi tiêu đại phu tiêu đại phu trong khoảng thời gian ngắn loạn thành một đoàn ngược lại là nằm ở trên giường nguyên bản chỉ còn lại có một hơi nhậm lao thái ra trong khoảng thời gian ngắn bị xem nhẹ đến hoàn toàn Lần này vẫn là mắt sắc tam thiếu mãi mãi trước phát hiện không đúng, nàng trừng mắt một đôi mắt to cả kinh kêu lên, lao thái ra. Lao thái gia Lao thái gia ngài như vậy là Ai nha không hảo, lao thái gia bị lao thái thái hủ chết. Mọi người nghe vậy cả kinh, đều chiều trên giường nhậm lao thái ra xem qua đi, lại phát hiện nhậm lao thái ra không biết thời mận thời điểm đã nuốt khí, chỉ là kia một đôi mắt vẫn là mở to, thế nhưng thật là chết không nhắm mắt. Tuần ma ma lạnh lùng mà nhìn trận này cho khôi hài ở tất cả mọi người phát gục nhậm lao thái ra đầu giường không có người chú ý tới nàng thời điểm nàng cong cong khỏe miệng sau đó liền dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt đi theo lý thị cùng nhau mạt nổi lên nước mắt nhạc thủy nhìn bị người ba chân bốn cẳng nâng đi xuống nhậm lao thái thái liếc mắt một cái khóc đến thập phần nghiêm túc thành kính bởi vì trận này biến cố nhậm gia cũng rối loạn bộ nhưng thật ra nguyên bản bị buộc đến thấu bất quá khí tới nhậm thời mẫn rốt cuộc không có người lại nhìn chằm chằm hắn hắn ngơ ngác mà nhìn trên giường đã nuốt khí Đang bị Nhậm Đại Lao gia dùng tay nhẹ nhàng khép lại hai mắt Nhậm Lao Thái gia, cũng đỏ đôi mắt. Nhậm Đại Lao gia cùng Nhậm Đại Thái thái bắt đầu xử lý Nhậm Lao Thái gia tang sự, mà Đại thiếu mãi Mãi cùng Tam thiếu mãi Mãi tắt cùng nhau đi xuống giúp đỡ chiếu cố Nhậm Lao Thái thái. Đại thiếu mãi Mãi trong lén lút cảm kích mà đối Tam thiếu mãi Mãi nói, vừa mới thật là cảm ơn ngươi, ngươi cuối cùng nếu là không lôi kéo ta, ta khẳng định cũng sẽ té ngã, hiện tại nói không chừng cũng té xỉu. Tam thiếu mãi Mãi vừa mới cũng đi theo khóc đỏ đôi mắt bất quá đối với đại thiếu nãi nãi vẫn là thực sang sảng, này có cái gì hảo tạ ta chính là tùy tay như vậy một chảo ta còn tưởng rằng ta bắt lấy chính là lao thái thái đâu ngươi không té ngã thật sự là quá tốt đại thiếu nãi nãi trở về tam thiếu nãi nãi một cái chân thành cười vẫn là muốn cảm ơn ngươi nhậm lao thái thái này một quăng ngã làm nhậm lao thái ra lấy chết tương bức tiết mục cuối cùng không có thành công nhậm lao thái thái bởi vì mất máu quá nhiều mũi cốt vỡ hụt cũng đánh mất hành động lực cho nên nhậm thời mẫn tạm thời thanh tĩnh Mà không có hai vị tệ ra lên mặt, còn lại nhậm ra người cũng không dám đắc tội nhậm thời mẫn. Chỉ là không biết cuối cùng nhậm lao thái gia chết không nhắm mắt là rốt cuộc là bởi vì ai, bởi vì cuối cùng tam thiếu nãi nãi kêu khóc kêu một giọng nói, bên ngoài nha hoàn bà tử thật đúng là cho rằng nhậm lao thái gia là bị nhậm lao thái thái thảm trạng cấp vụ chết, đến là cho nhậm thời mẫn tỉnh không ít phiền thoái. Nhậm lao thái gia chết ở Đại Niên 30, Ấn Yến bắt tập tục Đại Niên mùng 1 là không nên làm tăng sự bằng không làm tang sự này một hộ nhà sẽ đi 3 năm vật đen cho nên nhậm lao thái gia tang sự phải chờ tới đại niên sơ tứ mới bắt đầu làm nhậm thời mẫn lưu tại bạch hạc trấn tạm thời không có rời đi tưởng chờ nhậm lao thái gia tang sự xong xuôi mới đi bất quá hắn cự tuyệt ở tại nhậm gia đại trạch mà là chính mình mặt khác tìm chỗ ở ở tại bên ngoài nhậm lao thái thái lần này thường ở trên mặt cái mũi sưng đến lao cao căn bản vô pháp gặp người cho nên không có công phu tới quản hắn đại niên sơ tứ bắt đầu có người tới nhậm gia phun viếng Nhậm giao kỳ tuy rằng là ở Yến Bắc Vương Phủ qua năm, nhưng là chung quy quá đến không thế nào ăn ổn. Đại niên sơ tứ, nàng cùng nhậm giao hoa cùng đi bạch hạc chấn nhậm ra, đưa nhậm lao thái ra cuối cùng đoạn đường. Tiêu tinh tây cùng Yến Bắc Vương Phủ những người khác cũng không có ra mặt. Mặt dày cầu phiếu o, nờ nờ, o. Nếu ngài cảm thấy vòng không tồi liền nhiều hơn chia sẻ buồn trạm cảm ơn các vị người đọc duy trì. Du. chương 479 Mựa lực. Này vẫn là nhậm giao kỳ xuất giá lúc sau lần đầu tiên hồi bạch hạc chấn, bước vào nhậm gia đại môn thời điểm có rất nhiều đồ vật đều đã không giống nhau. Nhậm gia đại thái thái mang theo hai cái con dâu thân ra tới nên nhậm giao kỳ, bồi nàng cùng nhậm giao hoa đi linh đường cấp nhậm lao thái ra dân hương. Nhậm giao kỳ nguyên bản cũng không tính toán ở nhậm gia nhiều đãi, lễ nghĩa tới rồi cũng là được. Bất quá từ linh đường ra tới thời điểm đại thái thái nói, lao thái thái đang chờ tam cô nãi nãi cùng ngũ cô nãi nãi nàng lão nhân gia nhân lão thái gia qua đời thương tâm quá mức đã nhiều ngày vẫn luôn ốm đau trên giường cũng chính là nghe nói hai vị cô nãi nãi đã trở lại mới hảo chút tam cô nãi nãi lão thái thái đau nhất chính là người phía trước tuy rằng náo loạn chút không thoải mái nhưng là thân tổ tôn chi gian nơi nào có cách đem thủ lão thái thái ba ngày hai đầu nhắc mãi người đâu nhậm giao hoa nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái mí môi không có trả lời đại thái thái thấy thế cũng nhìn về phía nhậm giao kỳ Thái độ thân thiết chung lại mang theo chút dị vãng không có tiểu tâm cẩn thận, Tam cô nãi nãi, thời gian còn sớm đâu, muốn hay không đi xem Lão Thái thái. Nhậm Giao Kỳ nhìn quét một vòng chung quanh xem náo nhiệt người, đối Nhậm Giao Hoa nói, chúng ta đi gặp Lão Thái thái. Nhậm Giao Hoa gật gật đầu, đại thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ ra chút tươi cười tới, nàng đem bên ngoài sự tình đều công đạo cho đại thiếu nãi nãi cùng tam thiếu nãi nãi, sau đó tự mình lãnh Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa tỷ hai người đi Lão Thái thái Vinh Hoa viện mới vừa tiến vinh hoa viện, liền có nha hoàn một bên kêu một bên đi vào bẩm báo lao thái thái, nhậm giao kỳ mấy người còn chưa đi đến chính phòng, chính phòng mảnh lại là một hiên, một vị thân xuyên đồ tang thon gầy nữ tử từ bên trong đi ra. Đối mặt một tá, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đều ngẩn người, nàng kia đã đi lên trước tới cấp các nàng chào hỏi. Tam tỷ tỷ, ngũ muội muội, các ngươi đã trở lại. Tổ mẫu vừa mới còn đang hỏi các ngươi đâu. Nhậm giao âm thanh âm cùng thần thái đều mang theo chút mỏi mệt. Môi khô khốc, trước mắt còn có chút thanh hắc, tựa hồ đã hồi lâu không có nghỉ ngơi tốt. Nhậm Giao Hoa nhìn nàng một cái, liền đem tầm mắt rời về phía nơi khác, làm như không có nhìn đến. Nhậm Giao âm tựa hồ là quên mất năm đó cùng các nàng tri gian gặp nhiễu, cũng không nhớ rõ chính mình lúc trước là bởi vì gì rời đi đến Bắc. Đáng tiếc Nhậm Giao Hoa trí nhớ hảo thật sự, nàng vẫn là cái mang thù người. Nhậm Giao kỳ thấy Đại Thái Thái sắc mặt có chút sốt ruột cùng khẩn trương, Liên đối với Nhậm Giao âm gật gật đầu, Nhậm tứ tiểu thư, hồi lâu không thấy. Nhậm đại thái thái sắc mặt đẹp chút, đối nhầm giao âm nói, như thế nào bộ dáng này cũng ra tới gặp khách, còn không đi xuống dọn dẹp một chút chính mình. Nhầm giao âm cười khổ nói, tổ mẫu bên này ly không được người, bên ngoài sự tình ta giúp không được gì, ta cũng chỉ sẽ chút bưng trà đưa nước gác đêm việc. Phía trước không biết tam tỷ tỷ cùng ngũ muội muội hôm nay lại đây, nhưng thật ra cho các người chế dễ ước. Nhầm giao kỳ mỉm cười hàn huyền, Nhậm tứ tiểu thư hiếu tâm đáng khen. Nhầm giao âm lại nói vài câu. Nhậm giao hoa từ đầu tới đuôi không có phản ứng, nhậm giao kỳ nhưng thật ra khách khí thật sự. Lại cũng xa cách thật sự. Lúc sau nhậm giao âm trước rời đi đi thay quần áo, đại thái thái mang theo nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa vào chính phòng. Nhìn đến nhậm lao thái thái thời điểm, nhậm giao kỳ thiếu chút nữa muốn nhận không được tới, bởi vì nàng toàn bộ cái mũi đều bị thật dày băng gạc cấp bao ở, lại nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Ngũ quan trung duy nhất có thể bị thấy rõ ràng chính là hạ môi cùng lỗ thai. Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm lao Thái Thái ánh mắt có chút phức tạp, nàng cùng Nhậm Giao Kỳ bất động. Nhậm lao Thái Thái cuối cùng là đau sủng quá nàng mười mấy năm, tuy rằng lại thâm hậu cảm tình cũng chịu không nổi lặp đi lặp lại nhiều lần lau lộn, nhưng là nhìn đến suy yếu đến tận đây Nhậm lao Thái Thái Nhậm Giao Hoa cũng không có cách nào thật sự thờ ơ. Đại Thái Thái nhẹ nhàng gọi một tiếng, Nhậm lao Thái Thái liền mở mắt, nhìn đến Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa thời điểm nàng đôi mắt chính là sáng ời. Bắt lấy Đại Thái Thái tay ráy rủa liền muốn đứng dậy. Nhậm giao kỳ nói, lao thái thái ngài nằm đi, ta cùng Tỷ Tỷ nhìn xem ngài liền đi rồi. Nhậm lao thái thái nước mắt lập tức liền chảy ra, vẫn là kiên trì ngồi dậy, hướng các nàng vươn tay nói, tam nha đầu, ngũ nha đầu, các ngươi cuối cùng là đã trở lại các ngươi tổ phụ nàng ô hắn vẫn luôn đều niệm các ngươi cùng các ngươi phụ thân. Cũng may còn thấy các ngươi phụ thân cuối cùng một mặt nhậm lao thái thái khóc đến khóc không thành tiếng, kia bộ dáng làm người vô pháp bất đồng tình nàng lúc tuổi già tang phu bi ai. Nhậm giao hoa nhìn nhậm lao thái thái hướng nàng rỗi lại đây tay, lại nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, thấy nhậm giao kỳ tuy rằng ở thấp giọng an ủi nhậm lao thái thái, lại chạm đến, có chút xa, nghĩ nghĩ, nàng liền đứng ở giường đồi không có động. Nhậm lao thái thái khóc một thời gian, rốt cuộc nương lao nước mắt cơ hội đem đã cứng đờ tay thu trở về, cảm xúc hơi chút ổn định xuống dưới chút thời điểm, nàng mới nhìn về phía nhậm giao hoa, hoa nhi, tổ mẫu đã hồi lâu chưa thấy được người ở tổ mẫu trong lòng ngươi vẫn là cái kia đi đường đều nghiêng ngả lảo đảo tiểu nữ hoa, không nghĩ nháy mắt ngươi cũng đã là hài tử mẫu thân, tổ mẫu không chịu thừa nhận chính mình lão cũng không được, ngươi đã đứng tới chút làm tổ mẫu hảo hảo xem xem, tổ mẫu hiện tại đôi mắt không được, xem đồ vật luôn là bóng chồng, nhậm dao hoa mí môi, không có động, nhậm lao thái thái nhũ như mày, lặng lẽ nhìn nhậm đại thái thái liếc mắt một cái, đại thái thái đang muốn lôi kéo nhậm dao hoa tiến lên, lại nghe thấy nhậm dao ầm tựa hồ ở bên ngoài với ai nói chuyện thanh âm còn không nhỏ. Nhậm Lao Thái Thái nguyên bản liền tâm tình lúc tối, hai cái cháu gái lại như vậy không hảo làm ước lượng, lập tức không vui nói, "Âm Nhi, là ngươi ở bên ngoài." Nhậm Dao Âm ở bên ngoài lên tiếng, thực mau liền vào được. Nàng đã rửa mặt thay đổi xi mì li, tuy rằng trên mặt như cũ không có son phấn, lại so với phía trước nhìn đến bộ dáng muốn hảo chút. Nhậm Dao Âm vừa tiến đến, không đợi Nhậm Lao Thái Thái hướng nàng phát tác liền chạy nhanh nói, "Tổ mẫu, mẫu thân là ngoại viện quản sự tới." Nói vị kia họ dư thương nhân lại phái người tới nói muốn mua chúng ta tòa nhà. Nhậm lao thái thái nghe vậy bực bội nói, làm người cấp đánh ra đi. Quả thức khinh người quá đáng. Cho rằng chúng ta nhậm ra không có người sao. Ta xem bọn họ không phải tới mua tòa nhà, mà là cố ý tới cấp chúng ta nhậm ra tìm không thoải mái. Nhậm đại thái thái cũng thở dài một hơi, lao thái gia tân tang, lão ra bọn họ gần nhất cũng đội đến chân không chạm đất. Cái này họ dư sợ là nhìn chuẩn nhà chúng ta không dành phản ứng hắn, cho nên mới tới nháo sự. Nhậm giao âm như mày nói, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Phụ thân bọn họ vừa mới đều không ở tiền viện. Nhậm lao thái thái làm như nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, lao tam đâu? Lao tam không phải ở nhà sao? Làm hắn đi ra ngoài ứng phó ứng phó, đừng làm cho người khi dễ chúng ta toàn ra người già phụ nữ và trẻ em. Nhậm đại thái thái mặt lộ vẻ khó xử, sau đó nhìn nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa liếc mắt một cái. Nhậm giao kỳ những mày, lần lượt từng cái đánh giá trước mắt này ba người vài lần. Không biết các nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Phụ thân hắn cũng không có ở tại nhậm ra nàng là biết đến, chẳng lẽ Lao Thái Thái cho rằng hắn ở nhậm ra. Lao Thái Thái không vui nói, như thế nào. Lao Tam cũng không ở nhà. Nghĩ nghĩ, ánh mắt của nàng lại mang theo chút ảm đạm vẫn là liền điểm này việc nhỏ, ta đều không thể trông cậy vào hắn. Nhậm dao âm vội vàng nói, không phải tổ mẫu, Tam Thúc hắn nhất hiếu thuận bất quá. Là bởi vì dư ra lần này tới cái nước quyến, thật sự không làm cho Tam Thúc ra mặt nghe nói dư gia vị này nữ quyến vẫn là vị quan gia nữ ta cùng mẫu thân sợ là nhậm giao âm nói có chút khó xử mà nhìn nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa liếc mắt một cái nếu không tam tỷ tỷ cùng ngũ muội muội bồi ta mẫu thân ra mặt một lần các ngươi nhị vị thân phận tôn quý dư gia thấy khẳng định không dám lại đánh nhậm ra tòa nhà chủ ý nhậm lao thái thái lập tức nhìn về phía nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa mắt lộ ra chờ đợi nhậm giao kỳ xem các nàng vòng lớn như vậy một vòng con nhi nguyên lai là vì như vậy cái mục đích vươn các nàng tay tống cổ tới mua tòa nhà người. Nhậm Giao Hoa nhũ mày nói, bọn họ tới mua tòa nhà, các ngươi không bán là được, bọn họ còn có thể buộc bán không thành. Nhậm lao Thái Thái cùng Nhậm Đại Thái Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều không nói. Nhậm Giao âm do dự trong chốc lát, thở dài một hơi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhậm Gia thiếu dư ra một tuyệt bút bạc, nghe nói lúc trước là dùng Đông phủ bên kia tòa nhà thế trước, Đông phủ tòa nhà trước kia là Nhậm Gia nhị phòng người ở trụ. Từ nhị lao thái ra cùng lao thái ra phiên mặt lúc sau, nhị phòng người đã dọn đi Vân Dương Thành ở lại không biết khi nào, đông phủ khế nhà thế nhưng bị thế chấp đi ra ngoài. Nhầm ra từ xảy ra chuyện lúc sau, sinh ý tổn thất tuyệt đại bộ phận, rất nhiều địa phương đều yêu cầu dùng tiền, vẫn là tuyệt bút tiền, cho nên cũng mượn không ít nợ bên ngoài. Nhậm ra hiện giờ xưa đâu bằng nay, người khác cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền vay tiền, cho nên lúc trước là thế chấp một ít khế nhà cùng khoáng sản chỉ là không biết dư gia là như thế nào bắt được nhậm gia khế nhà ở nhậm lao thái gia qua đời ngày thứ ba đại niên sơ nhị liền tìm tới cửa tới muốn phòng ở nhậm gia cũng không có tìm dư gia mượn quá bạc chủ nợ lại không thể hiểu được đã tìm tới cửa chính là nhậm gia phòng ở lại là như thế nào cũng không thể giao ra đi đây là nhậm lao thái gia luôn mãi công đạo quá thả hiện tại đương gia nhậm đại lao gia cũng không tán thành bán phòng ở Vừa vạn nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa trở về cấp nhậm lao thái gia phung viếng liền bị nhậm gia vật tấn kỳ dụng Tại thế nhân trong mắt, nhậm thời mẫn này một phòng đã hoàn toàn thoát ly nhậm thị tông tộc tự lập môn hộ, nhậm thời mẫn tuy rằng ở nhậm lao thái ra qua đời thời điểm đuổi trở về, lại không có ở tại nhậm ra, đây là sở hữu có mắt người đều xem có thể nhìn đến, này thuyết minh nhậm thời mẫn không nghĩ tới một lần nữa nhận tổ quy tông. Mà thân là nhậm thời mẫn này một phòng tiêu ra thiếu phu nhân cùng lôi ra ra chủ phu nhân tự nhiên cũng cùng bạch hạc chấn nhậm ra không có gì quan hệ, bằng không chỉ bằng hai vị này cô nại nại thân phận cũng không có người dám ở tháng riêng liền tới cửa đòi nợ muốn phòng ở nhậm lao thái thái cũng tin tưởng chỉ cần nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa công khai vì nhậm gia căng một lần thể diện cái kia cái gì dư ra người khẳng định không dám lại đã tìm tới cửa rốt cuộc ở hiến bắc hai đầu bờ ruộng thượng còn không có dám cùng hiến bắc vương phủ làm đúng người chính là nhậm giao kỳ là tốt như vậy bị lợi dụng sao nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ hỏi nhậm gia hiện tại có thể còn rõ ràng dư ra bà sao nhậm lao thái thái sắc mặt có chút khó coi Nơi nào có như vậy nhiều bạc. O, nờ nờ, o cuối cùng đuổi kịp 12 điểm. Chương 480 ngà bài. Nhậm giao hoa như mày nói, kia dự tính khi nào có thể đem thiếu dư ra tiền trả hết. Nhậm lao thái thái cùng đại thái thái lướt nhau, cuối cùng đại thái thái cười khổ nói, hiện tại chúng ta nhậm ra đã không thể so lúc trước, bên ngoài sinh ý còn có chút quay vòng không khai, dưới tình huống như vậy muốn trả hết dư ra tiền. Như thế nào cũng yêu cầu cái dăm 3 năm. Nhậm dao hoa nhìn nhìn mây đen mù sương nhậm lao thái thái cùng đại thái thái, một khi đã như vậy liền trước đem đông phủ cấp dư ra cũng chưa chắc không thể, chờ còn bạc lúc sau lại chuộc lại tới chính là. Nhậm dao hoa nói âm vừa mới rơi xuống, nhậm lao thái thái liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, này sao được. Mọi người đều nhìn về phía nhậm lao thái thái, nhậm lao thái thái phát giác chính mình vừa mới quá kích động, liền hoan hoan sắc mặt, một lần nữa thay vẻ mặt bi thương, đây là chúng ta nhậm ra tổ trạch là chúng ta nhậm ra can. Tuy rằng các ngươi tổ phụ đã không còn nữa, chính là ta cũng không thể làm nhậm ra thua ở tay của ta, bằng không về sau tới rồi ngầm nơi nào còn có mặt mũi đi gặp nhậm ra liệt tổ liệt tông. Nhậm gia âm đi qua đi, giúp nhậm lao thái thái xoa xoa ngực, thần sắc cảm đảm nói, tổ phụ lâm trung phía trước cũng đối ta phụ thân nói qua, nhậm ra tổ chạch không thể bán. Nói như thế nào đây cũng là tổ phụ di nguyện. Nhậm lao thái thái thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vô vô nhậm dao âm tay, âm nhi nói rất đúng. Nhậm giao kỳ mắt lạnh nhìn các nàng một phen làm ra vẻ, nếu là nhậm giao kỳ không biết nhậm ra này tòa tòa nhà bí mật nói, sợ là sẽ bị các nàng cảm động, chỉ tiếc nàng so với ai khác đều rõ ràng các nàng không nghĩ nhường ra tòa nhà bí mật. Chờ nhậm lao thái thái các nàng cảm thán thương cảm xong rồi, nhậm giao kỳ mới ra tiếng nói, như vậy y y hãy lao thái thái chỉ thấy, chuyện này muốn như thế nào làm. Nhậm lao thái thái cho rằng nhậm giao kỳ muốn hỗ trợ, vội vang nói, tự nhiên là làm dư ra da, giao ra da chúng ta nhậm gia khế nhà. Ai biết kia khế nhà là như thế nào đến trong tay hắn. Ta xem bọn họ là muốn gạt chúng ta tòa nhà, cho nên chủ mưu đã lâu, nhất định nhi không phải cái gì người tốt. Nhậm giao kỳ nhìn vẻ mặt đương nhiên nhậm lao thái thái thầm thở dài một tiếng, kia khế nhà chính là thật sự. Nhậm lao thái thái dừng một chút, không tình nguyện nói, người bá phụ xem qua, có thể là thật sự đi. Nhậm giao kỳ lại hỏi, trong tay bọn họ giấy vay chính là thật sự. Đại thái thái nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, gật đầu nói, là thật sự. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, vậy không có lý do gì làm cho bọn họ giao ra khế nhà, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, liền tính là nháo đến quan phủ đi cũng là nhậm ra không lý. Nhậm lao thái thái sắc mặt tức khắc liền khó coi, người khác mặt mũi bọn họ dư ra khả năng sẽ không bán, chính là các ngươi một cái yến bắc vương phủ một cái lôi ra thêm ở bên nhau mặt mũi so thiên đại, dư ra nào dám không cho mặt mũi. Ta xem không phải các ngươi không giúp được, là không muốn giúp nhà mẹ đẻ cái này vội đi. Nhậm giao hoa nguyên bản là có chút đồng tình nhậm ra này phiên tình cảnh, đặc biệt là nhậm lao thái thái này thê thảm bộ dáng làm nàng tâm sinh không đành lòng, chính là hiện tại nhậm lao thái thái lời này liền nghe có chút không đối vị, lập tức chính xác phản bắt nói, lao thái thái lời này không đúng, nhậm là ai cũng không có thiếu bạc có thể không còn. Thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội đâu, chúng chi ta cùng giao kỳ bất quá là một giới nữ quyến, nơi nào có như vậy đại thể diện. Không nói cái khác. Ta tiểu thúc năm trước thời điểm không cẩn thận đánh nát tụ bảo trai một cái thanh ngọc trảng, tụ bảo trai đương ra đã nói không cho bồi, ta tiểu thúc lúc ấy cũng không có để ý, không nghĩ sao lại bị hắn ca ca đã biết, làm quản gia đi bồi bạc không nói, còn đem ta tiểu thúc giáo hấn một đốn. Lão thái thái đây là muốn cho ta cũng trở về ai một đốn mắng không thành. Ta này vẫn là lôi ra đương ra thái thái, giao kỳ nàng nhưng không đương Yến Bắc Vương phụ ra, nghe nói Yến Bắc Vương cùng Vương Phi làm người cũng từ trước đến nay chính phái, xử sự công chính nghiêm minh. Giao kỳ nàng nếu là nương yến bắc vương phủ tên tuổi tới cáo mượn noai hùm, nàng sau này còn như thế nào ở yến bắc vương phủ dừng chân. Nhậm giao hoa trầu này trách móc đem nhậm lao thái thái tức giận đến quá sức. ấn nàng trước kia tính tình là như thế nào cũng muốn đem nhậm giao hoa giao huấn một đốn, chính là nhậm đại thái thái vẫn luôn đứng ở bên cạnh cho nàng đưa mắt ra hiệu, sợ nàng cùng nhậm giao hoa tỷ mượn nháo phiền. Này đối nhậm gia tình cảnh hiện tại một chút chỗ tốt cũng không có. Nhậm lao thái thái cuối cùng cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nẹn ở trong lòng. Che lại ngực thở hổn hển vài khẩu khí, mới trầm khuôn mặt nói, vậy các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Một nhà già trẻ đều bị người đuổi ra đi uống gió Tây Bắc sao? Nhầm ra hoa cũng không sợ nhầm lao thái thái khó coi sắc mặt, ta nói đem đông phủ trước cấp dư ra, dù sao bên kia sân hiện tại cũng không có người trụ, quá cái răm ba năm bạc trả hết lại chuộc lại tới. Đến nơi đúng hay không đến khởi tổ tông loại chuyện này vẫn là về sau lại suy xét đi. Ta tưởng tổ tông nếu là ở thiên có linh cũng tình nguyện không cần tòa nhà cũng muốn bảo hậu thế bình bình an an, bằng không dư ra nếu là muốn cùng chúng ta đối mỏng công đường, đến lúc đó chẳng lẽ muốn đại lao ra cùng lúc trước tổ phụ như vậy bị quan tiến trong nhà lao sao? Nhậm ra hoa vừa nói sau, đầu tiên thay đổi sắc mặt chính là đại thái thái. Nhậm lao thái ra hiện tại không còn nữa, nhậm ra đương ra chính là nhậm đại lao ra, nếu dư ra tố cáo nhậm ra nói, xui xẻo chính là đại lao ra. Mẫu thân Việc này vẫn là hảo hảo thương lượng thương lượng đi. Dư ra trong tay cũng chỉ có đông phủ khế nhà, tây phủ bên này bọn họ không động đậy. Đại thái thái cũng sợ nhầm lao thái thái tính tình lên đây cùng hai vị cô nãi nãi nhau cường, hiện tại nhầm ra như thế hoàn cảnh, nhầm thời mẫn tuy rằng không muốn hồi nhầm ra, nhưng là người ngoài hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ xem tại đây hai vị cô nãi nãi trên mặt cấp 1-2 phân thể diện, bằng không nhầm ra tình trạng sợ là sẽ càng tao. Đại thái thái cũng là là ám chỉ nhầm lao thái thái. Tòa nhà này liền tính là có dấu tài vật cũng là dấu ở làm chủ viện Tây phủ bên này, Đông phủ kia một khối là không có khả năng có gì đó, cho nên liền tính đem Đông phủ để cấp dư gia, dư gia cũng tìm không ra cái gì tới. Nhậm lão thái thái tuy rằng trong lòng bất mãn, không muốn đem tòa nhà nhường ra đi một nửa, nhưng là nàng cũng sợ dư gia thật sự đưa bọn họ cáo thượng công đường, nhậm gia vừa mới chết nhậm lão thái gia, nếu là liền đại lão gia cũng ra đường dễ, kia nhậm gia liền thật sự muốn xong rồi. Nàng sắc mặt thay đổi mấy biến. Mới nói, ta coi dư ra chính là hướng về phía chúng ta tòa nhà tới, nếu là đến lúc đó chúng ta còn bọn họ bạc, bọn họ không muốn đem khế nhà còn trở về nên làm cái gì bây giờ? Nhậm giao hoa nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, nói, vậy cùng dư ra trước đó nói tốt, đông phủ tạm thời thế chấp ở trong tay bọn họ, ba năm trong vòng nếu là nhậm ra đem thiếu bạc trả hết, bọn họ liền đem khế nhà trả lại. Nếu là ba năm trong vòng còn không rõ đâu. Nhậm Lão thái thái tức giận nói. Nhầm giao kỳ tâm bình khí hòa nói, kia đông phủ cũng chỉ có thể cho dư ra, rốt cuộc khế nhà là thế chấp cho bọn hắn, bọn họ chịu chờ 3 năm nói đã xem như tận tình tận nghĩa. Đại thái thái do dự mà nói, chính là xem dư ra như vậy, làm như đối tòa nhà này nhất định phải được, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý cho chúng ta 3 năm thời gian còn bạc, rốt cuộc 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, thở dài, điều này cũng đúng, rốt cuộc tòa nhà nguyên bản chính là thế chấp cho bọn hắn. Hiện tại nhậm ra lấy không ra bạc tới, bọn họ đem phòng ở muốn qua đi không còn trở về cũng không có gì không đúng. Cho nên không thiếu được còn cần chu toàn một phen. Nhầm lao thái thái nói, nếu ngươi nói như vậy, đó chính là có biện pháp. Đại thái thái cũng nhìn về phía nhậm giao kỳ. nhậm giao kỳ lại là lắc lắc đầu, ta một người đàn bà có thể có biện pháp nào. Chỉ là trước một thời gian ta nghe ta tiên sinh từ phu nhân để qua cái này dư ra, tựa hồ vị kia dư thái thái cùng trong thư viện vị nào phu nhân có chút quan hệ họ hàng quan hệ. Ta nghĩ có lẽ có thể đi vừa đi vị này dư thái thái chiêu số. Đến nỗi có được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Nhậm giao hoa không khỏi nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nàng phía trước như thế nào không nghe nhậm giao kỳ nhắc tới quá từ phu nhân nhận thức cái này cái gì dư thái thái. Nhậm lao thái thái cùng đại thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều ở trong lòng đánh giá, nguyên bản các nàng thiếu nợ bên ngoài trên cơ bản đều tới rồi dư ra trên đầu, nếu là có thể ổn định dư ra nói. 3 năm thời gian bọn họ cũng không sai biệt lắm qua loa đại khái có thể gom đủ này bức bạc, Huống chi nhậm ra này tòa trong nhà còn có dấu không ít tài vật, này 3 năm thời gian cũng đủ bọn họ đào ba thước đất đem đồ vật tìm đến. Cho nên nhậm lao thái thái trong lòng vẫn là có chút vừa lòng, chỉ là trên mặt lại như cũ không tình nguyện, thật sự không có biện pháp cũng chỉ có thể như vậy. Lao thái ra không còn nữa, sinh nhi tử cũng không mấy cái có thể trông cậy vào được với, đi một bước xem một bước đi. Nhậm giao kỳ cười cười. Ta phụ thân hắn là cái thật tình người, thả từ trước đến nay nói một không hai, lúc trước nhậm ra đem chúng ta đuổi ra đi thời điểm, hắn cũng là thường quá tâm, cho nên mới không muốn trở về. Nhậm giao kỳ chuyện xưa nhắc lại, nhậm lao thái thái trên mặt lại có chút khó coi. Hắn là ta sinh. Nhậm ra cũng dưỡng hắn nhiều năm như vậy, chịu điểm ủy khuất lại có thể như thế nào. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, ngài nói không có sai, cho nên tuy rằng ta phụ thân hắn hiện tại cùng nhậm ra đã không có quan hệ. Lại vẫn là muốn gấp trở về thấy lao thái ra cuối cùng một mặt Ta cùng tỷ tỷ cũng không phải nhậm ra nữ Lại vẫn là nguyện ý ở ngay lúc này ra mặt giúp nhậm ra một phen Coi như là còn nhậm ra nhiều năm như vậy dưỡng dục chi ân đi Nhậm lao thái thái ngẩn người Đại thái thái phản ứng lại đây Vội vang nói Ngũ cô mãi mãi nói gì vậy Người một nhà nơi nào có nói hai nhà lời nói Người cùng tăm cô mãi mãi đều là chúng ta nhậm ra nữ nhi Nhậm lao thái thái lây khai đại thái thái Nhìn nhậm rao kỳ như mày nói Ngươi lời này là có ý tứ gì?" Nhậm Giao Kỳ thành khẩn nói, "Ta phụ thân tính tình lão thái thái là rõ ràng, nếu đã bị trừ bỏ tộc hắn là như thế nào cũng sẽ không hồi nhậm gia tới, ai khuyên cũng không dùng được. Bất quá chúng ta này một phòng chung quy là xuất thân nhậm gia, hiện tại nhậm gia gặp nạn, ta nguyện ý tận lực giúp đỡ một fan coi như là còn nhậm gia dưỡng dục tri ân." Nhậm lão thái thái bị lời này tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ vào Nhậm Giao Kỳ liền phải mắng, cuối cùng bị đại thái thái nào qua đi kéo lại. Đại thái thái sợ nhậm lao thái thái sẽ động thủ, nếu là bị thương nhậm giao kỳ đã có thể không xong. Cũng may nhậm lao thái thái cũng không dám động thủ, nàng tức giận mắng, nhậm ra giữa ngươi nhiều năm như vậy, muốn thanh toán xong nơi nào có dễ dàng như vậy. Phải đi có thể, đem thiếu nhậm ra đều còn rõ ràng lại nói. Chương 481 có kẻ mà cả. Ngài muốn chúng ta như thế nào còn? Nhậm giao hoa nhìn nhậm lao thái thái, lạnh lùng nói. Nhậm giao hoa như vậy một mở miệng. Nhậm lao thái thái cùng đại thái thái ngược lại là không nói. Nhậm lao thái thái không mở miệng là ở trong lòng cân nhắc, thật làm tam phòng một lần trả hết nhậm ra đối bọn họ dưỡng dục tri ân có phải hay không có lời, lại nên như thế nào để yêu cầu. Hiện tại nhậm ra mắt nhìn ngày càng lụ bại, nhậm lao thái ra không còn nữa, nhậm thời mẫn lại không bằng lòng hồi nhậm ra, nếu là có thể lợi dụng cơ hội này làm nhậm ra đông sơn tái khởi cũng chưa chắc không thể. Nhậm đại thái thái trong lòng lại là ở do dự, Kỳ thật y, y lâu giải chi thấy nhậm ra không nên ở ngay lúc này từ bỏ nhậm thời mẫn này một phòng, hiện tại nhậm ra lại là các nàng đại phong đương ra, bất quá hiện tại nhậm ra xác thật cần phải có người có thể kéo một phen. Nhậm ra hoa nhìn mắt lộ ra tính toán nhậm lao thái thái, trong lòng đối nhậm ra cùng cái này tổ mẫu càng thêm nản lòng thoai trí, nàng nguyên bản chỉ là mở miệng thử, không nghĩ nguyên lai like nhậm lao thái thái đối với các nàng thật sự không có một chút thân tình đáng nói, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là lợi dụng cùng ích lợi Nhậm Giao Kỳ nguyên bản không tính toán làm nhậm lao Thái Thái không chế quyền chủ động. Bất quá Nhậm Giao Hoa hỏi ra khẩu nàng cũng không nói gì thêm. Mặc kệ nàng trong lòng lại như thế nào bài xích Nhậm Gia, Nhậm Gia đối với các nàng xác thật là có dưỡng dục tri ân, điểm này ai cũng không có cách nào phủ nhận. Cho nên nàng tuy rằng không có ở ngay từ đầu ngăn cản Hàn Gia trả thù, lại cũng không có tính toán thật sự làm Nhậm Gia toàn tộc hủy diệt. Chỉ là Nhậm Lão Thái Thái nếu muốn mượn cơ hội này công phu sư tử ngầm nói chỉ sợ chỉ có thể làm nàng lão nhân ra thất vọng rồi. Nàng tưởng cấp nhậm ra trợ giúp cùng lao thái thái muốn chỉ sợ là không giống nhau đồ vật. Cũng không biết qua bao lâu, nhậm lao thái thái rốt cuộc ở trong lòng tính toán rõ ràng. Nhìn nhậm giao kỳ ánh mắt mang theo khôn khéo, lúc trước vì cứu các ngươi tổ phụ gia tù, chúng ta lấy ra 150 vạn lượng bạc, cái này tiền nếu đã ra cũng không có lại lấy về tới đạo lý, bất quá kia liên tục 10 năm nộp lên trên 60% tiền lời nhậm ra hiện tại cái này tình hình, thật sự là có chút không đủ sức ta xem có không đem cái này trước miễn ở đây người nghe vậy đều ngẩn người không khỏi đều nhìn về phía nhậm giao kỳ nhậm giao kỳ ngược lại là cười lao thái thái cái này bạc là nhậm gia giao cho quan phủ có không miễn trước ngài hẳn là đi hỏi quan phủ quan viên mới là nhậm lao thái thái bĩu môi yến bắc quan viên không đều là nghe yến bắc vương phủ hiệu lệnh sao ngươi trở về cầu xin vương gia vương phi hoặc là tiêu nhị công tử này lại có cái gì khó nhậm giao hoa cười lạnh nói Ngài như thế nào không đem thiên thọc cái lô thủng lại làm nàng cho ngài bổ thượng. Này còn đơn giản chút. Nhậm Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng nhậm giao hoa so đo, chỉ là nhìn nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đừng nói là ta, chính là Vương Phi cũng không thể nhúng tay hiến bắt chính sự, ngài đây là ở khó xử ta. Nhậm Lao Thái Thái xem nhậm giao kỳ cũng không như là nói giả, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá nàng nguyên bản cũng không có thật sự hy vọng xa vời làm quan phủ miễn đi nhậm ra nộp lên trên kia sáu thành tiền lời. Nàng chẳng qua là ở mở miệng thử. Ở trong lòng nghĩ nghĩ, nhậm lao thái thái lại nói, nếu vô pháp và miễn, kêu miễn cái tam thành tổng có thể đi. Nhậm giao kỳ như cũng là lắc lắc đầu, ta nói. Ta vô pháp can thiệp tiến bắc chính vụ. Nhậm giao kỳ so với ai khác đều minh bạch. Liên tính nàng có thể làm được cũng không thể làm như vậy, bởi vì chỉ cần khai cái này đầu. Các nàng này một phòng liền càng vô pháp rời đi nhầm ra, nhậm lao thái thái tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng như vậy có tác dụng người. nhậm lao thái thái tuyệt đối biết như thế nào làm mới là lớn nhất hạn độ được một tức lại muốn tiến một thước, nhậm dao kỳ không nghĩ thể hội. Nhầm lao thái thái nữ mày nói, ai làm ngươi can thiệp cái gì chính sự? Ngươi trở về cầu xin vương phủ chủ sự người không phải được sao? Nhầm dao kỳ cười cười, hỏi ngược lại, nếu đại thái thái tới cầu ngài? Nàng nhà mẹ đẻ thân thích muốn lấy thị trường một thành giá cả mua nhậm ra than đá, ngay cùng đại lao ra sẽ đồng ý sao? Nhậm lao thái thái nghe vậy không khỏi ngẹn lời, đại thái thái cũng không nói gì. Nhậm ra hoa nói tiếp, ta nhớ rõ có một lần đông phủ nhị tẩu nhà mẹ đẻ một cái gì biểu huynh đệ muốn thuê nhậm ra danh nghĩa một ngọn núi đầu, lại cảm thấy giá quá cao, cho nên làm nhị tẩu tới nói nói tình. Kết quả sau lại lao thái thái làm người đem nhị ca gọi tới mắng một đốn, nói bọn họ kia một phòng không có quý củ liên phụ nhân không được can thiệp ngoại vụ đạo lý cũng đều không hiểu. Nhậm lão Thái Thái nghe xong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhậm Giao Hoa quay đầu đối Nhậm Giao Kỳ nói, ta tưởng chúng ta vẫn là đi thôi. Nói liền Nhậm Giao Kỳ muốn đi ra ngoài. Nhậm Lao Thái Thái thấy thế không khỏi nóng nảy, vội vàng hướng Đại Thái Thái đưa mắt ra hiệu. Đại Thái Thái bước nhanh tiến lên kéo lại Nhậm Giao Kỳ một cái tay khác, một bên hảo tin tức nhi mà khuyên Nhậm Giao Hoa, hai vị cô mãi mãi có chuyện hảo hảo nói các ngươi tổ mâu đã nhiều ngày thương tâm quá mức lại chính bệnh đâu nói chuyện bất giác liền mang theo chút hỏa khí nhi âm nhi đã nhiều ngày ở trước mặt hầu hạ cũng bị mắng khóc vài lần các ngươi đừng cùng nàng lao nhân ra chấp nhặt nhậm lao thái thái che lại ngực thẳng thở dốc một bên trộm hướng nhậm giao hoa cùng nhậm dao kỳ bên này xem nhậm dao kỳ đem tay từ đại thái thái nơi nào chịu trở về quay đầu đối lao thái thái nói lao thái thái ngài nói những cái đó ta xác thật làm không được thiên bác vương phủ nữ quyến như nhậm gia nữ quyến giống nhau cũng là muốn thủ quy củ Ta có thể làm cũng chính là thác tử phu nhân mặt mũi làm dư ra cấp nhậm ra chút thời gian trả hết thiếu bạc, nếu ngài cảm thấy không cần nói vậy khi ta chưa nói. Đại thái thái vội vàng nói, nếu ngũ cô nãi nãi có thể hỗ trợ nói, kia tự nhiên là tốt nhất. Nhầm lao thái thái không tình nguyện nói, mấy năm nay, nhậm ra hoa như vậy nhiều bạc dưỡng các ngươi đều bạch hoa không thành. nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, ngài nói cũng có đạo lý, tự nhiên không thể làm ngài bạch hoa tiền dưỡng chúng ta. Như vậy đi. Ta đem mấy năm nay chúng ta này một phòng sở hoa phí nhậm ra tiền bạc đại khái tính ra tính ra, sau đó còn ngài hiện bạc, ngài xem thành sao. Đại thái thái nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, muốn cho nàng đưa mắt ra hiệu làm nàng đừng đáp ứng, bởi vì cứ như vậy nói nhậm ra cùng nhậm thời mẫn này một phòng liền thật sự cái gì quan hệ đều không có. Nhậm lao thái thái đang muốn nói cái gì, tấm mắt dừng lại ở nhậm giao âm trên người thời điểm đột nhiên dừng một chút, làm như nghĩ tới cái gì, lại trầm ngâm sau một lát mới nói. Như vậy cũng không phải không thành, bất quá ta còn có một điều kiện, coi như là lợi tức. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Lao Thái Thái liếc mắt một cái, chờ nàng bên dưới. Nhậm Lao Thái Thái duỗi tay kéo đứng ở một bên Nhậm Giao âm đến chính mình trước mặt, chỉ vào nàng đối Nhậm Giao Kỳ nói, ta bên người cũng cũng chỉ giữ lại âm nhi này một cái chịu nghe lời cháu gái nhi, muốn cho nàng tìm cái hảo quy túc, nhưng là Nhậm gia hiện tại tình hình ngươi cũng biết, phải cho nàng nói môn hảo thân thật sự có chút khó, ta lại không nghĩ làm nàng ủy khuất. Ta cũng không cầu ngươi khác, ngươi mang nàng đi Yến Bắc Vương phủ trụ một thời gian. Ở đây người nghe vậy lại đều ngây ngẩn cả người, không biết nhậm lao thái thái này lại là muốn sướng nào vừa ra. Nhậm giao hoa nhưng thật ra nhớ tới chính mình xuất giá thời điểm, nhậm lao thái thái muốn làm nhậm giao anh cũng đi theo cùng nhau của hồi môn chuyện quá khứ, cho rằng nhậm lao thái thái lại tính toán cho Cũ Trọng Thi làm nhậm giao âm cùng nhậm giao kỳ cùng thờ một chồng, không khỏi nổi trận lôi đình, nhậm Gia khuê nữ đều gả không ra vẫn là như thế nào. Muốn ngài thượng vội vàng đem các nàng đưa ra đi làm tiếp. Bắt đầu là nhậm giao anh, hiện tại lại là nhậm giao âm, cũng không sợ người nhìn chê cười. Nhậm lao thái thái chịu đựng cả giận, người biết cái gì. Giao kỳ hiện tại không phải được Vân Thái Phi niềm vui sao. Ta đều nghe nói Thái Phi thường xuyên làm nàng qua đi làm bạn. Đến lúc đó giao âm nếu là đi theo cùng nhau ở Vân Thái Phi trước mặt được mặt, về sau còn sợ tìm không thấy người trong sạch. Hùng chi đi yến Bắc Vương phủ trụ một trận, giá trị con người tự nhiên sẽ bất đồng. Nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi nhìn nhậm giao âm liếc mắt một cái, nhậm giao âm cung cung kính kính mà tối đầu không nói gì. Nhậm giao kỳ lại là không khỏi nghĩ tới nhậm giao âm đối vân gia đại thiếu gia vân văn đình chấp nhất. Nhậm lao thái thái nhắc tới vân thái phi, chỉ là trùng hợp sao. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, nàng càng tin tưởng là nhậm giao âm đối vân gia đại thiếu gia còn chưa chết âm, muốn mượn vân thái phi này cổ đồng phong, chỉ là không biết nhậm giao âm là nói như thế nào chịu giả thái thái. Xem ra nhậm giao âm trở về lúc sau không có thiếu ở nhậm lao thái thái nơi này hạ công phu. Nhậm giao hoa cũng nhìn nhậm giao âm liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, đĩu môi, nàng còn có mặt mũi đi chủ yến bắc vương phủ. Năm đó nàng chính là đem quận chúa cùng vương phi đều đắc tội. Nhậm giao âm sắc mặt trắng nhận. Nhậm lao thái thái cả giận, ta làm nàng đi vân thái phi trước mặt, lại không phải đi vương phi cùng quận chúa trước mặt. Nhậm giao hoa nghe vậy lại là một tiếng cười lạnh. Làm nhậm Lao Thái Thái cùng Đại Thái Thái trên mặt đều có chút không nhịn được. Nhậm Lao Thái Thái không vui nói, chỉ là làm nàng đi yến Bắc Vương phủ trụ một trụ, làm nàng ở thái phi trước mặt lộ một lộ mặt, lại không hưởng ngươi chuyện gì. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Lao Thái Thái cùng Nhậm Giao Âm liếc mắt một cái, chỉ là lộ một lộ mặt mà thôi. Lao Thái Thái muốn làm cái gì không ngại nói thẳng, bằng không cái này vội ta sẽ không bang, Yến Bắc Vương phủ cũng sẽ không tùy tiện làm người vào phủ. Nhậm Lao Thái Thái nói, ngươi yên tâm Ta không phải làm giao âm hướng về phía đương yến bắc vương phủ thiết đi. Nhưng là nhậm ra hiện tại tình hình ngươi cũng thấy rồi, các ngươi lại một hai phải thoát ly nhậm ra, nhậm ra liền một môn giống dạng quan hệ thông ra cũng không có, này thật sự là không ổn. Nhậm rao kỳ những mày, cho nên ngài là tưởng. Nhậm lao thái thái vô vô nhậm dao âm tay, trên mặt có vài phần định liệu trước, nếu âm nhi có thể tiến vân ra liền bất đồng. Nhậm dao hoa cười nhạo một tiếng, vân ra. Đương tiếp sao? Nhậm Lão Thái Thái trắng nhậm giao hoa liếc mắt một cái, đương thiếp lại có cái gì không tốt? Đặc biệt là đương chính thê hình cùng bài trí thời điểm. Hiện tại vân gia đại thiếu gia bị triều đình ban một cái không biết trong kinh thành nhà ai người xa cơ thất thế xuất thân thứ nữ như vậy nữ nhân ở vân gia khẳng định chiếm không được trưởng bối niềm vui, vân gia khẳng định là phải cho vân đại thiếu gia nạp lương thiếp. Đại Thái Thái nghe vậy lại là cả kinh, Lão Thái Thái, âm nhi như thế nào có thể đi đương thiếp? Nguyên like, lai Lão Thái Thái cũng không có cùng Đại Thái Thái thương lượng chuyện này. Lão Thái Thái nhìn Đại Thái Thái liếc mắt một cái, như thế nào liền không thể. "La nàng chính mình nguyện ý, không tin ngươi hỏi nàng." Đại Thái Thái lập tức nhìn về phía Nhậm Dao Âm. Nhậm Dao Âm cắn cắn môi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, dưng dưng nói, "Mẫu thân, vì nhậm ra ta ta ừ. nguyện ý." Chương 482 Khí phách nhậm lao ra. Đại Thái Thái nghe xong sắc mặt lại là khó coi đến cực điểm, trong lòng càng là tức giận đến phát run. Nàng lúc trước đem Nhậm Dao Âm đưa đi Giang làm. Chứ bỏ bảo toàn nàng thanh danh ở ngoài còn muốn làm nàng chặt đứt đối vân gia đại thiếu gia hy vọng, không nghĩ nhậm giao âm ở Giang Nam trong lúc, nàng trị ruột nhậm giao trì cũng từng cho nàng tìm quá mấy môn không tồi hôn sự, kết quả đều làm nhậm giao âm lấy các loại lý do cự tuyệt, trở lại yến bắc lúc sau nàng cũng vì nhậm giao âm việc hôn nhân động quá không ít cấn não lại vừa lúc gặp nhậm gia gặp nạn, cuối cùng cao không thành thắc không Phải, đại thái thái nguyên bản còn cảm thấy là chính mình nữ nhi mệnh khổ. Không nghĩ nhậm giao âm tới rồi hôm nay còn không có quên vân gia đại thiếu gia, một lòng muốn tiến vân gia môn, cố tình không biết khi nào thế nhưng còn có nàng thuyết phục lao thái thái. Không được. Ta đã cho ngươi thân mật một hộ nhà, chờ ngươi tổ phụ hiếu kỳ một quá ngươi liền xuất giá. Đại thái thái ngữ khí có chút cường ngạnh mà nói, nay vẫn là nàng lần đầu tiên làm cho người mặt cùng nhậm lao thái thái làm trái lại. Nhậm lao thái thái ngẩn người, sau đó liền không cao hứng, nào hộ nhân ra. Chính là ngươi phía trước nói cái kia họ Dương người xa cơ thất thế. Liên tính là trưởng tử Đích Tôn cũng không dư lại vài phần gia sản có thể kế thừa kia hộ. Âm nhi như thế nào có thể gả đi nhân ra như vậy? Đại Thái Thái còn ý đồ cùng nhậm Lao Thái Thái giảng đạo lý. Lao Thái Thái, tuy rằng Dương ra tới rồi này một thế hệ không dư lại nhiều ít sản nghiệp tổ tiên, nhưng là Dương ra đại thiếu ra lại là cái khó được có khả năng người. Ít nôn nói hắn phẩm tính cũng thực không tồi. Hơn nữa Dương đại thiếu cậu gia ở Võ Châu cũng là gia đình giàu có. Chờ thêm cái mấy năm hắn định là sẽ có tiền đồ. Nhậm lão thái thái lại trước nay không phải cái sẽ giảng đạo lý, nhìn đại thái thái hừ lạnh một tiếng nói, "Chờ mấy năm." Nhậm gia còn có thể chờ hắn mấy năm. Âm Nhi hôn sự ngươi cũng đừng lo lòng, có ta làm chủ. Ngươi có thời gian rỗi không bằng hảo hảo quản giáo quản giáo con dâu, nhiều cho các nàng lập lập quy củ. Đại thái thái vốn định muốn nói gì? Nhìn Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái, lúc sau vẫn là tạm thời kiềm chế xuống dưới, túi đầu rũ mắt không nói. Lão thái thái lại cho rằng đại thái thái chịu thua. Nhìn nhậm giao âm liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, nói nữa. Làm âm nhi đi vân gia cũng chưa chắc là chúng ta một bên tình nguyện. Đại thái thái dương mắt như mày, Lão thái thái lời này là có ý tứ gì? Lão thái thái lại là híp lại con mắt đối nhậm giao âm nói, âm nhi, ngươi thành thật nói cho tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi, ngươi cùng vân gia đại thiếu gia có phải hay không âm thầm có lui tới. Nhậm giao kỳ nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn về phía nhậm giao âm. Nhậm Dao Âm trên mặt đầu tiên là biểu hiện ra kinh hoàng chi sắc, đỏ mặt túi đầu nói, "Tổ mẫu gì ra lời này?" "Cháu gái?" "Cháu gái không có." Tuy rằng Nhậm Dao Âm vẫn chưa thừa nhận, nhưng là thần sắc của nàng lại không giống như là có chuyện như vậy. Vì thế Nhậm lão thái thái vừa lòng, nhìn Nhậm Dao Âm nói, "Ngươi cũng đừng giấu ta, ta biết ngươi nơi đó có mấy phong vân gia đại thiếu gia viết cho ngươi giấy viết thư." Nguyên lai mấy ngày trước đây Nhậm lão thái thái bên người nha hoàn đi tìm Nhậm Dao Âm nha hoàn lấy hoa văn Vừa vặn nhìn đến nhậm giao âm kinh kinh hoảng hoảng ở tàng thứ gì Trở về lúc sau liền đem chuyện này nói cho Lão Thái Thái Nhậm Lão Thái Thái nghe xong lúc sau càng nghĩ càng không đúng Liền ở ngày thứ 2 đem nhậm giao âm kêu đi rồi Sau đó làm kêu nha hoàn lại đi nhậm giao âm trong phòng tìm ra nàng trộm cất dấu chính là cái gì ngọn ý Kết quả liền tìm tới rồi vân ra đại thiếu gia viết cấp nhậm giao âm tin Thậm chí còn có mấy phong là nhậm giao âm ở Giang Nam trong lúc thu được Nhậm Lão Thái Thái biết lúc sau không giận phản hỉ. Lúc này nhậm lao thái thái chỉ ra việc này, nhậm giao âm liền túi đầu không nói, trên mặt lại là hồng đến lấy máu, đây là cam chịu. Đại thái thái khiếp sợ mà nói không ra lời, chỉ vào nhậm giao âm nói, các ngươi, các ngươi, khi nào? Nhậm giao âm trước mắt ấy nấy mà nhìn đại thái thái, nương, ta, ta không phải cố ý gạt của các ngươi, ta nhậm giao âm cắn cắn ngôi, lấy hết can đảm nói. Ta cùng Vân Lang, chúng ta là lưỡng tỉnh Tương Duyệt. Đại thái thái nhìn nhậm giao âm đầy mặt đều là phẫn nộ cùng thất vọng, liền lời nói đều cũng không nói ra được. nàng đã từng đối nhậm giao âm có rất cao kỳ vọng, cái này nữ nhi thông minh hiểu chuyện, diện mạo cũng xuất sắc, chính là nhậm giao âm lại là làm nàng một lần so một lần nản lòng phai trí. nhậm lão thái thái lại là thập phần vừa lòng. ở trong lòng nàng, nhậm giao âm đi vân gia đương tiếp cũng so đi cái kia cái gì cho má dương gia làm đương gia phu nhân hảo, bởi vì vân gia có thể cho nhậm gia mang đến ích lợi, mà dương gia lại là trông cậy vào không thượng. Nhậm giao kỳ ở một bên mắt lạnh nhìn này vừa ra tuồng, trong lòng đối nhậm giao âm làm ra vẻ cùng nhậm lao thái thái duy lợi là đồ cách đứng đến không được. Người khác không biết, nhậm giao kỳ lại là rõ ràng vân gia đại thiếu gia chân chính ái mộ người là ai. Nàng tuy rằng cùng vân văn đình chưa từng có vài lần tiếp xúc, đối vân gia người cũng không có vài phần ấn tượng tốt, lại cũng không tin đã từng làm được đến quá tiêu tĩnh lâm khẳng định quận mã người được chọn sẽ cùng nhậm giao âm có cái gì ngầm thật không minh bạch. Chuyện này rất có khả năng từ đầu tới đuôi chính là nhậm giao âm chính mình làm ra tới, mục đích chính là vì được đến nhậm lao thái thái duy trì. Nhậm lao thái thái không phải đại thái thái, đại thái thái tuy rằng cũng không tính cái gì người tốt, nhưng là đuôi chính mình con cái lại là thiệt tình yêu quý, một lòng vì bọn họ hảo, nhưng là nhậm lao thái thái lại chỉ biết nhìn đến ích lợi. Ở nhậm gia phong vũ phiêu diêu hôm nay, nếu có thể cùng vân gia phản thượng quan hệ, nhậm gia về sau nhật tử liền phải hảo qua đến nhiều. Đặc biệt là Vân Văn Đình bị tứ hôn vị kia kinh thành nữ về sau rõ ràng là phải làm bài trí, Vân ra có thể hay không làm nàng có hải tử đều khó nói. Nhậm Lao Thái Thái cảm thấy liền tính nhậm giao âm gả qua đi là thiếp, chỉ cần về sau có hải tử, hơn nữa Vân gia đại thiếu ra cùng nhậm giao âm lại có tình, như vậy về sau ở Vân gia địa vị khẳng định là có thể so với chính thê Hiện tại nhậm thời mẫn không muốn lại hồi nhậm ra, gia. nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ thân phận lại cao cùng nàng cũng không phải một lòng. Nhậm lão thái thái tự nhiên phải nắm chặt nhậm giao âm cái này ngoan ngoãn nghe lời cháu gái. Không thể không nói, nhậm giao âm vẫn là rất có vài phần tâm kế, nhậm lão thái thái tâm tư nàng sở soạn cái 10 thành 10, tổ tôn hai người cho nhau tính kế, cho nhau lợi dụng, cuối cùng vẫn là nhậm giao âm chiếm thượng phong. Nhậm lão thái thái lại nhìn về phía nhậm giao kỳ, như thế nào? Ngươi có chịu hay không giúp cái này vội. Không đợi nhậm giao kỳ nói chuyện, một cái giọng nam liền mà ngắt lời nói, không giúp. Mọi người nghe vậy quay đầu lại, Liên nhìn đến nhậm thời mẫn cùng Lý Thị vén dèm đi đến, nhậm thời mẫn mặt lạnh băng băng cái gì biểu tình cũng không có, Lý Thị đứng ở hắn phía sau một bước vị trí như cũ là thực thuận theo bộ dáng. Nhậm thời mẫn ánh mắt ở mọi người trên mặt quét một vòng, cuối cùng ngừng ở nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa trên người, đạm thanh nói, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Thiêu ra cùng lôi ra xe ngựa đã ở bên ngoài chờ. Đều hồi các ngươi chính mình ra đi, nhà mẹ đẻ cùng nhậm ra sự tình còn không tới phiên các ngươi tới nhung tay. Nhậm Giao Kỳ nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, Lý Thị hướng nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nhậm Giao Kỳ trong lòng liền có vài phần minh bạch. Nhậm Thời Mẫn cùng Lý Thị khẳng định ở bên ngoài đứng hồi lâu. Bất quá không biết vì cái gì không có người tiến vào thông báo. Nhậm Giao Kỳ biết lúc này không thể phản bác chính mình phụ thân bất luận cái gì lời nói, vì thế kéo Nhậm Giao Hoa thối lui đến mặt sau, lại cũng không vội mà đi. Nhậm Thời Mẫn nhìn các nàng liếc mắt một cái, cũng liền mặc kệ, trực tiếp đi đến Nhậm lao Thái Thái trước giường. Mặt vô biểu tình mà hành một cái lễ, ngày hôm nay thân thể nhưng hảo. Nhậm lao thái thái phía trước bị hắn tiến vào thời điểm tức giận hoảng sợ, lúc này phản ứng lại đây không khỏi hư lạnh một tiếng, vốn đang không chết được, bị bất hiếu tử ngỗ nghịch lúc sau liền nói không chừng. Nhậm thời mẫn không nói tiếp, chỉ là nhìn nhậm lao thái thái nói, thiếu nhậm ra dưỡng dục chi ân ta sẽ còn, các nàng chỉ là xuất giá chi nữ. Cùng nhậm ra đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nói nhậm thời mẫn lại nhìn nhậm giao âm liếc mắt một cái Nguyên bản liền lãnh nạnh sắc mặt càng thêm khó coi, trong giọng nói khinh thường cùng khinh thường căn bản không thêm che giấu. Đến nỗi thượng vội vàng đi cho người ta đương tiếp loại chuyện này, các ngươi chính mình nguyện ý làm liền làm, đừng nhắc lên giao giao, làm nàng đi theo các ngươi cùng nhau mất mặt xấu hổ. Ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, nàng nếu là dám giúp các ngươi cái này vội, ta liền hung hăng đánh nàng một đốn bản tử lại đuổi ra ra môn nhãi con không nhận cái này nữ nhi. nhâm giao kỷ, ngươi có nghe hay không? Cuối cùng một câu Nhậm thời mẫn là quay đầu đối với nhậm giao kỳ nói, nay vẫn là hắn lần đầu tiên dùng loại này nghiêm khắc ngự khí cùng nhậm giao kỳ nói chuyện, làm nhậm giao kỳ không khỏi ngẩn người. Đúng vậy phụ thân, nữ nhi đã biết. Nhậm giao kỳ túi đầu nói, không riêng gì nhậm giao kỳ. Còn lại người cũng rất ít nhìn đến như vậy lạnh lùng sắc bén nhậm thời mẫn, nói chung nhậm lao ra vẫn là thực chú ý phong độ dáng vẻ, một ít không vào hắn mắt chuyện nhỏ cũng không thế nào để ở trong lòng. Chính là loại người này không phát giận tất đã. Một phát khởi tính tình tới rất khó có người không sợ hãi. Ngay cả nhầm lao thái thái cũng nhất thời bị nhậm thời mẫn cấp chấn trụ. Nhầm thời mẫn lại quay đầu lại tới đối nhầm lao thái thái nói, thiếu nhầm ra nhiều ít bạc, một năm trong vòng ta sẽ trả hết. Cả vốn lẫn lời, ngài xin yên tâm. Nói nhậm thời mẫn vén lên và áo. Ở nhầm lao thái thái trước giường quỳ xuống, lý thị sướng suốt, vội vàng cũng đi theo quỳ xuống. Nhầm giao kỷ cùng nhầm giao hoa liếc nhau, cũng đi theo quỳ xuống. Nhậm Thời Mẫn không nói một lời cấp nhậm lao thái thái dập đầu, thịch thịch thịch tiếng vang ở trong phòng vang lên, Lý Thị nhìn Nhậm Thời Mẫn cái chán lập tức liền thanh, đau lòng đến không được, lại cũng chỉ có thể hồng con mắt đi theo hắn cùng nhau dập đầu. Nhậm Thời Mẫn nhanh nhẹn mà khái chín vang đầu, sau đó lôi kéo Lý Thị đứng lên, đối trận mắt há hốc mồm nhậm lao thái thái nói, "Lao thái gia tang sự kết thúc ta liền hồi Vân Dương Thành, trừ bỏ ngài trăm năm sau khi đó, ta Nhậm Thời Mẫn cuộc đời này lại không bước vào nhậm gia đại môn nửa bước." Ta này một phòng con cháu hậu bối, từ hôm nay trở đi không hề bước vào nhậm ra đại môn nửa bước. Nhậm thời mẫn nói xong liền đi ra ngoài, đi đến nhậm giao kỳ bên người thời điểm dừng một chút, đạm thanh nói, ngươi phía trước nói giúp nhậm ra ở dư ra trước mặt tranh thủ 3 năm kỳ hạn, nếu đã nói ra kia liền giúp một tay đi, chúng ta nhiều còn một ít cũng hảo lấp kín người khác khẩu, miễn cho làm người có cơ hội tổng làm ngươi làm chút không biết cái gọi là sự. Nói xong này một câu, nhậm thời mẫn liền đỉnh một đầu ố thanh cũng không quay đầu lại đi rồi. Lý thị cũng đi theo nhậm thời mẫn phía sau đi rồi, nàng từ đầu tới đuôi đều không có phát biểu quá ý kiến. Nhậm giao Kỳ cong cong khẽ miệng, đột nhiên cảm giác được tâm tình thập phần sung sướng, đối mặt nhậm Lao Thái Thái kêu biến thành màu đen phát thanh sắc mặt thời điểm cũng không có ảnh hưởng tâm tình, nàng lôi kéo nhậm giao Hoa đối nhậm Lao Thái Thái hành lễ, một khi đã như vậy, ta đây cùng tỷ tỷ liền đi trước, Lao Thái Thái xin bảo trọng thân thể. Chương 483. Bạc. Nhậm Lao Thái Thái bị nhậm thời mẫn trận này trận thế cấp dọa tới rồi. Có chút tiếp không lên khí cảm giác, thẳng đến nhậm thời mẫn rời đi thời điểm nàng cũng là há miệng thở dốc lúc sau phun không ra nửa cái tự. Chờ nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa hai người cũng xoay người rời đi thời điểm. Nhậm lao thái thái rốt cuộc che lại chính mình đầu đảo tới rồi trên giường. Một bên khóc kêu lên, các ngươi này đàn nghiệp trướng. Phản. Đều phản. Lao thái gia A. Ngươi mở to mắt nhìn xem này đàn bất hiếu tử tôn A. Nhậm đại thái thái nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nhậm giao âm. Nghĩ nghị vẫn là trước đi theo nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa phía sau đi ra ngoài. Nhậm giao âm yên lặng mà nhìn nhậm giao kỳ, nhậm giao hoa cùng đại thái thái bóng dáng biến mất ở chính phòng, hít sâu mấy hơi thở lúc sau mới xoay người đi an ủi nhậm lao thái thái, thanh âm thực nhu hòa ánh mắt lại là cực lạnh nhạt. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa từ lao thái thái trong phòng ra tới thời điểm phát hiện trong viện quả nhiên không có gì người, liền thủ vệ nha hoàng các bà tử cũng không biết chạy đi đâu chính cảm thấy kỳ quái. Lại thấy tam thiếu nãi nãi tề thị lặng lẽ từ sân cửa một cây cây cột mặt sau dò ra đầu tới, hướng tới các nàng một bên với tay còn một bên là mặt quỷ, nhậm giao kỳ liền minh bạch nhậm thời mẫn có thể không kinh động bên trong người ở bên ngoài chạm lâu như vậy, đem các nàng đối thoại nghe. Xong cái rõ ràng khẳng định cùng tề thị thoát không được quan hệ. nhậm giao kỳ đang muốn đi qua đi, lại nghe đến phía sau đại thái thái đuổi theo, nhị vị cô nãi nãi, xin dừng bước. Tề thị động tác bay nhanh mà lại lóe trở về cây cột phía sau. Đem chính mình tảng đến kín mít Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa dừng lại bước chân Xoay người nhìn về phía bước nhanh đuổi theo ra tới đại thái thái Nhị vị cô mãi mãi, lao thái thái nàng Các ngươi còn thỉnh đảm đương đảm đương Ngàn vạn đừng để ở trong lòng Hôm nay các ngươi có thể trở về một chuyến Ta cùng lao ra đã vô cùng cảm kích Cũng đã tạo các ngươi nguyện ý không so đo hiểm khích trước đây giúp nhậm ra cái này vội Đại thái thái ngữ khí thành khẩn địa đạo Nhậm giao hoa kéo kéo khoe miệng, ngài khách khí. Chỉ tiếc chúng ta phụ thân tính tình bướng mình, trứng mắt thượng vội vàng làm thiếp văn bối, cho nên chúng ta sợ là không thể giúp nhậm giao âm gấp cái gì. Đại Thái Thái biểu tình hơi cương, bất quá vẫn là nói, ta và các ngươi đại bá cũng sẽ không chịu đựng chính mình nữ nhi đi cho người ta đương thiếp. Các ngươi coi như chưa từng nghe qua, đã quên đi. Nhậm giao kỳ đối Đại Thái Thái gật gật đầu, cùng dư ra người nói thỏa lúc sau ta sẽ phái người trở về nói một tiếng. Đại Thái Thái một bên đưa các nàng ra cửa, một bên lặp lại nói lời cảm tạ. Đa tạ ngũ cô nãi nãi, lần này thật là ít nhiều người. So với nhậm lao thái thái, đại thái thái là cái thực thức thời người, lúc trước nhậm giao kỳ các nàng còn ở nhậm ra thời điểm. Nàng tuy rằng đối phương di nương khi dễ lý thị hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, lại cũng không có cùng lý thị mẹ con xé rách mặt, nên phát cho các nàng phân lệ đều không có thiếu cấp, vạn sự đều để lại một đường. Nhậm giao kỳ lại là ý vị thâm trường mà cười nói, đại thái thái nhưng đừng tạ qua sớm, có thể hay không giúp đỡ còn không nhất định đâu. Liền sợ đến lúc đó sự tình không thể đồng ý ta phản đến thành tội nhân. Đại thái thái vội vàng nói, có thể hay không giúp đỡ. Nhậm ra đều phải cảm ơn thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân yên tâm, ta cùng chúng ta lão ra đều nhớ rõ ngài này phân tình. Đến nỗi lao thái thái nơi đó, ta cũng sẽ nhiều khuyên đủ, ngài xin yên tâm. Lúc này đại thái thái liền đối nhậm giao kỳ xưng hô đều thay đổi. Thương so cùng nhậm lao thái thái. Nhậm giao kỳ vẫn là thích cùng đại thái thái loại này thông minh một ít người giao tiếp. Tuy rằng nàng đối đại thái thái cũng chưa nói tới có cái gì hảo cảm, bất quá đại thái thái ít nhất biết khi nào nên lấy ra cái gì thái độ làm chuyện gì. Lại nói tiếp lão thái thái tuổi cũng lớn, người bình thường mọi nhà tới rồi nàng tuổi này cũng đều nên hưởng hưởng thanh phúc. Bằng không cả ngày đều nhọc lòng cháu trai cháu gái hôn sự. Lao tâm lao lực. Đại thái thái ngài nói đi. Nhậm giao kỳ cười nói. Đại thái thái nghe vậy ánh mắt trận lóe, trầm mặc một trận mới cúi lầu nói, thiếu phu nhân nói rất đúng. Là ta cái này làm con dâu sơ sót Hiện tại Lao Thái ra không còn nữa Lao Thái Thái thương tâm quá độ thân mình cũng không tốt Là nên làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng một trận Nhầm Giao Kỳ nhìn Đại Thái Thái liếc mắt một cái Cười cười cũng không hề nói cái gì Nên nói nàng đều đã nói Đại Thái Thái tự mình đem Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa đưa lên xe ngựa Ở xe ngựa phải rời khỏi thời điểm Đại Thái Thái vẫn là nhịn không được hỏi đến Thiếu phu nhân, tam thúc nơi đó Nhậm Giao Kỳ vén dèm lên nói ta phụ thân phía trước đã đem lời nói đều nói rõ ràng, đại thái thái còn có cái gì không rõ. Đại thái thái nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, biết là vô pháp vãn hồi nhậm thời mẫn này một phòng người, nàng cũng không nghĩ làm chính mình thảo người ngại, liền lập tức nói, ta đều minh mạch, lại nói tiếp chuyện này vẫn là nhậm ra làm không đúng, cũng chẳng trách tam thuốc hắn đối buồn ra nản lòng thoái trí không muốn trở về. Bất quá bạc sự tình vẫn là từ bỏ đi, ta tưởng chúng ta lão ra cũng sẽ không nguyện ý thu tam thuốc bạc. Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, đây là phụ thân quyết định, ta vô pháp phản bác. Hơn nữa chúng ta xác thật là thiếu Nhậm gia dưỡng dục chi ân. Phụ thân nếu phải cho, Đại Thái Thái vẫn là khuyên một khuyên đại lao gia nhận lấy đến đây đi, bằng không hắn trong lòng càng không thoải mái. Đại Thái Thái nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó liền không hề nói cái gì, nhìn theo Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa sen ngựa rời đi, lúc sau mới xoay người trở về. Nàng nguyên bản là tưởng hồi Nhậm Lão Thái Thái sân nhìn xem, lại ở nửa đường thượng đụng phải Tam thiếu nại nại tề thị. Đại thái thái dừng lại bước chân, đứng ở chỗ cũ bất đồng thanh sắc mà nhìn tề thị đến gần, cũng mi rũ mắt cho nàng hành lễ. Tề thị hành lễ, lại nửa ngày không thấy đại thái thái ra tiếng, không khỏi trộm nhìn nàng một cái, lại vừa lúc đối thượng đại thái thái đánh giá đánh giá ánh mắt, không khỏi trong lòng ngảy dự. Nương! Tức phụ trên mặt có cái gì? Tề thị cười theo, sơ soạn một phen chính mình mặt. Đại thái thái vẫn là nhìn nàng không nói lời nào. Tê thị nghĩ chính mình lần này chỉ sợ không như vậy vận khí tốt tránh được đại thái thái chỉ trích, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đơn giản đem tâm một hành chủ động nhận sai, đại thái thái lại là thở dài một hơi. Ngươi những cái đó động tác nhỏ ngươi còn tưởng rằng có thể giấu đến quá mọi người. Ngươi tới nói cho ta, lao thái thái kia một ngày là như thế nào rơi như vậy trọng. Hôm nay ngươi tam thúc cùng tam thẩm lại là như thế nào không có kinh động lao thái thái liền vào sân. Tê thị ngượng ngùng mà cười, túi đầu lôi kéo chính mình góc áo chơi chuẩn bị thái độ đoan chính mà thừa nhận bà bà lửa giận. Đại thái thái lại là nhìn tề thị ánh mắt có chút phức tạp, nửa ngày mới lắc lắc đầu có chút mệt mỏi nói, thôi, lâu như vậy ta cũng coi như là xem minh bạch. Những cái đó nhìn qua thông tuệ không nhất định chính là minh bạch người, nhìn qua ngây ngốc đã có có thể là thật thông minh. Mọi người có người phúc khí cùng duyên pháp, người, tự giải quyết cho tốt đi. Tề thị chấp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. Đại thái thái tà nàng liếc mắt một cái, Ném xuống một câu không muốn minh bạch liền không rõ đi, coi như ngươi là ngốc người có ngốc phúc. liền thẳng đi rồi. Tê thị nhìn đại thái thái bóng dáng biến mất ở bên cạnh cửa nách, chấp chấp mắt lộ ra một cái có chút rảo hoạt tươi cười, sau đó hừ không thành điều ca nhảy nhót đi rồi, mới đi rồi năm sáu bước liền nhớ tới lao thái ra còn thây cốt chưa lạnh, vội vàng ho khan một tiếng thu liếm cười, thay vẻ mặt ai dung, chỉ là kêu bước chân thấy thế nào như thế nào có chút nhẹ nhàng. Nhầm lao thái gia tang lễ qua đi. Nhậm tam Lão ra cùng Lý Thị liền trở về Vân Dương Thành. Nhậm thời mận nói muốn còn nhậm ra bạc không phải nói chơi chơi, hắn ở nào đó thời điểm kỳ thật là một cái thực tích cực như người. Trở về lúc sau liền bắt đầu tính toán chính mình đỉnh đầu tiền bạc, chỉ là những năm gần đây nhậm lao ra tuy rằng chưa từng có vì bạc sự tình phát quá sâu, nhưng là đỉnh đầu thượng cũng không có tuyệt bút tiền nhàng rồi. Làm trướng phòng đem sở hữu có thể vận dụng hiện bạc tính ra tới, cũng nhiều lắm là 2 vạn lượng bạc không đến. Này đó bạc tự nhiên là không đủ còn hắn thiếu nhậm ra những cái đó. Nhưng là đối nhậm thời mẫn mà nói nói ra nói liền không có lại thu hồi đi đạo lý, cuối cùng hắn rất là do dự đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn bắt được những cái đó danh họa bảng chữ mẫu, nhậm lao ra ánh mắt cực hảo, mặc kệ hoa cái gì giá mua trở về đều là chân phẩm cùng chính phẩm. Bất quá này đó đều là nhậm lao ra mệnh căn tử, động chúng nó so động nhậm lao ra bản nhân còn làm hắn khó chịu cho nên mấy ngày nay hắn cơ hồ đều đại ở chính mình trong thư phòng thường thường đem những cái đó các bảo bối lấy ra tới nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng so với hắn thân cha nhậm lao thái gia qua đời lúc ấy còn thương tâm khổ sở sau đó một ngày này nhậm lao gia lại ngồi ở bàn ăn bên ăn mà không biết mùi vị gì thời điểm lý thị làm tuần ma ma lấy ra một cái trương một hộp nhỏ giao cho nhậm thời mẫn nhậm thời mẫn mở ra vừa thấy chính là sửu sốt bởi vì tráp trang một chỉnh hộp ngân phiếu Đại mặt giá trị có 3 năm vạn, tiểu mặt giá trị cũng có 3 năm ngàn, linh tinh vụn vặt thêm lên ít nói cũng có mười mấy hai mươi vạn. Tuy là cũng không thiếu tiền nhậm lao ra cũng hoàng sợ, ngơ ngác hỏi Lý Thị, này đó là nơi nào tới. Lý Thị con môi cười, ôn thanh nói, này đó bạc có chút là lao ra mấy năm nay giao cho thiếp thân, thiếp thân tích cóp xuống dưới, lấy ra tới nhìn lên số lượng còn không ít đâu. Còn có vài vạn lượng là lần trước ta huynh đệ tới thời điểm giao cho ta, nói là năm đó thiếu trướng còn tiền tới. Ta biết ngươi từ trước đến nay không thích hắn, cho nên liền gạt không cùng ngươi để. Bất quá hiện tại nếu trong nhà phải dùng bạc, thiếp thân liền cùng nhau nhi lấy ra tới. Nhậm thời mẫn nghe vậy không khỏi kinh ngạc, mấy năm nay ta cho ngươi tiền ngươi đều thu hồi tới. Ta còn tưởng rằng, nhậm thời mẫn dừng một chút, vẫn là đem lời nói nuốt xuống đi. Hắn tưởng nói hắn cho rằng mấy năm nay lý thị đều đem hắn cấp những cái đó tiền trợ cấp cấp hiến vương phủ, Hắn bản thân liền không coi trọng tiền bạc, cho nên vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như là cho thê nữ mua son phấn đồ trang sức trang sức. Không nghĩ tới Lý Thị cư nhiên không có đem bạc lấy ra đi. Nghĩ nghĩ, nhầm thời mẫn lại rác ra không đúng chỗ nào. Nhữ mày nói, từ từ, Lý Thiên Hiếu khi nào thiếu ta bạc. Lý Thị ho nhẹ một tiếng, lao ra đã quên hắn năm đó lừa ngươi họa cầm đi bán bạc sao. Hắn lần trước tới vốn định cùng ngươi nhận lỗi, lại sợ ngươi còn ghét bỏ hắn tụ khí, không vui phản ứng hắn. Nhầm thời mẫn nhìn kia một chắc ngân phiếu liếc mắt một cái, lầm bầm nói hiện tại cũng không cao nhã đi nơi nào. Phát chậm, Nam Đảo nhậm quất đánh do. chương 484 đánh giá. Lý Thị biết băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, cho nên cũng không có vội vã vì bảo đệ giải vây, ngược lại là phụ hòa nói, hắn nghiên thiếu thời điểm là có chút hoang đường. Nhậm thời mận đếm đếm ngân phiếu, thế nhưng khó được khôn khéo một hồi, người tích con xuống dưới hơn nữa Lý Thiên Hữu còn, cũng không có nhiều như vậy bạc đi. Lý Thị lúc này mới liếc nhậm lao ra sát mặt, thật cẩn thận nói. Quả nhiên không thể gạt được lao ra, kỳ thật còn có kỳ nhi đưa về tới một ít. Nhậm thời vẫn vừa nghe quả nhiên như mày, ta không phải nói không cho nàng nhúng tay những việc này sao. Nhậm lao ra cảm thấy thân là một nhà chi chủ, bị đuổi đi ra tộc bản thân chính là một kiện thực không có thể diện sự tình, hiện tại còn muốn cho xuất giá nữ nhi lấy bạc cho hắn còn nhậm ra nợ, cái này làm cho hắn mặt có chút không nhịn được. Lý thị nghĩ nhậm giao kỳ công đạo nàng lời nói, liền chạy nhanh nói, kỳ thật kỳ thật kỳ nhi nói này đó tiền không phải bạch cấp, nàng Nàng coi trọng ngài trong tay đầu kia mấy bước đường miểu cùng tưởng nguyên ích hoạn. Nhìn nhậm thời mẫn trận tròn đôi mắt, Lý Thị nói âm càng nói càng tiểu. Nhậm thời mẫn chố mắt nửa ngày, lại là cười, máng, nha đầu này, nàng xuất giá thời điểm không phải tặng nàng hai phút đương của hồi môn sao. Còn nhớ thương ta những cái đó bảo bối đâu. Lý Thị thấy nhậm thời mẫn không giống như là sinh khí bộ dáng, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, kỳ nhi nói ngươi cùng với bán cho người khác đặc hư, còn không bằng bán cho nàng. Hơn nữa nàng mua đi còn thả ngươi trong thư phòng làm ngươi cấp thu, chờ cụ chờ ngươi trăm năm sau lại cho nàng. Loại này đại nghịch bất đạo nói khác trưởng bối nghe xong khẳng định đến tức chết đi được, nhậm thời mẫn nghe xong lại là ha ha nở nụ cười, sau đó sảng khoái mà đem chấp thu, hành. Ta cũng không cho nàng có hại. Về sau ta trong thư phòng đồ vật đều để lại cho nàng, hiện tại liền tạm thời từ ta thu đi. Các bảo bối không cần rơi xuống trên tay người khác. Nhậm lao ra cao hứng thật sự. Đến nỗi đổ vật tương ứng vấn đề nhậm lao ra đối này cũng không có cái gì ra tâm, hắn chỉ cần có thể lúc nào cũng ngắm cảnh liền thỏa mãn, dù sao đều là sinh không mang đến, tử không mang đi, tránh cái cái gì đâu. Tuần ma ma nghe xong lại là không khỏi nhìn nhậm thời mẫn liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, ngài trong tay đầu đáng giá đồ vật liền đều gác ngài kia tiểu thư phòng. Ngài này tâm còn có thể càng thiên điểm sao. Bất quá cấp nhà mình tiểu thư cũng so cấp nhậm ích hồng cái kia con vợ lẽ người hảo. Tuần ma ma đối này kết quả trong lòng vẫn là vừa lòng. Nhậm lao ra hỏi rõ này một tuyệt bút tiền bạc lai lịch lúc sau, liền cầm cháp đi rồi, cũng không có nghĩ nhiều. Nhậm thời mẫn đi rồi, tuần ma ma lại là có chút lo lắng mà đối Lý Thị nói, quân chúa những cái đó bạc phần lớn vương phi cùng vương ra cho ngài, xem như tiếp viện ngài của hồi muôn bạc, ngài toàn lấy ra tới cho lao ra. Vạn nhất này về sau. Lý Thị vây vây tay ngừng tuần ma ma nói, ngữ khí kiên định nói, không có gì vạn nhất. Về sau hắn mặc dù là khốn cùng thất vọng ta cũng sẽ bồi hắn cùng nhau. Lý thị cầm lấy nhậm thời mẫn vừa mới cởi ra áo ngoài, ánh mắt ôn nhu điệu đạo hướng chi nói đến cùng, hắn cùng ra tỏa quyết liệt cũng là vì ta duyên cớ, ta như thế nào có thể nhìn hắn vì này đó vật ngoài thân mà làm khó. Ta chỉ nghĩ nhìn hắn mỗi ngày đều quá đến vui sướng thỏa mãn, mặc dù làm hắn vui mừng chỉ là trong thư phòng những cái đó vật chết, mà không phải nàng. Tuần ma ma nhìn Lý thị, lắc lắc đầu thở dài một hơi, cũng không nói cái gì. Nhậm thời mẫn cầm bạc liền muốn dùng một lần còn cấp nhậm ra, bất quá lúc sau vẫn là làm nhậm giao kỳ ngăn trở, nhậm giao kỳ thuyết phục hắn. Làm hắn phân vài lần cấp, một năm trong vòng cấp tề là được. Nhậm giao kỳ sợ đưa tiền cấp quá sang khoái, nhậm lao thái thái bên kia lại muốn khởi cái gì chuyện xấu. Nhậm thời mẫn đối này đó chi tiết nhỏ nhưng thật ra không sao cả, nghe xong nhậm giao kỳ ý kiến, liền trước làm người cấp nhậm ra đưa đi 8 vạn 2, tiểu dư lại lại phân rất nhiều lần cấp. Cũng không biết có phải hay không nhậm giao kỳ phía trước cùng đại thái thái lời nói nổi lên hiệu dụng hoặc là nhậm ra thật sự thực yêu cầu bạc. Nhậm ra cuối cùng vẫn là đem nhậm thời mẫn đưa đi bạc thu xuống dưới. Mà nhậm ra bên kia tự nhậm lao thái ra đưa tăng lúc sau, nội viện cũng nổi lên một ít biến hóa. Nhậm lao thái thái trong viện đầu tiên là thả ra một đám nha hoàn, nguyên bản nhậm lao thái thái bên người hầu hạ săn hô kim liên kia mấy cái đại nha hoàn đều xứng bên ngoài mấy cái tuổi trẻ quản sự vui mừng mà cầm đại thái thái cấp phong phú của hồi môn rời đi vinh hoa viện. lúc sau đại thái thái lại đưa lên một đám tân nhân tới hầu hạ lao thái thái. nguyên bản nhậm lao thái thái là có chút bất mãn, bất quá này đó mới tới nha hoàn một đám diện mạo thủy linh không nói, còn đều thực lanh lợi hiểu chuyện, đối nàng các loại thói quen nhỏ cũng đều rõ như lòng bàn tay. thế nhưng so với kia mấy cái nguyên bản đại nha hoàn xử lên còn muốn thuận tay, chậm rãi cũng thành thói quen. nhậm ra nội viện lớn nhỏ sự tình vốn dĩ cũng là đại thái thái ở xử lý. Bất quá mỗi ngày đều phải hướng nhậm lao thái thái hội báo. Hiện tại đại thái thái như cũ vẫn là làm như vậy, gặp gỡ đại sự cũng sẽ trước trưng cầu lao thái thái ý kiến lại làm xử lý, nhậm lao thái thái cũng không có phát giác tới cùng phía trước có cái gì không giống nhau. Lao thái thái tự tuổi trẻ thời điểm gà đến nhậm ra bắt đầu chính là nhậm ra nội viện nắm quyền nữ chủ nhân, mặc dù là sau lại nhi tử cười tức phụ nàng làm trưởng tức quảng gia, đại thái thái cũng là duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhiều năm như vậy xuống dưới Nhậm Lao Thái Thái cũng thả lỏng cảnh giác. Cho nên Nhậm Lao Thái Thái không biết chính là có một ít nguyên bản là chỉ nghe theo nàng mệnh lệnh vũ giả đều bị đại thái thái khẽ vô sinh lợi mà đổi đi, những người đó cũng có muốn trộm đi tìm Lao Thái Thái cấp làm chủ, chỉ là các nàng còn chưa đi đến Vinh Hoa viện đã bị người cấp ngăn lại tới. Mà Lao Thái ra qua đời lúc sau, nhập ra tài chính quyền to đều khống chế tới rồi Nhậm đại lao gia trong tay, đại thái thái dùng chính mình tâm phúc thay đổi Nhậm lao thái thái tâm phúc Nhậm gia nội viện mọi người cũng đều minh bạch chính mình hẳn là chạm lập trường. Nhậm gia nội viện chính lặng yên không một tiếng động mà biến đổi thiên. Mà đương sự Nhậm lao Thái Thái thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được. Nàng như cũ sống ở Đại Thái Thái cố tình cho nàng xây dựng cao cao tại thượng không người dám không tuân theo đương gia làm chủ bầu không khí. Thẳng đến có một ngày, Nhậm lao Thái Thái phát hiện nguyên bản mỗi ngày đều sẽ tới cấp nàng thỉnh an. Nhậm Giao Âm đã thật lâu không có tới Vinh Hoa Viện. Nghe mỗi ngày lại đây vẫn an Đại Thái Thái nói Nhậm Giao Âm sinh bệnh bệnh đến còn không nhẹ không thể gặp phong ra không được môn. Nhậm Lao Thái Thái nguyên bản muốn kế hoạch làm nhậm giao âm gả đến vân ra sự tình cũng chỉ có thể tạm thời bông, công đạo Đại Thái Thái làm người hảo hảo chiếu cố nhậm giao âm. Đại Thái Thái làm cho Lao Thái Thái mặt nên được hảo hảo, sau lưng lại là cùng nàng phía trước coi trọng kia hộ họ dương nhậm ra có chút lui tới, tuy rằng bởi vì nhậm Lao Thái ra hiếu kỳ không thể định ra việc hôn nhân, bất quá hai bên đều có kết thân ý đủ. Đến nỗi nhậm giao âm, Ở Nhậm Lao Thái gia đưa tang lúc sau không lâu đã bị đại thái thái nghiêm gia trông giữ đi lên, ban đầu hầu hạ nàng bà tử nha hoàn tất cả đều thay đổi, thủ cửa phòng cùng viện môn càng là đều thay khổng võ hữu lực bà tử, không cho nàng bước ra cửa phòng nửa bước. Đại thái thái đối ngoại liền xưng Nhậm giao âm ở Lao Thái gia tang lễ lúc ấy cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ Lao Thái thái, cuối cùng mệt nhiễm bệnh đổ, muốn tính dưỡng chút thời điểm. Bên này Nhậm giao kỳ tuy rằng đáp ứng rồi Nhậm gia sẽ cùng dư gia bàn bạc Trên thực tế nhậm giao kỳ lại trước nay không có tính toán thật sự đi sẽ cái này cái gì dư ra, bởi vì nàng biết cái gọi là dư ra bất quá là cái nguy trang, đứng ở dư ra sau lưng hàn gia mới là chuyện này làm chủ. Nhưng là nhậm giao kỳ cũng không có vội vã đi gặp hàn ra người, bởi vì như vậy liền có vẻ thực bị động, nàng đang chờ hàn ra người tới tìm nàng. Hàn Lao Thái gia gần nhất trong khoảng thời gian này quá thật sự thư thái sung sướng, bởi vì kẻ thù gia tộc chính dựa theo hắn thiết kế từng bước một hướng đi suy tàn. Cái này quá trình làm hắn thực hưởng thụ, duy nhất đáng tiếc chính là nhậm ra lão nhân quá không trải qua la lộn, bị chết quá nhanh, mệnh hắn nguyên bản còn an bài một hồi xuất sắc hạ màn diễn. So sánh với mặt trời sắp lặn nhậm ra, hàn ra lại là càng ngày càng xôi gió suối nước. Hàn ra ở hiến bắc căn cơ tuy rằng còn thấp, nhưng là mấy năm nay cũng chậm rãi ở hiến bắc thế gia Trung đứng vững vàng góp chân, mà nhậm lao ra tử khâm định nhậm ra đời kế tiếp người nối nghiệp hàn đại thiếu ra càng là trở thành yến bắc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất dần dần bị người lấy tới cùng vân gia đại thiếu gia so sánh với càng là được đến yến bắc danh thần thịnh sĩ hoàng thường thức trở thành này quan môn đệ tử tiền đồ không thể hạ lượng hiện tại hàn gia lại lập tức muốn cùng vân gia kết thành thân gia bất quá ở hàn lao thái gia trong lòng này đó còn xa xa không đủ năm đó địch gia gặp đến hết thảy hắn muốn cho nhậm gia gấp 10 lần dâng trả trừ bỏ muốn đem nguyên bản thuộc về hàn gia đổ vật đều đoạt lại ở ngoài hắn muốn xem đến nhậm gia người từng bước từng bước tất cả đều khốn cùng thất vọng cuối cùng không chết tử tế được, như vậy mới có thể an ủi hắn địch ra liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Nguyên bản sở hữu sự tình đều dựa theo hàn lao thái gia ý nguyện tại tiến hành, mắt thấy hàn lao thái gia nhiều năm tâm nguyện liền phải thực hiện. Chỉ tiếp từ nhầm lao thái gia qua đời lúc sau không bao lâu, sự tình liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, hàn gia như là xúc nào một đường thần xui xẻo, cũng bắt đầu không gặp may mắn. Đầu tiên là cùng một cái đột nhiên không biết nơi nào toát ra tới cao gia tranh đoạt thuận châu lương du cuối cùng Hàn gia thế nhưng không thể hiểu được bị thua. Sau lại Hàn Lão Thái gia nghe được cái này cao gia kỳ thật là lôi gia đại quản gia anh vợ gia nói trắng ra là cao gia cũng bất quá lôi gia danh nghĩa một cái chó săn ở hiến Bắc căn bản là không tính là hào. mà Nhậm gia Lão gia tục cưới thê tử Khương thị lại là Thuận Châu người Khương gia ở Thuận Châu đã có danh vọng lại có nhân mạch chính là mặc dù là như vậy Nhậm gia cũng bại trò Khương gia nguyên bản Hàn gia cho rằng này chỉ là một cái trùng hợp là bởi vì Hàn gia quá mức khinh địch duyên cớ chính là kế tiếp, Hàn gia cùng Vân gia ở Tây Bắc khu vực mấy chỗ tân khai mỏ muối cũng xảy ra vấn đề. Nguyên bản lấy Vân gia ở Yến Bắc địa vị cùng Vân gia nhân mạch, khai mỏ muối loại này nghề muốn kiếm tiền là nắm chắc việc, đây cũng là lúc trước Hàn gia lựa chọn cùng Vân gia hợp tác nguyên nhân, chính là hiện tại xảy ra chuyện cố tình liền Vân gia cũng không biết vấn đề là ra ở nơi nào, chỉ biết muối từ mỏ muối bị khai thác ra tới lúc sau liền chặt đứt kế tiếp, không có nguồn tiêu thụ. Đây là trước kia chưa từng có gặp được qua sự tình. Đến lúc này Không chỉ có là Hàn Gia, ngay cả Vân Gia đều bắt đầu nhận thấy được không đúng chỗ nào. Trước hết phản ứng lại đây chính là Hàn Vân Khiêm cùng Vân Văn Đình này hai người trẻ tuổi. Chương 485 chờ tới khách nhân. Ngay từ đầu Thuận Châu sự tình phát sinh khi, Hàn Vân Khiêm liền nhắc nhở quá chính mình tổ phụ Hàn Lao Thái Gia, bất quá lúc ấy Hàn Lao Thái Gia cũng không có quá để ở trong lòng. Mấy năm nay Hàn Gia ở Hiến Bắc danh tiếng còn có thể, vẫn chưa kết hạ khác cái gì kẻ thù, hơn nữa hiện tại lại đang ở thế thượng, cùng Vân Gia kết thân sắp tới. Hàn Lao Thái Gia chỉ cho là lôi ra ở trong tối phá rối ngang chân, loại chuyện này Hàn Gia cũng không thiếu đối lôi ra làm. Tây Bắc mỏ Muối xuất hiện vấn đề lúc sau, tuy rằng Hàn Vân Khiêm trong lòng có hoài nghi, lại xuất phát từ nào đó nguyên nhân cũng không có đối hắn tổ phụ nhắc tới. Nhưng là kế tiếp, Hàn Gia lại có vài cọc sinh ý làm được không thuận. Vân Gia nguyên bản cùng Hàn Gia liên hôn, liền cố ý mượn Hàn Gia thương gia thân phận, hai nhà hợp tác, đặt thành song thắng mục đích. Nhưng là vân gia đương gia cũng là một cái tính tình cực kỳ cẩn thận người, ở hàn gia bên này liên tiếp xuất hiện vấn đề, vân gia cũng đi theo gặp một ít tổn thất thời điểm vân gia đương gia nhân cũng cảnh giác đi lên, đồng thời cũng ở trong lòng kinh ngạc không thôi. Thực hiện nhiên là có người ở nơi tối tăm nhằm vào hàn gia, nhưng là hiện tại hàn gia cùng vân gia cột vào một cái trên thuyền, tục ngữ nói không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật hiến bác này địa rơi dám trực tiếp cùng vân gia đối thượng gia tộc còn không có mấy cái liền tính là lôi gia đương gia lôi đỉnh cũng muốn cấp vân lão gia tử vài phần bạc diện sẽ không như vậy ngoan tuyệt mà đem vân gia tinh cả hàn gia cùng nhau cấp hố lấy hiện tại lôi gia thế lực mà nói mặc dù lôi đỉnh có cái này dạ tâm cũng còn không có năng lực này như vậy này sau lưng người mặc dù là kiến thức rộng rãi vân lão gia tử cũng là càng nghĩ càng kinh ra một thân mồ hôi lạnh vân gia đại thiếu gia vân văn đỉnh cũng là sáng sớm liền phát giác việc này không giống bình thường hắn chủ trương trước tính xem này biến Cuối cùng Vân Lão Gia tử ở luôn mãi châm trước cân nhắc dưới tạm hoan phía trước cùng Hàn gia định ra tới hợp tác công việc nếu là giống nhau nhân gia khả năng cả kinh giới liền phải giải trừ hôn nước cùng đối phương phổi sạch đến sạch sẽ mới hảo cũng may Vân gia không phải người bình thường gia Vân gia đại thiếu gia Vân Văn Đình cùng Hàn Vân Khiêm như cũng là trí giao hảo hiu Vân gia cũng không có muốn cùng Hàn gia phiết khai quan hệ ý tứ chỉ là không nói chuyện hợp tác thôi nhưng là Hàn gia phía trước tấn bánh phát triển thế lại là bởi vì Vân gia cẩn thận mà chậm lại. Hàn Lao Thái Gia phục hồi tinh thần lại lúc sau cũng vẫn luôn ở cha tìm nguyên nhân, muốn biết là ai đang âm thầm nhằm vào Hàn Gia, lại không thu hoạch được gì. Kia sau lưng người thường thường liền tìm cơ hội cách hướng Hàn Gia một chút. Làm Hàn Gia ăn cái tiểu mệnh buồn mệnh, liên quan cùng Hàn Gia có sinh ý lui tới người cũng đi theo xui xẻo. Nhưng kia sau lưng người không biết vì sao chính là không giới tử thủ, rõ ràng có đôi khi có thể làm được các hơn tuyệt một ít, giống như là đem Hàn Gia đương con khỉ giống nhau trêu trọc, nhưng là càng lại như vậy ngược lại càng làm người kỵ. Hàn Lao thái gia lúc này còn không có ý thức được, sau lưng cái tay kia treo chọc hắn thủ đoạn cùng lúc trước hắn treo chọc nhậm ra thời điểm không có sai biệt, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển chỉ là không có hắn xuống tay tàn nhẫn thôi. Cứ như vậy, thẳng đến mỗi một ngày hàn ra một khắc môn thông ra Khương ra người tới. Tới chính là Khương gia lục tiểu thư Khương Tiến Nương. Khương Tiến Nương phụ thân Khương Diễm ở lần trước Khương gia nội đấu chung lên làm Khương gia tộc trưởng, hắn bản thân cũng là cái có thủ đoạn người, bởi vậy thực mau liền đem tộc trưởng vị trí ngồi ổn. Khương Lục Tiểu Thư lần này tới trụ tới rồi nàng cô mẫu ra, cũng chính là Hàn Gia. Nàng cô mẫu Khương Thị gả cho Hàn Gia đại lao ra đường tục huyền. Đối với Khương Lục Tiểu Thư đã đến, Khương Thị cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Khương Thị tuy rằng là Khương Thiến Nương cô mẫu, nhưng là Khương Thiến Nương phụ thân cùng nàng chỉ là đường huynh muội thả tuổi còn kém mười mấy tuổi. Ngày thường quan hệ không xa không gần. Cho nên nàng không nghĩ tới cùng nàng ít có tiếp xúc Khương Thiến Nương sẽ cố ý từ Thuận Châu tới thăm nàng. Bất quá Khương Thị là cái thông minh khôn khéo nữ tử, biết hiện tại Khương gia đại phòng đưa ra, nếu Khương Thiến Nương nói là tới xem nàng, đối mặt cái này chất nữ thời điểm nàng biểu hiện thân mật, còn cố ý tự mình đi đến nhị môn đi tiếp người, người ngoài thấy còn tưởng rằng này đối cô chất hai người quan hệ có bao nhiêu thân mật. Trên thực tế Khương Thị cùng Khương Thiến Nương cũng không quen thuộc, ngược lại là cùng Khương Bát tiểu thư Khương Nguyên Nương quan hệ muốn càng thân mật một ít, bởi vì nàng còn không có xuất giá thời điểm từng cùng Khương Nguyên Nương ở một tòa tiểu lâu trên dưới lâu ở cô chất hai người không có việc gì còn ở bên nhau theo theo hoa trò chuyện tống cổ tống cổ thời gian. Lúc ấy Khương Gia vẫn là nhị phòng đương ra, nhưng là khôn khéo Khương Thị sẽ không bỏ qua cái này cùng đại phòng kéo gần quan hệ cơ hội. Vào Hàn Gia gặp qua Hàn Gia trưởng bối lúc sau, cô chất hai người đóng cửa lại ôn chuyện tự một canh giờ, đã nói những gì không có người biết, chỉ là không ngừng có tiếng cười từ trong phòng truyền gia tới, nghe tới trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Hai người từ trong phòng ra tới dùng cơm thời điểm. Khương Thị đôi mắt thường đỏ Khương Thiến Nương ở Hàn gia ở một đêm Ngày thứ hai nói là muốn đi gặp mấy cái phía trước Ở Vân Dương thành nhận thức bạn bè Cái thứ nhất muốn đi bái kiến thế Nhưng là gả đến Yến Bắc Vương phủ nhậm ra tiểu thư nhậm giao kỳ Khương Thiến Nương cùng Khương Thị rời khỏi sau Hàn Vân khiêm như suy tư gì hỏi Hàn Du Khương Gia lục tiểu thư cùng tiêu ra thiếu phu nhân hiểu biết Hàn Du nghĩ nghĩ Không xác định nói Nhận thức là nhận thức Bất quá hẳn là cũng không tính quá hiểu biết đi Lại nói tiếp Khương gia hai vị tiểu thư cùng Vân gia tiểu thư muốn hiểu biết chút đâu. Hàn Du nói xong còn nhìn Hàn Vân Khiêm liếc mắt một cái. Hàn Vân Khiêm lại không có để ý, chỉ là cau mày trầm tư. Nhậm Giao Kỳ biết được Hàn Thái Thái cùng Khương Thiến Nương đệ thiệp tiến yến Bắc Vương phủ muốn tới bái phỏng nàng thời điểm cũng không phải thực kinh ngạc, làm các nàng ở bên ngoài hầu một lát mới làm người đem các nàng lánh vào nàng tiếp khách dùng tiểu hoa thính. Tiêu Tinh Tây Chiêu Ninh điện từ trước đến nay không tiếp đãi người không liên quan, Nhậm Giao Kỳ cũng rất ít ở Chiêu Ninh điện gặp khách giống nhau đều là dùng chiêu ninh điện phía trước bánh nhã các, bánh nhã các địa phương không lớn, trước kia là không chí, nhậm giao kỳ gả tiến yến bắc vương phủ lúc sau làm người đem bên trong thu thập một chút, giữa đại phòng khách dùng để thấy khách lạ, nhậm giao kỳ quá khứ thời điểm, khương thị cùng khương thiến nương đã dùng xong rồi nửa chén trà nhỏ, gặp qua thiếu phu nhân, khương thị cùng khương thiến nương vội vàng lên hành lễ, nhậm giao kỳ thuận tay đỡ ly nàng gần nhất khương thị, cười nói, đừng đa lễ, mời ngồi, vừa mới trì hoãn một chút đã tới chậm thỉnh không lấy làm phiền lòng. Khương Thiến Nương cười nói, thiếu phu nhân nói quá lời, ngài có thể tới gặp ta cùng cô mẫu một mặt, đã thực cho chúng ta thể diện. Nhậm Giao Kỳ cười nhìn Khương Thiến Nương liếc mắt một cái, Khương Thiến Nương dung mạo không tồi, thông thần trên giới mang theo một cổ tử thư hương dòng dõi xuất thân phong độ trí thức, thực có thể làm người đối nàng sinh ra hảo cảm. Bất quá Nhậm Giao Kỳ lại biết cái này, cô nương cũng không như là mặt ngoài như vậy vô hại, tương phản nàng lợi hại thật sự. Khương Thị là no đủ mâm cho mặt, lá liêu cam Tuy rằng dung mạo không bằng Khương Thiến nương cùng Khương Nguyên nương xuất sắc, bất quá cũng cùng Khương gia cô nương giống nhau giải quá một thân tái tuyết ra thịt, thực kinh xem. Nhậm Giao Kỳ vẫn là lần đầu tiên cùng Khương thị người này tiếp xúc gần gũi, ấn tượng đầu tiên còn tính không tồi. Khương Thiến nương cũng ở trong tối tự đánh giá Nhậm Giao Kỳ, so với lần trước gặp mặt, Nhậm Giao Kỳ dung mạo lại càng vì xuất sắc một ít, tuy rằng không phải nàng tỉ tỉ Nhậm Giao Hoa cái loại này lệnh người bắt mắt diễm lệ, lại đều có một loại làm người không rời được mắt phong hoa trong người khi chất đặc biệt xuất chúng bên ngoài thượng khương thiến nương hôm nay là tới chơi hiếu nhưng là đang ngồi người trong lòng đều minh bạch nhậm giao kỳ cùng khương thiến nương không tính là có cái gì quan hệ cá nhân nhậm giao kỳ cũng có thể không thèm để ý các nàng thỉnh lình xảy ra cầu kiến bất quá đang ngồi ai đều không có nhắc tới cái này cha đang nói chuyện xong rồi chính mình lần này từ thuận châu mang đến đặc sản lúc sau khương thiến nương ấy này nói kỳ thật chúng ta hôm nay không thỉnh tự đến thật sự là có chút đường đột còn thỉnh thiếu phu nhân không nên trách tội mới hảo Nhậm Giao Kỳ Dương mắt hơi hơi mỉm cười, lại không nói tiếp, chờ Khương Thiến Nương nói bên dưới. Khương Thiến Nương trầm ngâm một lát, nhìn Khương Thị liếc mắt một cái, mới thở dài một hơi nói: Chúng ta Khương gia từ Cao Tổ kết cục đã định Thuận Châu thủy liên ở Thuận Châu mở thư viện, nói lên Khương gia thư viện, tuy rằng vô pháp cùng Vân Dương thư viện đánh đồng, nhưng tóm lại cũng là tạo phúc một phương, có chút danh tiếng. Nhậm Giao Kỳ gật đầu, Khương gia thư viện ở Yến Bắc xác thật là số một số hai thư viện. Khương Thiến Nương cười khổ lắc lắc đầu, đúng vậy. Nhưng là này cũng chỉ là mặt ngoài phong cảnh. Ta khương gia tổ hấn điều thứ nhất, phàm là khương gia con cháu toàn không thể từ thương, nhưng là khương gia đất đai ông bà cùng với trong tộc đại bộ phận tài sản đều chỉ truyền đại phòng trưởng tử, còn lại khương gia con cháu đều chỉ có thể dựa vào danh nghĩa phân đến vài mẫu đất cần hoặc là dựa trong tộc tiếp tế sống qua. Đây cũng là vì sao lúc trước khương gia đại phòng cùng nhị phòng tranh đến ngươi chết ta sống nguyên nhân. Này đó nhậm giao kỳ đều có nghe thấy, nàng nghe không có lên tiếng. Khương Thiến Nương lại nói, Chính là Khương gia nhất tộc trên giới ít nói cũng có 4-500 tới khẩu người, thả đại bộ phận đều là chút tay chói gà không chặt người đọc sách, ngày thường không lao động gì. Nếu chỉ dựa vào thu thuê kia vài mẫu ruộng đất sống qua nói, đại bộ phận người đều đến chết đói. Cho nên sau lại Khương gia nghĩ ra một cái chiết trung biện pháp, mua trong thành một tảng lớn mà, xây lên hai con phố cửa hàng, tính toán về sau đem này đó cửa hàng thuê đi ra ngoài đến chút bạc. Như vậy vừa không xem như từ thường, lại có thể nuôi sống càng nhiều Khương gia tộc nhân nói tới đây, khương thiến nương thở dài một hơi, này nguyên bản là chuyện tốt, chỉ tiếp sau lại lại gặp gỡ chút khúc chết. kiến cửa hàng miếng đất kia là ta phụ thân lúc trước dùng một cái tương đối thấp giá cả mua trở về, chính là hiện tại kia trương khế đất ra chút vấn đề. nguyên lai like nơi đó mà là ba cái huynh đệ cộng đồng sở hữu, hai cái đương ca ca quan đệ đệ tự tiện bán thuộc về đệ đệ kia một phần, cố tình gần nhất cái này đường đệ đệ nhân vội vã dùng tiền đem thuộc về chính mình kia phân lại bán một lần. mắt thấy sở hữu cửa hàng đều mau kiến thành. Chúng ta mới biết được giữa có 1 phần 3 địa phương là thuộc về người khác. Ta phụ thân gần nhất vì việc này đều sầu trắng tóc. Cũng khó trách Khương Thiến Nương phụ thân sẽ sốt ruột, hắn lúc trước có thể an an ổn ổn đuổi chính mình thúc thúc xuống Đài tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị chính là bởi vì làm không ít tộc nhân thấy được chỗ tốt, này khối địa chính là hắn lúc trước thuyết phục chính mình tổ phụ mua tới kiến cửa hàng phố. Hiện tại này khối địa xảy ra vấn đề, một ít tộc nhân ích lợi muốn bị hao tổn, rất có khả năng sẽ làm hắn tộc trưởng vị trí không xong. Không thể tìm được mặt khác cái kia mua đất người đem trên tay hắn mà mua trở về. Nhâm giao kỳ hỏi. Giờ lờ. Chương 486 tuy ông chí ý. Khương Thiến Nương nghe vậy cười khổ. Chúng ta tự nhiên cũng có cái này ý tưởng. Bất quá miếng đất kia vị trí cực hảo. Đối phương mua cũng là chỗ hữu dụng. Cũng không chịu dễ dàng nhường nhịn. Khương ra ở này đó cửa hàng phía trên đầu nhập vào không ít. Tạm thời cũng lấy không ra càng nhiều tiền bạc tới đem mà mua trở về. Liền chỉ có thể như vậy rằng co. Chỉ là đối phương kéo đến thời chúng ta lại là kéo không dậy nổi nhậm giao kỳ cười cười uống một ngụm trà chờ khương thiến nương thuyết minh ý đồ đến quả nhiên khương thiến nương kế tiếp liền nói kỳ thật chúng ta hôm nay tới tìm thiếu phu nhân là có cái yêu cầu quá đáng nhậm giao kỳ hơi hơi nhún mẩy kia cùng chúng ta khương gia tranh mà nhân gia họ cao khương thiến nương nhìn nhậm giao kỳ nói nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ thuận châu có danh vọng trong gia tộc giống như không có họ cao khương thiến nương gật gật đầu đúng vậy thiếu phu nhân đừng nói là ngài cái này cao gia phía trước liền chúng ta thuận châu người địa phương cũng chưa nghe nói qua nhưng là đại khái một tháng trước cao gia lại là đoạt hàn gia một tuyệt bút lương dù sinh ý ta phụ thân nguyên bản muốn tự mình đi bái phỏng cao gia gia chủ hiệp thương miếng đất kia sự tình lại không có nhìn thấy người nhầm giao kỳ xin lỗi mà cười cười các ngươi thuận châu sự tình ta chỉ sợ là không thể giúp gấp cái gì khương thiến nương vội vàng nói thiếu phu nhân ta nghe nói cao gia cùng lôi gia có chút quan hệ nhưng là chúng ta phía trước cấp lôi gia tới mấy phong thư Lôi gia gia chủ đều không có hồi phục, nghe nói gần nhất Lôi gia gia chủ ra ngoài không ở Vân Dương thành, Lôi phu nhân cũng không thấy khách lạ. Nhậm Giao Kỳ cười nói, "Tỷ tỷ của ta này trận thân thể không khỏe, khả năng mang theo hai đứa nhỏ đi thôn trang thượng ở đi." Khương Tiến Nương nhìn Nhậm Giao Kỳ thử thăm dò hỏi, kia không biết thiếu phu nhân có không hỗ trợ để cái lời nói cấp Lôi gia. Đang lúc lúc này, đã trải phu nhân đầu bình quả từ bên ngoài vội vàng đi đến, đối Nhậm Giao Kỳ thấp giọng bẩm báo nói, "Thiếu phu nhân Vương Phi làm tân ma ma tới hỏi ngài, tháng trước Kim Châu đưa tới danh mục quà tặng có phải hay không ở ngài nơi này. Nhầm dao kỳ gật gật đầu, trước làm bình quả lui xuống, sau đó cười nói, ngươi vừa mới nói kia chuyện ta sẽ làm người đi hỏi một chút. Ta còn có chút sự tình yêu cầu đi xử lý liền trước xin lỗi không tiếp được. Khương Tiểu Thư nếu tới Vân Dương Thành không bằng lưu lại nhiều chơi mấy ngày, lại nói tiếp ngươi cùng này Vân Dương Thành vẫn là có vài phần duyên phận. Khương Tiến Nương cùng Khương Thị nhìn nhau liếc mắt một cái. Khương Thiến Nương nguyên bản còn muốn nói cái gì, dừng một chút lúc sau vẫn là nuốt đi xuống, cùng Khương Thị cùng nhau đứng dậy, cười nói, ta là tính toán nhiều trụ mấy ngày. Vân Dương Thành có rất nhiều địa phương ta còn không có đi qua đâu. Vậy đã tạ thiếu phu nhân, ta trở về chờ ngày tin tức. Nhầm giao kỳ cười bưng bưng trà, Khương Thiến Nương cùng Khương Thị cáo lui rời đi. Các nàng rời khỏi sau, Nhậm giao kỳ không có đi kiểu dương điện, mà là trở về chiêu ninh điện. Mới dạo bước tiến lên ngạch cửa liền nhìn đến tiêu tĩnh tây ngồi ở đông Thứ gian trên trường kỷ phiên thư, nghe được thanh âm ngẩn đầu hướng tới nhậm giao kỳ mỉm cười nói, nhanh như vậy liền đã trở lại. Nhậm giao kỳ đi đến hắn bên người ngồi xuống, thấy trong tay hắn lấy chính là một quyển hoa cỏ trồng trọn cùng tu bổ thư, tiếp nhận tới phiên phiên, một bên vui vừa nói, tu cái vườn mà thôi. Ngươi còn tính toán tự mình động thủ không thành. Tiêu tĩnh tây rửa lại đây, ôm nhậm giao kỳ eo, đem cầm gác ở nàng trên vai. Triêu ninh điện một thảo một mục đều là ta chính mình động thủ, ngươi không biết sao. Nhầm giao kỳ nghe vậy ngẩn người, nghiêng đầu kinh ngạc nói, cho nên chiêu ninh điện tiểu vừa ngươi cũng muốn chính mình tu. Ngươi còn sẽ cái này à? Không gì làm không được tiêu nhị công tử đúng lý hợp tình nói, hiện tại còn sẽ không, ta bất chính ở học sao. Nhầm giao kỳ. Tiêu Tinh tây đem nhầm giao kỳ quyển sách trên tay cầm trở về. Cười hỏi nàng, vị tiêu khương lục tiểu thư vừa mới tới tìm ngươi là vì khương gia sự tình. Nhậm giao kỳ đối nhà mình phu quân không gì không biết đã thấy nhiều không trách, khương gia sự tỉnh ngươi đều biết. Tiêu tinh tây nghĩ nghĩ, cười nói, cũng không phải đều biết, ta chỉ biết người làm khương gia người không thể không chủ động tìm tới một tới, chỉ là ngươi ý của tuy ông không phải ở rượu, chân chính mục tiêu đều không phải là là xa ở thuận châu khương gia, mà là cùng khương gia có quan hệ thông gia quan hệ hàn gia đi. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, liếc xéo tiêu tinh tây nói, cái này cũng chưa tính đều biết. Tiêu tinh tây mỉm cười, muốn lên quyển sách trên tay nhẹ nhàng gõ gõ nhậm giao kỳ đầu một cái, lại là vân ra lại là khưng ra, còn có những cái đó cùng hàn gia có sinh ý lui tới gia tộc này trận đều gặp vạ lây nay cục bố còn rất đại. Ngươi là muốn cô lập hàn ra sao? Ta nói ta không tính đều biết, là bởi vì ta không rõ ngươi nếu là muốn đối phó hàn ra, căn bản không cần như vậy phiền thoái. Đánh rắn đánh dập đầu, muốn một kích mất mạng, không cần cấp địch nhân bất luận cái gì có thể cơ hội phản kích. Ngươi vẫn là quá mức nhân từ nương tay. Nhậm giao kỳ chủ bay tiêu tĩnh tây tay, sửa sang lại chính mình bị quấy rầy tóc mai, ta không phải nhân từ nương tay, chỉ là cảm thấy không cần phải. Ta cùng với hàn gia không có bất luận cái gì tư toán hà tất không cho người đường sống đâu. Đến nỗi hàn gia cùng nhầm gia ân đoán là chuyện như thế nào người cũng biết, Nhậm gia là thiếu nợ, hẳn là còn. Chỉ là hiện tại cũng là nên hàn gia thu tay lại lúc, ta bất quá là cho bọn họ để cái tỉnh, một bên nháo đến vô pháp thu thập hậu quả, đối ai đều không tốt. Tiêu tĩnh Tây duỗi tay thế nhậm giao kỳ vén tóc mai, lắc lắc đầu, vẫn là nhân từ nương tay. Nhậm giao kỳ đối tiêu tĩnh Tây đánh giá không tỏ ý kiến, nàng cùng hàn ra thật không tới không chết không ngừng nông nỗi, hàn ra trừ bỏ vị kia cố chấp hàn đông sơn ở ngoài, còn lại người đều là người bình thường, nàng cũng không ác cảm. Hùng chi muốn làm giữ được lôi ra cùng lâm ra, hàn ra tồn tại cũng là không cần nhưng thiếu. Nếu không có hàn Gia cùng vân ra liên minh, vân ra lại quá chút năm chắc chắn hoàn toàn bại cấp lôi ra. Đến lúc đó lôi ra một nhà độc đại chưa chắc là chuyện tốt. Cây cao đón gió, như vậy vô luận là đối Yến Bắc Vương Phủ vẫn là đối lôi ra lâu dài phát triển mà nói đều không phải một chuyện tốt. Yến Bắc không cần một nhà độc đại thế gia, chỉ cần thế gia chi gian thế lực đạt tới một cái cân bằng, như vậy Yến Bắc mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Rất nhiều thời điểm có một cái thế lực ngang nhau địch nhân tồn tại mới là một loại tốt nhất bảo hộ. Đối phía dưới người mà nói đây là cân bằng, đối thượng vị giả mà nói đây là chế hành. Đạo lý này Yến Bắc Vương cùng Yến Bắc Vương phi minh bạch, tiêu tinh Tây minh bạch, nhậm giao kỳ cũng minh bạch. Bằng không gần là dựa vào vân thái phi thể diện, Yến Bắc Vương phủ sẽ không như vậy chịu đựng vân gia. Chỉ là hiện tại này phân chịu đựng cũng có hạn độ, cho nên lôi gia mới có thể thuận thế dựng lên, dần dần lộ ra cùng vân gia địa vị ngang nhau thế. Nhậm giao kỳ không nghĩ làm lôi gia về so đối mặt vân gia như vậy tình cảnh, cho nên lưu lại một hàn gia cũng coi như là phòng ngừa chú đáo. Lại nói tiếp vị này khương gia lục tiểu thư đến là cái người thông minh. Nhậm giao kỳ cuối cùng cảm thắn nói. Tiêu tinh tây cười trêu ghẹo, nàng lại thông minh cũng muốn dựa theo ngươi cấp đường đi, cho nên phu nhân ngươi đây là ở khen chính mình. Nhậm giao kỳ chừng hắn một cái, phản bắt nói, không, ta đây là ở khen ngươi. Ta lại như thế nào bố cục, cuối cùng còn không phải đều có thể bị ngươi đoán được. Cho nên vẫn là so ra kém ngươi. Tiêu tinh tây cũng không cùng nhậm giao kỳ tranh, tiêu nhị công tử thật sâu minh bạch một đạo lý. Lại như thế nào thông minh nữ nhân rất nhiều thời điểm cũng là không thể cùng chi lý luận, vì thế hắn hỏi, như vậy kế tiếp ngươi muốn như thế nào? Nhậm giao kỳ cong môi cười, ngươi đoán? Tiêu tĩnh Tây xem nhậm giao kỳ này phó kiểu tiếu bộ dáng, nhịn không được dối tay nhéo nhéo nàng mặt, ở nhậm giao kỳ phản ứng lại đây muốn phản kháng phía trước nói chuyện rời đi nàng lực chú ý, nếu là ta liền chờ hàn ra tìm tới mua tới, dù sao ý của tuy ông không phải ở rượu, khương gia bất quá là khối dẫn đường thạch tôi, nếu lần này như vậy thức thời về sau tự nhiên sẽ có bọn họ chỗ tốt. Nhậm Giao Kỷ cùng Tiêu Tĩnh Tây ở bên này tình trạng ý thiếp, bên kia Khương Thiến Nương cùng Khương Thị chờ xe ngựa rời đi. Yến Bắc Vương phủ lúc sau cũng có một phen đối thoại. Xe ngựa một quải tiến đường cái Khương Thiến Nương liền thật mạnh thở ra một hơi, lơi lỏng xuống dưới. Khương Thị có chút kinh ngạc nói: ngươi vừa mới đang khẩn trương, ta coi ngươi vẫn luôn chấn tĩnh thật sự, còn tưởng rằng. Khương Thiến Nương nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là vương chính mình tay cầm nắm Khương Thị. Khương thị cảm giác được cùng chính mình nắm ở bên nhau cái tay kia trưởng thử cầm ước, mặt trên thấm một tầng hãn, liền không khỏi cười, lấy ra khăn tay tới nhét vào Khương thiến nương trong tay, ngươi cảm thấy sự tình có thể thành sao. Khương thiến nương xoa xoa tay, cười nói, tới phía trước có bốn thành nắm chắc, hiện tại sao ít nhất có bảy thành đi. Khương thị không khỏi kinh ngạc nói, đó chính là thành. Khương thiến nương nghĩ nghĩ, lại là lắc lắc đầu, còn có tam thành biến số. Biến số ra ở nơi nào? Khương thị hỏi. Khương Thiến Nương nhìn Khương Thị liếc mắt một cái, chậm rãi nói: Ra ở Hàn Gia. Khương Thị ngẩn người. Khương Thiến Nương thở dài một tiếng, cười khổ nói: Tuy rằng chúng ta hôm nay là tới cầu vị kia thiếu phu nhân hỗ trợ, kỳ thật cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ta tưởng Khương gia sở dĩ hội ngộ thượng loại chuyện này, bất quá là gặp vạ lây. Chỉ cần vị kia mục đích đặt tới, Khương gia vấn đề tự nhiên liền giải quyết dễ dàng. Khương Thị nhớ tới phía trước Khương Thiến Nương cùng nàng nói những lời này đó, trầm mặc trong chốc lát mới nói. Nếu vị kia mục tiêu thật là Hàn Gia nói, Hàn Gia chẳng phải là rất nguy hiểm. Khương Thị mới gả đến Hàn Gia không bao lâu, cùng Hàn Lao Gia cũng không thể nói có bao nhiêu sâu cảm tình, chỉ là nàng hiện tại nói như thế nào cũng là Hàn Gia tức phụ, Hàn Gia sinh tử tồn vòng cũng quan hệ nàng chính mình vận mệnh đi hướng. Khương Thiến Nương nghĩ nghĩ, an ủi Khương Thị nói, kia đến chưa chắc, bằng không cũng sẽ không đâu lớn như vậy một vòng tròn, ta xem chỉ cần Hàn Gia bãi rõ ràng chính mình vị trí, hẳn là sẽ không có việc gì chúng chi ngươi hôm nay cùng ta cùng đi yến Bắc Vương phủ cũng coi như là vì chính mình tỏ thái độ về sau liền tính Hàn gia có chuyện gì chúng cũng coi như không đến ngươi trên đầu Khương Thị thở dài một hơi chỉ hy vọng như thế đi bất quá ngươi lại như thế nào biết này đó Khương Thiến nương dừng một chút mới thở dài nói Kỳ thật tự mình phụ thân lần trước đi gặp Cao gia gia chủ không có thấy thành lúc sau ta cùng mẫu thân đi chùa Miếu Tháp Hương thời điểm ngẫu nhiên gặp được một lần Cao Thái Thái ta tiến lên cùng nàng Hàn Huyên vài câu Nàng cùng ta nói vài câu không thể hiểu được nói, ta lúc ấy không có nghe minh bạch, sau lại trở về lúc sau suy nghĩ thật lâu mới rốt cuộc nghị thông suốt. 6. Nguyệt 18 ngày Đổi mới thời gian dự tính là ngày mai buổi sáng, hôm nay một ngày đều ở bên ngoài, buổi tối trở về có chút chậm ước chừng buồn nguyệt 21 ngày về nhà, thân nhóm lại chịu đựng ta mấy ngày đi. Không lưng C. Chương 487 tìm lối tắt Nga Nàng cùng ngươi nói gì đó Khương thị tò mò hỏi Khương Thiến Nương lắc lắc đầu, cùng ta nhưng thật ra chưa nói cái gì, bất quá ta nghe được nàng cùng nàng nha hoàng nói một cái chuyện xưa. Cô cô biết đại chu triều khai quốc lúc đầu ngụy triều đoạn lịch sử đó sao? Khương Thị Nghĩ nghĩ, là hạ vi minh như phản kêu đoạn. Khương Thiến Nương gật đầu, cao tổ hoàng đế thu sau tính sổ, giết sạch rồi hạ ra trên giới không tính, trong kinh thành phẩm là họ hạ người đều bị tội liên đới, không ít nguyên bản họ hạ người đều sửa lại họ. Sở Châu có cái họ Mao nhân ra trong nhà nữ nhi thời trẻ gả cho một cái họ Hạ Thợ mục, cái này họ Hạ Thợ Mộc bị bọn họ trong thôn một cái khác Thợ Mộc hám hại, nói hắn là loạn đảng dư nghiệt bị quan vào trong nhà lao, chuyện này nguyên bản cùng Mao gia cũng không quan hệ, nhưng là mỗi một ngày buổi tối, một đám người vọt vào Mao gia tướng nhà bọn họ giá trị tiền đồ vật đều cướp đoạt, quan phủ đối này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Loại chuyện này ở lúc ấy không có thiếu phát sinh, bởi vậy cao tổ hoàng đế tại vị hai mươi mấy trong năm, Không có nhà ai dám đem nữ nhi gả cho họ hạ nam tử. sau lại thế nhân đem chuyện này xưng là quan hệ thông gia họa. Quan hệ thông gia hỏa, Khương Thị lẩm bẩm thì thầm. Ta lúc ấy cho rằng Cao Thái Thái chỉ là thuận miệng nói cái điển cố mà thôi cũng không có để ở trong lòng. Bất quá trở về lại là càng nghĩ càng không thích hợp. Phía trước Hàn Gia muốn ở Thuận Châu làm một bút lương du sinh ý mời chúng ta Khương Gia vì này đáp tuyến. Ta phụ thân bởi vì này phân quan hệ thông gia quan hệ giúp đỡ khắp nơi buôn tẩu chút thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng này bút sinh ý lại là bị cao gia cấp đoạt đi. Lại lúc sau không lâu Khương ra miếng đất kia liền xảy ra vấn đề, cố tình lại đối thượng cái này cao gia. Khương Thị như mày nói, là ta liên lụy Khương gia Khương Thiến Nương lắc đầu, cô câu ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta này đó làm nữ nhi hôn nhân đại sự nơi nào có thể chính mình làm được chủ. Vô luận gà đến nhà ai, vì cũng là gia tộc kích lợi. Khương Thị nghe vậy trong lòng dễ chịu không ít. Hồng con mắt nói, nếu không có là các trưởng bối an bài, Ai lại là cam tâm tình nguyện cấp một cái nhi nữ song toàn tuổi lớn chính mình hai đợt nam nhân đương tục huyền? Khương Thiến Nương lôi kéo Khương Thị tay nói, cho nên vô luận như thế nào, vẫn là Khương gia thiếu cô câu ngại, điểm này ta phụ thân trong lòng cũng biết. Cô cố an tâm chính là, một phen đối thoại xuống dưới, cô chất hai người quan hệ nhưng thật ra gần không ít. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Yêu cầu ta đi láo ra trước mặt khuyên bảo sao? Khương Thị lau nước mắt, hỏi. Khương Thiến Nương hỏi lại, hàn ra loại việc lớn này. Hàn Lao ra sẽ cùng cô câu ngài đề cập sau. Khương thị lắc lắc đầu, nói thẳng nói, có thể là ta tiến Hàn ra không bao lâu đi, rất là thời điểm đều cảm giác chính mình như là cái người ngoài. Hàn ra có chuyện gì là sẽ không nói với ta, cuối cùng có thể biết được sẽ ta một tiếng xem như không tồi. Khương thị cảm thấy có thể là chính mình không có hài tử, mà Hàn Lao ra vong thê lưu lại nhì nữ có đều như vậy lớn, Hàn Lao thái ra thậm chí ẩn ẩn có lướt qua Hàn Lao ra làm Hàn Vân Khiêm trưởng quản Hàn gia y tứ. Hàn Lao Gia đối phu thê việc biểu hiện thật sự đạo, hai người tự thành thân tới nay được việc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hàn Lao Gia tựa hồ cũng không có muốn sinh con tăng khẩu y tứ. Những việc này đều làm Khương Thị ở Hàn Gia không có lòng trung thành. Kia cô cô vẫn là tạm thời đừng nói nữa đi, ngươi nhắc tới ngược lại không hảo. Khương Thiến Nương nói, ngươi yên tâm, Hàn Gia có thể có hôm nay khẳng định cũng là có người thông minh, chúng ta hôm nay đi Yến Bắc Vương Phủ thấy tiêu gia thiếu phu nhân. Người có tâm khẳng định sẽ xem ở trong mắt. Nếu hắn đủ thông minh liền sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa kinh này một chuyện, cô câu ngươi ở Hàn Gia địa vị khẳng định cũng sẽ có điều thay đổi, Hàn Gia người sẽ không lại khinh thường với ngài, bọn họ khẳng định có yêu cầu dùng đến ngươi thời điểm. kia nếu là Khương Thị vẫn là có chút lo lắng. Khương Thiến Nương thở dài một hơi, kia ngài cũng đừng lo lắng, chỉ cần Khương Gia còn ở luôn có ngài chỗ dung thân. Mà ở Hàn Gia, Khương Thị cùng Khương Thiến Nương rời khỏi sau, Hàn Vân Khiêm lại đi gặp một lần chính mình tổ phụ. Hàn Lao Gia Tử đang ở trong thư phòng rửa bàn họa cái gì, đầu cũng không nâng. Hàn Vân Khiêm nhìn thoáng qua, miễn cưỡng có thể nhìn ra tới là một bộ họa, họa thượng có nhà cửa có cây cối hoa cỏ, chỉ là Hàn Lao Gia Tử họa kỹ thật sự chẳng ra gì, nhìn qua qua loa thật sự, nhưng là Hàn Vân Khiêm đối này bước họa lại không xa lạ, bởi vì hắn từ nhỏ liền xem Hàn Lao Gia Tử họa. Đã nhìn 20 năm, nếu có vị nào nhầm ra người lại lần nữa thấy họa nhất định sẽ vạn phần kinh ngạc, Bởi vì Hàn Lao gia tử họa thế nhưng là nhậm ra đại trạch mỗ một chỗ. Hàn Lao ra tử rơi xuống cuối cùng một bút, đem trong tay bút lông cửu tùy tay gác ở đồ giữa bút, đem họa cầm lấy tới đưa cho Hàn Vân Khiêm, nhìn xem. Hàn Vân Khiêm tiếp nhận, mà không ra tiếng mà nhìn vài lần. Hàn Lao ra tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hắn, nhớ rõ không có. Hàn Vân Khiêm mỉm môi, gật đầu, đúng vậy, tổ phụ, thôn nhi nhớ kỹ. Hàn Lao ra tử lại là hung hăng mà chụp một chút án thư, mắng chỉ là nhớ kỹ vô dụng phải nhớ rõ ràng nhớ lao một thảo một mục đều không thể quên chờ đến chúng ta đã báo đại thủ, lấy về chính mình đồ vật nhà này kẻ cắp động quá địa phương đều phải dựa theo nguyên dạng sửa trở về Hàn Lão gia tử nắm Hàn Vân Khiêm bả vai sức lực đại tuân lệnh hắn đầu ngón tay có chút trắng bệnh tổ phụ tuổi lớn đặc biệt là mấy năm nay nguyên bản nhớ rõ lao đồ vật cũng bắt đầu quên cho nên ngươi muốn thay thế tổ phụ chặt chẽ nhớ kỹ biết không Hàn Vân Khiêm sắc mặt chút nào chưa biến Tựa hồ Hàn Lao Gia tử nhất không phải bờ vai của hắn, đạm thanh đáp, đúng vậy, tổ phụ, tôn nhi đã biết. Hàn Lao Gia tử rốt cuộc vừa lòng, buông ra Hàn Vân Khiêm, cầm lấy kia phúc đồ lại nhìn nhìn, Nhữ mày nói, không đúng, này buồn la Hàn Tùng không phải bại ở cái này vị trí nói cầm lấy bút lại túi đầu vẽ lên. Hàn Vân Khiêm đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn chăm chú Hàn Lao Gia tử hồi lâu, đột nhiên nói, tổ phụ. Hàn Lao Gia tử cũng không ngẩng đầu lên, không chút để ý mà đáp, ơn. Hàn Vân Khiêm dừng một chút, sau đó nói, "Tôn nhi trước tiên lui hạ." Nói là được lễ rời khỏi thư phòng. Từ Hàn lão gia tử trong thư phòng rời khỏi tới lúc sau, Hàn Vân Khiêm chậm rãi hộp ra kia một ngụm nghẹn ở ngực hồi lâu khí. Hắn giơ tay chạm chạm chính mình có chút tê dại vai trái, lại mặt vô biểu tình mà buông xuống tay, sau đó ở đỉnh viện đứng hồi lâu, cuối cùng cứ gọi lại một cái từ bên ngoài tiến vào bà tử đạm thanh hỏi, Thái thái cùng Khương gia tiểu thư đã trở lại không có. Kia bà tử vội vàng nói, Đã đã trở lại thiếu gia. Hàn Vân Khiêm gật gật đầu, làm bà tử đi xuống. Ngay nay chặn bạn, Khương Thị cùng Khương Thiến Nương dùng cơm lúc sau tính toán đi trong vườn đi dạo tiêu tiêu thực, không nghĩ lại là gặp hàn gia đại thiếu gia Hàn Vân Khiêm. Hàn Vân Khiêm hướng Khương Thị hành lễ, Khương Thiến Nương cũng chạy nhanh uốn gối một phút. Khương Thị cười nói, khó được có thể ở nhà nhìn đến ngươi, hôm nay không đổi sao. Hàn Vân Khiêm cùng Khương Thị tuổi tác kỳ thật kém không được quá nhiều, vì tị hiểm. Trừ bỏ đi phụ thân trong viện thỉnh an Hàn Vân Khiêm rất ít sẽ xuất hiện ở Khương Thị trước mặt. Hàn Vân Khiêm có lễ mà gật đầu, trả lời, có một số việc trở về cùng tổ phụ thương lượng. Lại hỏi Khương Tiến Nương, Khương Tiểu Thư trụ đến còn thói quan sao. Nếu có cái gì yêu cầu liền đối mẫu thân nói, không cần khách khí. Khương Tiến Nương cười ứng, nói tạ. Hàn Huyên vài câu, ba người ở trong vườn không nhanh không chậm mà đi tới. Hàn Vân Khiêm rốt cuộc mở miệng nói, nghe A Du nói mẫu thân cùng Khương Tiểu Thư hôm nay đi Yến Bắc Vương phủ. Khương Thiến Nương nhìn Hàn Vân Khiêm liếc mắt một cái, cười nói, đúng vậy, phía trước tới Yến Bắc thời điểm cùng tiêu ra Thiếu Phu Nhân từng có vài lần chi duyên, cảm giác còn tính hợp ý, hôm nay liền ra mặt dày tới cửa bái phòng. Cũng may Thiếu Phu Nhân là người hòa khí, cũng không có trách ta đường đột. Thông minh như Hàn Vân Khiêm, tự nhiên là không tin Khương Thiến Nương loại này chuyện ma quỷ, bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là gật gật đầu. Hồi lâu lúc sau, Hàn Vân Khiêm mới lại mở miệng nói, có một chuyện, ta tưởng thỉnh mẫu thân rút một chút." Nói những lời này thời điểm Hàn Vân Khiêm vẫn là có chút do dự, có lẽ là bởi vì hắn cùng Khương Thị quan hệ làm hắn không nghĩ cùng Khương Thị có quá nhiều liên lụy, có lẽ là đối Khương Thị cùng Khương gia không quá tín nhiệm. Nhưng là hiện tại Hàn ra yêu cầu một cái nữ chủ nhân ra mặt, hắn không có đón, đón dâu, thân sinh mâu thân cũng đã không còn nữa, Hàn ra mặt khác hai cái nữ chủ nhân, Hàn Lao Thái thái đối Hàn Lao gia tử từ, từ trước đến nay nói gì nghe nấy, Hàn Du tuổi quá tiểu tính tình đơn thuần. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái Khương Thị. Khương thị gả tiến Hàn gia cũng có một thời gian, Hàn Vân Khiêm cảm thấy cái này Khương thị tuy rằng tính tình có chút hảo cường, cũng có vài phần tiểu thông minh, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ lệnh người chán ghét, bản tính cũng không xấu. Hơn nữa hôm nay Khương Thiến Nương cùng Khương thị đi yến Bắc Vương phủ hành vi thuyết minh này, hai người đối Hàn gia sự tình khẳng định có chút phát hiện, tuy rằng biết đến khả năng không nhiều lắm, bằng không Khương gia cũng sẽ không làm ra loại này tự bảo vệ mình hành động. Hàn Vân Khiêm không phải Hàn lão gia tử Hắn sẽ không bị trước mấy thế hệ người thù hận che mắt hai mắt. So với báo thù hắn càng để ý toàn bộ gia tộc. Nếu báo thù đại giới là muốn toàn bộ Hàn gia chôn cùng nói, hắn là vô pháp tiếp thu, bởi vì so với chưa từng gặp mặt tầng tổ phụ mẫu, sớm chiều ở chung người nhà an nguy ở trong lòng hắn càng vì quan trọng. Chỉ là Hàn lão gia tử sớm đã tẩu hỏa nhập ma, căn bản là không có khả năng nghe đi và khuyên, cho nên Hàn Vân Khiêm ở khuyên bảo vài lần không có kết quả lúc sau cũng liền không hưởng phí cái này sức lực. Hiện tại muốn chấm dứt chuyện này, chỉ có gạt Hàn lão ra tử tìm lối tắt. Hàn Vân Khiêm hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận gần nhất sự tình là ai đang âm thầm bố cục, hắn đảo không oán trách nhậm giao kỳ, tương phản hắn nhất thưởng thức nữ tử chính là nàng, có đảm lực, có thủ đoạn, có quyết đoán, tâm địa lại không xấu, ân đoán phân minh. Hàn Vân Khiêm trong lòng minh bạch, lấy nhậm giao kỳ hiện tại thân phận hơn nữa nàng thông tuệ, thật muốn phải đối phó Hàn ra, Hàn gia tuyệt đối không có khả năng đến hôm nay còn êm đẹp. Nhưng là nhậm giao kỳ lần này cũng cho Hàn gia cảnh cáo. Nếu Hàn Gia vẫn là muốn tiếp tục nhất ý cô hành đi xuống, Hàn Vân Khiêm tin tưởng Hàn Gia kế tiếp liền sẽ chúng bạn xa lánh, trải qua một phen nhậm ra phía trước trải qua quá. Đầu tiên là Vân Gia cùng thương Gia, về sau còn sẽ có nhiều hơn có lui tới gia tộc sẽ cùng Hàn Gia phân rõ giới hạn. Hàn Vân Khiêm thở dài một hơi, có một số việc là nên làm chấm dứt, hắn không thể làm Hàn Gia trên giới 100 lắm lời người đều cấp Hàn Lao Gia tử thù hận trôn cùng. Chương 488 Giai đại vui mừng Khương Thị cùng Khương Thiến Nương nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, Khương Thiến Nương cười nói, không bằng ở trong vườn vừa đi vừa nói chuyện đi, Hàn Công Tử yêu cầu ta lảng tránh sao. Hàn Vân Khiêm nhìn Khương Thiến Nương liếc mắt một cái, gật đầu, hảo, Khương Tiểu Thư không cần lảng tránh. Khương Thiến Nương trở về Hàn Vân Khiêm cười, tựa hồ đoán trước đến chính mình sẽ không bị Hàn Vân Khiêm khiển khai, trên thực tế Hàn Vân Khiêm sắc thật không hảo đem Khương Thiến Nương tống cổ khai chỉ cùng Khương Thị nói chuyện, bị người thấy sợ là sẽ chuyển thật sự khó nghe. Hơn nữa Hàn Vân Khiêm hiện tại cũng yêu cầu làm Khương gia người an tâm, nếu hắn để ý cửa này quan hệ thông ra nói. Cứ như vậy, Hàn Vân Khiêm bồi Khương Thị cùng Khương Thiến Nương ở trong vườn đi dạo hơn nửa canh giờ, đến nỗi bọn họ chi gian hàn huyên chút cái gì, trừ bỏ đương sự ba người ở ngoài, cũng không người biết được. Qua mấy ngày, Khương Thiến Nương làm Khương Thị bồi lại đi yến bắc vương phủ cầu kiến tiêu gia thiếu phu nhân, tiêu gia thiếu phu nhân cũng thấy nảy hai người. Bên ngoài liền đều suy đoán. Khương gia lục tiểu thư cùng tiêu gia thiếu phu nhân rất hợp duyên. Nhậm giao kỳ như cũ là ở vánh nhã các thấy Khương thị cùng Khương thiến nương hai người. Tự hồ là biết lúc này đây Khương thị cùng Khương thiến nương muốn đi thẳng vào vấn đề đến nhiều. Là Khương thị đầu tiên khai khẩu, trước một thời gian, chúng ta hàn ra làm chút sai sự. Đa tạ thiếu phu nhân ngại khoan hồng độ lượng không cùng chúng ta so đo. Hàn ra bảo đảm về sau nhất định vạn sự thân hành, mong rằng thiếu phu nhân có thể tha thứ. Nhậm giao kỳ lần này cũng không có giả ngu. Nàng đạm cười nhìn Khương Thị nói, đây là Hàn Thái Thái làm bảo đảm. Khương Thị vội vàng nói, ta một cái nữ tắc nhân ra, nơi nào có thể đương được cái này chủ. Hôm nay bất quá là chạy chạy chân, thay chúng ta Hàn ra có thể đương ra làm chủ người mang cái nói xong. Thiếu phu nhân ngài yên tâm, đây là Hàn Thiếu gia chính miệng nói, tuyệt không sẽ nuốt lời. Nhậm giao kỳ nghe vậy là Hàn Vân khiêm ý tứ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là ngữ khi kinh ngạc nói, Nga, hiện giờ Hàn gia đã là Hàn Thiếu ra đương ra sao. Khương thị trầm ngâm một lát, sau đó thở dài, "Thiếu phu nhân ngài có điều không biết, nhà của chúng ta lão gia tử khâm định người nối nghiệp không phải chúng ta lão gia, mà là Hàn thiếu gia. Đây cũng là ta gả Tiến Hàn gia lúc sau mới biết được. Tuy rằng ta là vợ kế, lại cũng không thể không thừa nhận, Hàn thiếu gia so với chúng ta lão gia thích hợp đường cái này ra." Nói câu bất hiếu nói, nhà của chúng ta lão thái gia rốt cuộc tuổi lớn, nhìn vấn đề không bằng người trẻ tuổi linh hoạt, cho nên cho nên Hàn gia người vẫn là nguyện ý phục Hàn thiếu gia. Khương Thị nói một đoạn này lời nói thời điểm. Trong giọng nói cũng mang theo chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải một cái không có một chút giã tâm nữ nhân, cũng từng ảo tưởng tương lai chính mình sinh hài tử lúc sau trưởng quản hàng ra, chính là nàng trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại loại này ý tưởng bất quá là si tâm vọng tưởng. Liên tính nàng hiện tại sinh hạ nhi tử, cũng cùng Hàn Vân Khiêm kém 20 tuổi, chờ lao ra tử không còn nữa, các nàng mẫu tử cũng là muốn ở Hàn Vân Khiêm thuộc hạ kiếm ăn. Hôm qua Hàn Vân Khiêm lời nói nàng còn nhớ rõ, Hàn Vân Khiêm hứa hẹn nàng sau này nàng nếu là sinh nhi tử, mặc dù là hắn đừng ra, nên phân cho nàng nhi tử cũng chút nào không phải ít. Nếu là nàng vô tử, Hàn Gia cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Lời này Hàn Vân Khiêm là làm cho Khương Thiến Nương mặt nói, cũng chính là làm cho nàng nhà mẹ đẻ mặt làm ra hứa hẹn, Hàn Vân Khiêm khẳng định không có mặt nuốt lời. Khương Thị Nghĩ nghĩ, này tự hồ là nàng trước mắt mà nói có thể vì chính mình cùng chính mình tương lai hải tử tranh thủ được đến lớn nhất ít lợi. Nhậm Giao Kỳ nhìn Khương Thị phức tạp sắc mặt, cũng có thể đem nàng trong lòng suy nghĩ đoán cái 8 9 0, 10 Nàng nghĩ nghĩ, cười nói, một khi đã như vậy, ta liền chờ xem Hàn Thiếu Đương ra thành ý. Nói tới đây, Khương Thị trên mặt lại lộ ra chút vẻ khó xử. Nhậm Giao Kỳ thấy, cười hỏi, Hàn Thiếu Đương ra còn có cái gì lời nói muốn chuyển đặt sao? Khương Thị nhìn Khương Thiến Nương liếc mắt một cái, sau đó có chút do dự mà đối nhậm Giao Kỳ nói, nhà của chúng ta Thiếu ra còn nói, thân là con cháu. Hắn ngỗ nghịch trưởng bối đã là cực kỳ bất hiếu, cho nên có một số việc vô luận như thế nào hắn vẫn là đến đi làm. Hắn nói là muốn lấy lại hắn tổ tiên một ít thứ gì. Khương thị kỳ thật đối này đoạn lời nói cũng không quá lý giải, hắn lúc ấy còn truy vấn quá Hàn Vân Khiêm là tổ tiên thứ gì. Bất quá Hàn Vân Khiêm trầm mặc hồi lâu vẫn là không có chỉ ra, chỉ là làm nàng dựa theo nguyên lời nói chuyển đạt cấp tiêu gia thiếu phu nhân. Lúc này Khương thị trong lòng cũng có chút không đế. Không biết vị này thiếu phu nhân hiểu hay không Hàn Vân Khiêm những lời này, lại có thể hay không đáp ứng. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó đôi Khương Thị nói, Thỉnh giúp ta chuyển đạt cho các ngươi thiếu đương ra. Chỉ cần hắn có thể thực hiện lời hứa, nên là ai đổ vật chính là ai, điểm này ta tuyệt không sẽ can thiệp. Đối này, Hàn Gia mặc dù là dùng ra cái gì thủ đoạn ta cũng sẽ không hỏi đến. Nhậm Giao Kỳ biết Hàn Vân Khiêm sở chỉ chính là nhậm gia hiện tại kia tòa tòa nhà cùng trong nhà đồ vật. Này đó nguyên bản chính là thuộc về địch ra, Hàn Vân Khiêm muốn lấy về đi đúng là hẳn là, nhậm giao kỳ sẽ không ngăn trở. Nhậm giao kỳ hôm nay nhúng tay Hàn ra cùng nhậm ra sự tình mục đích, chỉ là hy vọng Hàn gia ở lấy về chính mình nên được đổ vật lúc sau một vừa hai phải, cấp nhậm ra người một cái đường sống mà thôi. Khương Thị thấy nhậm giao kỳ đồng ý, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, Khương Thiến Nương cũng là giống nhau. Tuy rằng các nàng đối chỉnh chuyện cũng là cái biết cái không, đến nay vẫn không hiểu biết từ đầu đến cuối. Bất quá đối với sự tình có thể hòa bình giải quyết, các nàng trong lòng là cảm thấy cao hứng. Bởi vì này ý nghĩa, Khương gia sự tình cũng có thể được đến giải quyết, mà Khương Thị cũng có thể bởi vậy sự ở Hàn gia đứng vững chân càng, quả thực là giai đại vui mừng. Sự tình nếu đã nói thỏa, Khương Thị cùng Khương thiên Nương liền thức thời địa chủ động đưa ra cáo tử, lần này nhậm giao kỳ làm chính mình quản sự bình quả tự mình tặng các nàng ra cửa. Khương Thị trở về lúc sau đem nhậm giao kỳ nói một chữ không lộ mà hồi phục Hàn Vân K Hàn gia đại thiếu gia nghe qua lúc sau trầm mặc nửa ngày, sau đó gật gật đầu liền rời đi. Kỳ thật Hàn Vân Khiêm không nghĩ tới nhậm giao kỳ sẽ đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Hắn nguyên bản làm khương thị đưa ra chính mình muốn lấy về địch gia đổ vật thời điểm bất quá là một loại thử, giống như là làm buôn bán giống nhau, là cho phép đối phương có kệ mà cả, không nghĩ đối phương lại là nói cái gì đều không có liền đáp ứng rồi. Ngược lại là làm Hàn Vân Khiêm cảm thấy chính mình còn không bằng một nữ nhân sảng khoái đặc biệt là ở Khương Thị cùng Khương Thiến Nương từ Hiến Bắc Vương phủ trở về lúc sau ngày thứ hai bắt đầu, Hàn gia tình huống liền có điều chuyển biến tốt đẹp, vận đen Tựa Hồ có tiêu tán xu thế, các lộ sinh ý cũng đều giống dị vạng giống nhau xuôi gió xuôi nước đi lên. Hàn gia trên dưới thấy vậy đều cao hứng, Hàn Lão gia tử tươi cười đều nhiều lên, Hàn Vân khiêm lại ngược lại bởi vậy cảm giác được áp lực. Hán nguyên bản muốn chậm rãi giải, giải quyết chuyện này, rốt cuộc băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, làm Hàn Lão Thái gia buông thù hận cũng không phải một việc dễ dàng. Chính là Hàn Vân Khiêm không có dự đoán được nhậm giao kỳ lại là như vậy có quyết đoán, lại là như vậy nói là làm, so sánh lên liền có vẻ hắn có chút do dự không quyết đoán. Mỗi khi nghĩ đến đây, Hàn Vân Khiêm đều sẽ nhịn không được cười khổ, giống như từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn trước nay đều không có thắng quá hắn. Bất quá, hắn cũng không nghĩ thua quá khó coi. Hàn ra ở Tây Bắc Mỏ mối như cũng còn có chút vấn đề không có giải quyết, cho nên ở Hàn ra mặt khác các lộ sinh ý bắt đầu khôi phục trật tự lúc sau. Hàn Lão Gia Tử quyết định tự mình đi một chuyến Tây Bắc giải quyết vấn đề, rời đi Vân Dương Thành. Ở Hàn Lão Gia Tử rời đi Vân Dương Thành lúc sau, Khương Thiến Nương cũng muốn hồi thuật Châu. Khương Thị giữ lại Khương Thiến Nương lại nhiều trụ chút thời gian. Khương Thiến Nương cười nói, phụ thân phía trước gửi thư nói Cao Gia đã đồng ý nhượng bộ, ta đã ở cô cô nơi này trốn rồi lâu như vậy thanh nhàn, lại không quay về cha mẹ đều phải quên ta diện mạo. Khương Thị nghe vậy lại là cười trêu ghẹo nói, ta xem ngươi không phải sợ cha mẹ quên ngươi diện mạo. Là bởi vì chuyện tốt gần đi. Khương Thiến Nương nghe vậy còn mồi cười. Khương Thị thấy thế lại là không khỏi thở dài một hơi, có chút do dự nói. Thiến Nương, ta nghe nói trong nhà cho ngươi nói cửa này thân nhà trai tựa hồ thân thể không tốt lắm. Ngươi, ngươi nếu là không muốn, ta liền đi theo ca ca tẩu tẩu nói nói. Kỳ thật nhà trai đâu chỉ là thân thể không tốt, Khương Thị nghe nói đối phương là cái miệng không thể nói người câm. Tuy rằng ra thế cực hảo, ra sản pha phong, là đại phòng con vợ cả vẫn là kia gia trưởng phòng duy nhất con vợ cả, chính là không thể nói chuyện trùng quy vẫn là hủy khuất Khương Thiên Nương. Khương thị tưởng không rõ Khương gia vì sao sẽ vì Khương Thiên Nương nói như vậy một môn việc hôn nhân, nàng trước kia nhìn chính mình ca tẩu cũng không phải thấy tài mắt khai thiện cận người, như thế nào sẽ hủy khuất chính mình duy nhất đích nữ? Khương thị sẽ nói những lời này thật đúng là bởi vì có chút đau lòng cái này chất nữ, mấy ngày nay ở chung, Khương thị cùng Khương Thiên Nương cũng bồi dưỡng ra tới chút cảm tình. Khương Thiên Nương là cái chi tình thức thú nữ tử. Làm người thật sự là chán ghét không đứng dậy Nàng ở Hàn gia ở mấy ngày nay Không riêng gì Hàn Du cùng nàng thân cận Liền hàn lao thái thái cũng không sự thích theo nàng qua đi nói chuyện Nói ngắn lại Khương Thiến Nương là cái thực sẽ làm người thông tuệ nữ tử Làm người chán ghét không đứng dậy Khương Thiến Nương nghe vậy lại trái lại nắm Khương Thị tay an ủi nói Cô cô không cần vì ta lo lắng Việc hôn nhân này là ta chính mình đồng ý hắn thực hảo Khương Thị phát hiện Khương Thiến Nương nói hắn thực hảo Thời điểm cũng không có nữ tử nhắc tới vị hôn phu Thời điểm thẹn thùng đến như là một loại khách quan đánh giá, không khỏi ngẩn người. Khương Thiến Nương nhìn Khương Thị cười, đạm thanh nói, cha mẹ cũng cảm thấy hủy khốt ta, kỳ thật ta đến là cảm thấy khá tốt. Hôn nhân còn không phải là theo như nhu cầu sao. Khương Thiến Nương nói tới đây đối với Khương Thị tạc chớp mắt cô cô biết ta khi còn nhỏ nguyện vọng là cái gì sao. Khương Thị lắc lắc đầu, nàng ở Khương ra thời điểm cùng Khương Thiến Nương cũng không quen thuộc, tiên có lui tới. Khương Thiến Nương vui đùa nói, ta khi còn nhỏ luôn là tưởng. Nếu là chính mình là cái nam tử thì tốt rồi, như vậy là có thể đương ra làm chủ. Chỉ có hết thể đều nắm giữ ở chính mình trong tay, mỗi cái gì đều không cần sợ hãi không phải sao. Khương Thị cho rằng Khương Thiến Nương ở nói giỡn, cười điểm điểm cai chán của nàng, kia cô cô liền chúc ngươi kiếp sau thực hiện nguyện vọng này. Khương Thiến Nương tươi sáng cười, chỉ có nàng biết chính mình không phải đang nói vui đùa lời nói. Mỗi người trí hướng đều bất đồng, nàng trí hướng chỉ là cùng đại đa số nữ nhân bất đồng thôi. Người khác đều hy vọng chính mình trượng phu có tiền đồ đỉnh thiên lập địa, nàng lại cảm thấy nam nhân quá hữu dụng, nữ nhân cũng chỉ có thể trở thành phụ thuộc cùng bài trí. Giống như là ở hàn gia, hàn đại thiếu gia quá có khả năng, nàng vị này cô cô liền tính lại có thể can tướng tới lại sinh đứa con trai, cũng không đảm đương nổi hàn gia gia. Nàng tuy rằng thưởng thức hàn vân khiêm loại này nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho loại này nam nhân. Chương 489 báo cho chân tướng Khương Thiến Nương rời đi lúc sau Khương Thị ở Hàn Gia địa vị quả nhiên có chút biến hóa. Hàn Gia nội viện nguyên bản đều là Hàn Lao Thái Thái cùng mấy cái Lão quản Gia ở Quảng, ở Hàn Vân Khiêm chủ trương hạ, bắt đầu làm Khương Thị nhúng tay Hàn Gia việc nhà. Hàn Gia là điển hình nam nhân đương gia làm chủ gia tộc, Hàn Lao Thái Gia không ở nhà thời điểm. Hàn Gia trên giới bao gồm Hàn Lao Thái Thái đều nghe theo Hàn Vân Khiêm, không có người đưa ra dị nghị. Cũng may Khương Thị bản thân chính là cái thông thuệ, ở Khương Gia thời điểm cũng học quá Quảng Gia. Cho nên những việc này nàng làm lên cũng không khó khăn, nàng chính mình vội đến vui. Hàn gia nữ quyến nguyên bản là không thế nào cùng ngoại giới kết giao, ngay cả một ít bình thường yến hội đều rất ít đi tham gia, Khương thị mới vừa gả tới thời điểm cảm giác rất kỳ quái, bởi vì ở nàng trong lớn tượng gia đình giàu có nữ quyến tuy rằng sẽ không xuất đầu lộ diện, nhưng là phụ nhân nhóm chi gian lui tới cùng xã giao không thiếu được, một tháng tổng hội ra như vậy vài lần môn, chính là Hàn lão thái thái cùng Hàn gia tiểu thư lại là chân chính đại môn không gia nhị môn không mại. Khương thị có đôi khi muốn ra cửa gặp người nào hoặc là tham gia cái gì yến hội còn cần kỹ càng tỉ mỉ hướng Hàn Lao Thái Thái thông báo. Hiện tại lệnh Khương thị sợ hãi Hàn Lao Thái ra không ở nhà, nàng có có thể đương Hàn ra một bộ phận ra, Khương thị liền cũng bắt đầu cùng chung quanh cơ Hồ nhân ra trong nhà nữ quyến lui tới, có đôi khi còn sẽ ra cửa tham gia này đó nữ quyến tụ hội. Hàn ra Lão Thái Thái ngay từ đầu là có chút không cao hứng, cảm thấy Khương thị hỏng rồi Hàn Lao Thái gia định ra tới quý củ, nhưng là Hàn Vân Khiêm không nói gì. Hàn Lao Thái Thái Liên cũng từ nàng đi, chỉ là Hàn Lao Thái Thái đơn giản cũng không thế nào ra cửa, cả ngày ở chính mình trong viện nhắm mắt làm ngơ. Hàn Vân Khiêm không có ngăn cản Khương thị cùng nhà khác nữ quyến chi gian kết giao, còn làm quản gia mỗi tháng phát cho nàng một bút tiền đi lại dùng, làm Khương thị đối Hàn Vân Khiêm rất có hảo cảm. Hàn Vân Khiêm lại là làm ơn Khương thị. Thỉnh nàng ra cửa thời điểm nếu trường hợp thích hợp nói đem Hàn Du cũng mang lên, cũng giáo giáo nàng đạo lý đối nhân xử thế. Hàn Vân Khiêm như vậy chỉnh trọng chuyện lạ làm ơn Khương thị. Kương thị đảo thật sự không có cự tuyệt, ra cửa thời điểm đều sẽ đem Hàn Du mang lên. Có lẽ là xuất phát từ đối chính mình tương lai ở Hàn gia suy tính, Khương thị đang dạy dỗ Hàn Du thời điểm rất là tận tâm tận lực, giống như là đương gia thái thái đang dạy dỗ sắp sửa xuất giá nữ nhi nhân tình lui tới giống nhau, cái này làm cho Hàn Du đối Khương thị thân cận không ít. Thực thích đi theo nàng cùng nhau ra cửa. Hàn Vân Khiêm thực cảm kích Khương thị đối Hàn Du dạy dỗ, nói vài lần tạ không nói, ở vật chất thượng đối Khương thị cũng rất hào phóng. Như thế như vậy, giai đại vui mừng. Cùng lúc đó, Hàn Vân Khiêm cũng ở xử lý cùng nhậm ra sự tình. Cao gia đồng ý cấp nhậm ra 3 năm thời gian gom góp thiếu bạc, nhưng là nếu nhậm ra ở 3 năm trong vòng vẫn là còn không ra nói, nhậm ra cả tòa tòa nhà đều phải về Cao gia sở hữu. Nhậm ra đương ra ở suy xét luôn mãi lúc sau, vẫn là đồng ý, đương nhiên là gạt nhậm lao thái thái đồng ý. Nhậm ra đương gia nhậm đại lao ra cũng nghĩ đến rất rõ ràng. Nhậm gia hiện tại có thể thoát khỏi khốn cảnh biện pháp cũng chỉ có đem tòa nhà này tiền chủ nhân lưu lại bảo tàng tìm ra. Nếu 3 năm thời gian không đủ bọn họ tìm ra nói, kia về sau có thể tìm ra cơ hội cũng xa vời. Hoặc là căn bản là không có này đó cái gọi là tai bảo. Vì thế nhậm gia bắt đầu ở trong nhà xây dựng rầm rộ. Đối ngoại là nói muốn muốn ở trong nhà đào mấy khẩu giếng, sửa lại phong thủy, trên thực tế này đó giếng phía dưới cũng bị đào thông. Nhậm ra làm như hạ quyết tâm muốn đem vài thứ kia đào ba thước đất tìm ra. Nhậm giao kỳ cũng nghe nói nhậm ra ở trong nhà khắp nơi đào đào điền điền sự tình, tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bọn họ đang tìm cái gì. Thở dài rất nhiều cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười. Hàn ra lại cũng chẳng ổn, nhậm ra nháo ra nhiều thế này động tĩnh hàn vân khiêm nửa cái tự cũng không có cùng nhậm giao kỳ để qua, phản phất là chắc chắn nhậm ra liền tính là đào ba thước đất tìm không ra đồ vật. Đến nỗi hàn Lao Thái gia. Tựa hồ là bị Tây Bắc sự tình vướng, không có trở về. Lệnh nhậm giao kỳ ngoại ý muốn chính là, nhậm ra bắt đầu khắp nơi đảo giếng lúc sau không lâu, Nhậm Ích quân cùng tề thị liền tới Vân Dương thành tìm nàng. Nếu tới là khác nhậm gia người, nhậm giao kỳ 8 phần là sẽ không thấy, nhưng là Nhậm Ích quân vợ chồng nhậm giao kỳ lại sẽ không không thấy. Nhậm giao kỳ nguyên bản là tưởng ở oánh nhã các gặp khách, tiêu tính tây lại là làm nàng đem Nhậm Ích quân vợ chồng thỉnh đến Chiêu Ninh địa tới. Nhậm giao kỳ đối Nhậm Ích quân vợ chồng vốn là thân cận Cho nên liền làm người đưa bọn họ lánh vào nàng cùng tiêu tĩnh Tây trụ địa phương. Nhậm Ích Quân cùng Tề Thị đều là lần đầu tiên tới Yến Bắc Vương phủ, Tề Thị dọc theo đường đi đi một chút nhìn xem tò mò hưng phấn đến không được, bị Nhậm Ích Quân thấp giọng răn dạy rất nhiều lần mới thành thật chút. Tiêu Tĩnh Tây cũng lưu tại Chiêu Ninh điện chờ Nhậm Ích Quân vợ chồng tiên đến, Tề Thị chợt vừa nhìn thấy Tiêu Tĩnh Tây thời điểm kinh vi thiên nhân, thẳng con mắt đều sẽ không dịch bước. Nhậm Ích Quân ngầm kháp nàng vài đêm, tức giận đến mặt đều đỏ. Trong điện người thấy đều cười trộm không thôi cảm thấy nhậm gia vị này tam thiếu phu nhân thật sự hào chơi, ngay cả nhậm giao kỳ cùng tiêu tính tây cũng nhịn không được cười. Nhậm giao kỳ thừa dịp nhậm ích quân bị hoàn toàn chọc mau phía trước, đứng dậy dắt tề thị tay cùng nhau đến nam giường đất biên ngồi xuống, tam tẩu, lại đây ngồi đi. Nhậm ích quân cảm thấy tề thị hành vi xuân thấu, đại đại ném hắn mặt mũi sắc mặt vẫn luôn không thấy hảo, hợp với đối tiêu tính tây cũng có chút hở hứng. Tiêu Tinh Tây bồi nói nói mấy câu, lúc sau liền thực thức thời mà đi trong thư phòng xử lý hắn công vụ đi. Tiêu Tinh Tây vừa đi, Nhậm Ích Quân sắc mặt mới đẹp chút. Nhậm Giao Kỳ cười hỏi, Tam Ca Tam Tẩu hôm nay như thế nào? Đột nhiên nhớ tới nhìn ta. Nhậm Ích Quân nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, một chút quanh co lòng vòng ý tứ cũng không có. Trong nhà gần nhất khắp nơi ở đào giếng, ngay cả ta sân phía trước cũng đào một ngụm, ồn ào đến ta nửa đêm đều ngủ không yên. Ta chạy tới hỏi phụ thân, phụ thân lại nói cho ta nói là vì Nhậm Gia phong thủy. Nhậm Ích Quân cười nhạo một tiếng, lừa quỷ đâu. Sau đó, Nhậm Ích Quân hơi hơi híp mắt xem Nhậm Giao Kỳ, "Ta tới hỏi một chút ngươi, có phải hay không biết chút cái gì?" Nhậm Giao Kỳ bất động thanh sắc mà cười nói, "Ta vẫn luôn đều ở Vân Dương Thành, Tam ca cho rằng ta có thể biết được chút cái gì?" Tê thị che lại cái miệng nhỏ cười, "Có chút người a không ra khỏi cửa cũng có thể biết rõ thiên hạ sự, ngươi Tam ca tin tưởng vững chắc ngươi chính là người như vậy, ta khuyên như thế nào hắn đều không nghe, một hai phải tới hỏi ngươi." Nhậm Ích Quân hừ nhẹ một tiếng, lại như cũng là nhìn chằm chằm Nhậm Giao Kỳ không có động. Nhậm Giao Kỳ ở trong lòng suy xét do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn là nhẹ giọng thở dài một hơi, đem chung quanh gần người hầu hạ nha hoàn đều sai đi ra ngoài, liền mấy cái thân tín đại nha hoàn đều không có lưu. "Nếu Tam ca ngươi đã hỏi tới ta nơi này, ta đây liền cho ngươi nói cái chuyện xưa đi, câu chuyện này có chút trưởng, nghe tới cũng sẽ làm người cảm thấy không thế nào thoải mái, Tam ca ngươi xác định chính mình muốn nghe sao?" Nhậm Ích Quân nhíu nhíu mày, lại vẫn là gật đầu nói, ngươi nói đi. Tề thị nhìn nhìn Nhậm ích quân, lại nhìn nhìn Nhậm Giao kỳ, chớp chớp mắt, nếu không ta còn là về trước tránh một chút đi. Tề thị đoán trước đến kế tiếp từ Nhậm Giao kỳ nơi này nghe được không phải cái gì chuyện tốt, không xác định chính mình có thể hay không ở đây. Nhậm Giao kỳ lại là đối nàng cười cười, không sao, tam ca có thể nghe tam tẩu tự nhiên cũng nghe đến. Nhậm ích quân nhìn Tề thị liếc mắt một cái, cũng cam chịu. vì thế Tề thị lại thành thành thật thật ngồi xuống, nói thật. Nàng kỳ thật đối này đó gia tộc Tân Bí không thế nào cảm thấy hứng thú a Nàng cảm thấy ở đại gia tộc biết đến bí mật càng nhiều bị chết càng nhanh, chính là nhà nàng thiếu ra chính là không rõ đạo lý này, khuyên như thế nào đều không nghe, một hai phải truy nguyên, nàng thực bất đắc dĩ. Vì thế kế tiếp, nhậm giao kỳ đối nhậm ít quân cùng tề thị nói một cái rất dài chuyện xưa, chuyện xưa liên lụy đến hai cái gia tộc chi gian vài thập niên đơn đoán. Nếu là ở tiểu quán trà lâu nghe thế sao khúc chết ly kỳ thay nhau nổi lên chuyện xưa nghe người là như thế nào cũng muốn thêm một hồ nước trà kêu hai tiếng tốt chính là nhậm ích quân lại là càng nghe càng kinh hãi cuối cùng sắc mặt chậm rãi trở nên có chút tái nhợt ngay cả từ trước đến nay hoạt bát rộng rãi là quan rộng rãi tề thị cũng khó được một câu đều không có nói an an tĩnh tĩnh nghe xong nhậm giao kỳ chuyện xưa thằng đến nhậm giao kỳ nói âm rơi xuống nhậm ích quân trầm mặc hồi lâu mới nói dọn khàn khàn ngươi chuyện xưa cái kia tới trả thủ chính là hàng ra không đợi nhậm giao kỳ trả lời nhậm ích quân lại nói Mà cái kia chuyện xấu làm tẫn, nên bị thiên lôi đánh xuống cầm thú chính là nhậm gia tổ tiên. Tê thị không biết khi nào đã đứng dậy đi tới nhậm ích quân bên người trên chỗ ngồi ngồi xuống, nàng trộm đi nắm nhậm ích quân tay, lại phát hiện nhậm ích quân lòng bàn tay lạnh băng lạnh băng. Nhậm gia hiện tại tòa nhà là hàn gia. Bọn họ hao tổn tâm cơ đang tìm kiếm chính là hàn gia tổ tiên lưu lại tài sản. Nhậm giao kỳ không nói gì, nhìn nhậm ích quân ánh mắt ôn hòa lại mang theo chân an. Nhậm Ích Quân lại là biết chính mình vừa mới hỏi kia mấy vấn đề đều là khẳng định đáp án. Ai Nhậm Ích Quân bụng mặt bật cười, kia tiếng cười thập phần trầm trọng. Tê Thị có chút lo lắng, vẫn luôn gắt gao mà nắm hắn tay, lại không có mở miệng nói an ủi nói. Nhậm Ích Quân cười đủ rồi, mới chậm rãi thẳng nổi lên eo tới, lạnh lùng thốt, ta chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai chính mình trong thân thể chạy huyết thế nhưng lại như vậy dơ bẩn. Cũng khó trách các ngươi từng bước từng bước đều không muốn lưu tại nhậm gia, thì ra là thế. Thì ra là thế. Nhậm giao kỳ ôn thanh nói, tam ca, ta hôm nay nói cho ngươi những việc này không phải vì làm ngươi tự ghét. Vô luận tăng tổ phụ năm đó làm cái gì, còn rất nên còn, chúng ta ai cũng không nợ. Nhầm ít quân cười khổ nói, địch ra mãn môn mạng người. Chúng ta đều lấy mệnh còn sao. Tê thị nghiêm túc nói, hoan có đầu nợ có chủ, đương nhiên là ai thiếu mạng người liền do ai lấy mệnh đi còn. Các ngươi lại không có làm sai bất luận cái gì sự tình, quan các ngươi chuyện gì. Hiện tại các ngươi có thể làm bất quá là đem địch ra đồ vật đều nguyên dạng còn trở về. Đến nỗi Nhậm Bảo Minh làm sự, hắn vào địa phủ tự nhiên có địch ra người tìm âm phủ quan giải oan, Đao Sơn chảo Dầu rút lưới địa ngục, nên hắn chịu tuyệt đối chạy không thoát. Nhậm Ích Quân nhíu mày, Đao Sơn chảo Dầu rút lưới địa ngục. Người trước kia không phải nói chính mình không tin quỷ thần sao? Tê Thị mặt không đổi sắc, nên tin thời điểm liền phải tin. Dù sao ta hiện tại là tin. Bị Tê Thị như vậy một gián đoạn, Nhậm Ích Quân trên mặt nhưng thật ra đẹp chút. Hôm nay trở về lúc sau vội chút sự tình, sở thiếu đổi mới sẽ ở buồn nguyệt trả hết to n, n o, d, l, chương 490 lịch sử tái diễn. Tam thúc cũng biết chuyện này sao? Nhầm ích quân hỏi. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, ta phụ thân cũng không cảm kích. Nhầm ích quân hiểu do gật đầu, cũng là, lấy tam thúc tính tình nếu là đã sớm biết đến lời nói sẽ không không hề động tính.